Chương 451, Động cơ Vĩnh cửu, Diệp Vũ thật sắp điên mất rồi, đây là thế đạo gì? Chính mình vận dụng thần thông, bất quá chỉ là muốn mau sớm tiêu hao tự thân lực lượng nghỉ ngơi. Nhưng vấn đề là, lực lượng xác thực tiêu hao, nhưng chấp mắt liền bổ sung đầy Ai có thể nghĩ tới, tiểu nữ hài này thế mà giúp sung thần nguyên, mà lại có được đại thủ đoạn, chấp mắt liền cho hắn bổ đầy Cái này không công bằng. Diệp Vũ đối với tiểu nữ hài hô. Lúc này cũng quên tiểu nữ hài hung tàn, dựa vào cái gì chỉ cấp ta một người khôi phục thực lực, không cho bọn hắn khôi phục thực lực. Mẹ nó, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi lấy lại sức một đám người tu hành trong lòng có ngàn vạn nộ mã chạy qua. Người tiểu tử này chuyên làm hại người không lợi mình sự tình, xem chúng ta tu hành đỏ mắt thật sao. suy suy suy tiểu nữ hài phát ra bén nhọn thanh âm, huyết đồng giữ tợn, sáng dực nhìn chằm chằm dịp vũ, mang theo hung ác. Diệp Vũ nghĩ đến bị đốt hải cốt không còn huyết mãng, hắn cuối cùng không dám khiêu chiến tiểu nữ hải này kiên nhẫn. Lần này Diệp Vũ không muốn thi triển thần thông, nghĩ thầm dù sao không có tu hành, còn không bằng thi triển thủ đoạn khác đâu. Chỉ là, Diệp Vũ lực lượng còn không có hội tụ, liền nghe đến tiểu nữ hài gầm thét thanh âm, đôi trong mắt kia nhìn trọng trọc vào Diệp Vũ, có ưu hỏa đang thiêu đốt. Dưới loại tình huống này, Diệp Vũ còn có cái gì lựa chọn? Chỉ có thể lần nữa thi triển vô cực kiếm, một kiếm chém tới, Diệp Vũ thần nguyên bị điên cùng rút ra. thân vận lưu động, một kiếm muốn đem hết thảy đều cho chém chết, sinh sinh rơi vào trong suốt trên siếng xích, lần nữa lưu lại một đạo vết tích. Diệp Vũ toàn lực vận dụng thần thông, cảm giác thần hồn tiêu hao rất lớn, thần nguyên cũng bị điên cùng rút ra. Chỉ là, vừa mới một màn kêu lại phát sinh, tiểu nữ hài ngón tay một chút, rơi trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ đầy máu phục sinh. Cả người tinh khí thần lần nữa đạt tới đỉnh phong. Mẹ nó. Diệp Vũ bị tiểu nữ 2 ép, lần nữa thi triển vô cực kiếm chém tới. Một kiếm một kiếm chém tới, tiểu nữ hài một lần lại một lần giúp hắn khôi phục Thế là, Diệp Vũ lâm vào bi kịch tuần hoàn bên trong. Hắn không ngừng chém lấy siếng xích, một lần lại một lần lưu lại vết tích, bọn hắn đều nhanh sắp điên mất rồi. Hiện tại tính là gì? Nô lệ? Lao lực? Không. Ngay cả nô lệ cũng không bằng, chính mình là động cơ vĩnh cửu A. Diệp Vũ đau khổ một kiếm một kiếm chém tới, mỗi một lần đều là vô cực kiếm. Mỗi một lần thi chuyển, đều chấn động lòng người. Người thọ sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, chỉ cảm thấy thiếu niên này phi phạm. Thần thông như thế, sợ là tại thần thông cảnh đều có thể uy hiếp đạo chủng cảnh. Loại thần thông này, có chém chết hết thể đại đạo giống như. Không chỉ là thần nguyên cùng thần hồn bị chém chết. Cảm giác mặt khác hết thể đều muốn bị chém chết, đem hết thể đều tịch diệt, phản phất về không đồng dạng. Cái này rất bá đạo, vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ một kiếm liên tiếp một kiếm thi chuyển, không ít người đều nuốt lấy nước bọn. Càng xem càng kinh dị. Có người muốn lĩnh hội, chỉ là tâm thần cảm ngộ một trận đằng sau, chỉ cảm thấy đầu muốn băng liệt, căn bản khó có thể chịu đựng trong đó thần vận Công điếc đến tiểu nữ hài trợ rút, cặp kêu hoàng kim đồng khôi phục Hắn lấy Hoàng Kim Đồng quan sát Diệp Vũ Thần Thông, đằng sau cũng cảm thấy Hoàng Kim Đồng nóng bỏng, nhìn ra ngoài một hồi đằng sau trực tiếp tránh đi ánh mắt. Câm Điết đối với người thọt A A A Đại Giáo, người thọt phiên dịch nói, đỉnh tiêm thần thông, mà lại là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Người thọt trầm mặc, câm Điết Hoàng Kim Đồng đã là đỉnh tiêm thần thông. Nhưng hắn thần thông thế mà ngay cả xem Diệp Vũ Thần Thông tư cách đều không có, cái này khiến hắn có chút không thể tưởng tượng. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào chấn kinh Diệp Vũ thần thông, lúc này Diệp Vũ chính là một tòa hình người động cơ vĩnh cửu, không ngừng chém lấy siềng xích. Trên siềng xích, xuất hiện một đạo một đạo vết tích. Chỉ là những vết tích này rất nhạt, đối với thô to siềng xích tới nói, vẫn như cũ có thể bỏ qua không tính. Tiểu nữ hải rất vui vẻ vui, thậm chí những người khác lười biếng nàng đều mặc kệ, chỉ là nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Diệp Vũ rõ ràng nhìn thấy, Hắn mỗi lần chém ra một đạo ấn kỳ thời điểm, tiểu nữ hài có chút ngại cấm. Diệp Vũ cũng nghĩ tất cả biện pháp muốn lười biếng, có thể mỗi lần có hành động này, tiểu nữ hài liền toát ra lục u, u hỏa diễm, hắn không hoài nghi chút nào, nếu không phải mình còn có chút giá trị lợi dụng, sớm đã bị nàng cho thiêu chết. Dưới loại tình huống này, Diệp Vũ chỉ có thể một lần một lần chém đi xuống. Bất quá lần lượt này thi triển vô cực kiếm, Diệp Vũ cũng cảm giác được thuê biến. Cái này như là rèn sắt một dạng, Diệp Vũ mỗi lần đem lực lượng trong cơ thể tiêu hao sau đó lại bổ sung, lại tiêu hao Dạng này lặp đi lặp lại, hắn chính là một khối thiên truy bách luyện sát. Hắn cảm giác đến thần hồn của mình cùng thần nguyên thế mà lần nữa hùng hậu ngưng thực, theo hắn lần lượt vận dụng vô cực kiếm, hắn càng phát ngưng thực. Diệp Vũ khổ bên trong làm vui, nghĩ thầm mặc dù làm động cơ vĩnh cửu, nhưng đối với tự thân tu hành cũng xác thực có chỗ tốt. trên đời này, Có ai có đãi ngộ như vậy? Mỗi lần thi triển thần thông kiệt lực về sau, lập tức có thể đẩy máu phục sinh. Trọng yếu nhất chính là, theo Diệp Vũ một kiếm liên tiếp một kiếm thi triển vô cực kiếm, Diệp Vũ đối với vô cực kiếm lý giải cũng càng ngày càng sâu. Diệp Vũ tự sáng tạo thần thông, sáng tạo là một cái hình thức ban đầu, khoảng cách đại thành còn cực xa. Nhưng là lần này một lần lại một lần thi triển, Diệp Vũ lý giải càng phát sâu đứng lên. Kể từ đó, Diệp Vũ cứ việc bị uy hiếp lấy làm lao động, hắn hay là cắn răng kiên trì xuống tới. Nghĩ thầm, mượn tiểu nữ hài này tay đến ma luyện thần thông của mình, cũng là một loại cơ duyên. Lúc này, Diệp Vũ không còn mang theo cảm xúc, mà là hoàn toàn đắm chìm tại vô cực kiếm thi triển bên trong. Diệp Vũ một kiếm liên tiếp một kiếm thi triển mà ra, hắn thi triển tạo hóa quyết. Đồng dạng đang quan sát xứng xích, hắn không muốn một mực chặt, như vậy nếu là có năng lực chém đứt nó tốt nhất. Tạo hóa quyết có thể phân giải đạo văn, Diệp Vũ muốn tìm được siềng xích này nhược điểm chặt đức. Chỉ là rất đáng tiếc, đầu siềng xích này quá kinh khủng, dù cho lấy hắn tạo hóa quyết cũng vô lực chấp mắt phân giải xong trọng yếu nhất chính là, siềng xích này là đại đạo vết tích tạo thành, hôn tạp cùng một chỗ, dù cho có nhiều chỗ yếu kém một chút, có thể Diệp Vũ thực lực, cũng căn bản vô lực chặt đức. Diệp Vũ một kiếm chém xuống một kiếm đi, tâm thần đắm chìm đến vô cực kiếm bên trong. Hắn không cần cố kỵ tiêu hao, chỉ cần cố kỵ tự thân thi triển. Mà lại lại có xiên xích làm công kích đối tượng. Xiên xích hắn mỗi lần chém ra một đạo vết tích, thế nhưng là có tạo hóa quyết, Diệp Vũ có thể thấy rõ ràng tạo thành đạo vết tích này phù văn diễn hóa. Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết đến phân giải nhận biết phù văn, không ngừng điều chỉnh chính mình vô cực kiếm. Hắn tận lực để cho mình mỗi một lần chém chết phù văn càng ngày càng nhiều. Người thọt mấy người cũng nhìn xem Diệp Vũ bọn hắn phát hiện đến Diệp Vũ cải biến. Cứ việc Diệp Vũ cùng trước đó một dạng đang không ngừng chém lấy siềng xích tựa hồ không hề khác gì nhau, siềng xích vẫn như cũ Vĩnh viễn không thể bị chém đức. Nhưng bọn hắn phát ra được, Diệp Vũ mỗi lần thi triển thần thông lúc, trên người ý cảnh không giống với lúc trước, càng phát thâm thúy, không tầm thường. Người thọt cảm thán một câu, dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn có thể tu hành mộ đạo. Câm Điếc cũng gật gật đầu, Hắn lấy hoàng kim đồng nhìn rõ ràng hơn, người khác nhìn không ra những vết tích kia khác nhau ở chỗ nào, hắn lại có thể nhìn ra được dấu vết lưu lại mỗi một lần đều muốn nặng một chút. chương 452, nghiệp hỏa. Vô cực kiếm một lần liên tiếp một lần thi chuyển, cuộc sống như vậy qua một ngày lại một ngày. Diệp Vũ không cần lo lắng thể lực chống đỡ hết nổi, bởi vì tiểu nữ hài này thật rất quỷ dị, mỗi lần cũng có thể làm cho hắn đầy máu phục sinh. Kiếm kiếm chém xuống. Mỗi một kiếm đều mang theo vĩ lực, phản phất muốn chặt đứt thương khung. Chỉ là giới hạn trong diệp vũ thực lực cảnh giới, đâu có nó thế nhưng không có nó uy. Nhưng chính là như vậy, vô cực kiếm lần lượt chém xuống, trên siềng xích xuất hiện vết tích càng ngày càng nhiều. Tại lần lượt này chém xuống, đến cuối cùng, rất nhiều người phát hiện để bọn hắn kinh ngạc một màn, bởi vì diệp vũ mỗi một kiếm đều chạm tại cùng một cái vị trí. Một kiếm liên tiếp một kiếm. Tất cả chém ra ấn ký đều tại cùng một cái vị trí. Chính là như vậy, ở vị trí này, có một đầu thật nhỏ lỗ hồng xuất hiện. Hắn thật chém ra một lỗ hồng rồi. Cứ việc, cái lỗ hồng này đối với siềng xích to lớn vẫn như cũ không có ý nghĩa. Có thể nói rõ diệp vũ thần thông dung chuyển đại đạo siềng xích. Diệp vũ lúc này hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, đã quên đi thời gian, quên đi hết thảy Hắn tạo hóa quyết phun trào đến cực hạn, giấy vàng đều đang rung động. Trên giấy vàng chữ cổ đều tại hiện hiện, kim quang phóng đại. Diệp Vũ thần hồn, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Tạo hóa quyết phân giải vô số phù văn về sau, Diệp Vũ nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Một người bình thường, một mực làm một chuyện, đều có thể quen mà sinh xảo, có người thậm chí đại đạo gần như là đạo tình trạng. Mà Diệp Vũ, có tạo hóa quyết, tự thân ngộ tính đồng dạng kinh người, tại giãn ra vô cực kiếm vô số lần về sau, Diệp Vũ rốt cục thuế biến. Diệp Vũ lại là một kiện chém ra đi, giờ khác này bốn phía tựa hồ cũng bị đông cứng, chỉ có một nguồn sức mạnh hủy diệt chém ra đến, nguồn lực lượng này viễn siêu trước đó. Nguồn lực lượng này mang theo một cố ý, phản phất có linh một dạng. Một kiếm mà đi, thế gian không có gì. Thần thông nhập cảnh. Người thọt ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, không ngờ tới Diệp Vũ dưới loại tình huống này nhập cảnh. Thần thông nhập cảnh sao mà khó khăn, đặc biệt là càng mạnh thần thông, nhập cảnh càng khó. Diệp Vũ thần thông mạnh cơ nào? Có thể đem xiềng xích đều chém ra một lỗ hồng thần thông, người thoạt cuộc đời thấy Nhưng chính là thần thông như thế, hắn thế mà nhập cảnh. Nhập cảnh, rất nhiều đại giáo thánh tử truyền thừa tử đều làm không được sự tình. Thần thông cảnh mặc dù không có cảnh giới phân chia, có thể nhập cảnh liền đại biểu cho lên trời một lần. Lúc này Diệp Vũ, thiên địa nguyên khí điên quầng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Khí thế của hắn tại kéo lên cả người lần nữa cất cao một tầng. Trọng yếu nhất chính là, một kiếm mà xuống, chạm tại trên siêng xích Siêng xích trực tiếp xuất hiện một đạo vết tích, đạo vết tích này so với trước đó, sâu không chỉ gấp 10 lần. Một kiếm này, có trước đó hơn 10 kiếm chi huy. Suy, có người hít vào khí lạnh, đều cảm thấy tê cả da đầu. Người thoạt lúc này nhìn xem Diệp Vũ, hắn cảm thấy lúc này Diệp Vũ, thậm chí có thể đối kháng vương giả Thần thông cảnh đạt tới trí cảnh tồn tại, có thể có thể so với đạo chủ cảnh. Nói cách khác, lúc này Diệp Vũ vừa mới nhập cảnh, liền có có thể so với trí cảnh thần thông cảnh thực lực. Người thoạt không thể tưởng tượng, cảm thấy đây tuyệt đối là một thiếu niên trí tôn. Hắn gặp qua một vị Đông Thắng Thần Châu một vị nhân kiệt, năm đó cảm thấy kinh diễm không gì sánh được. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Vũ, cũng không thể so với Đông Thắng Thần Châu nhân kiệt kém. Người thoạt một mực tại cấm kỵ chi địa cũng không biết tại ngoại giới, đã đem Diệp Vũ liệt vào thập đại nhân kiệt tình trạng. Nhập cảnh sao? Diệp Vũ đâm chìm tại trong tu hành, hắn cũng cảm giác được biến hóa của mình. Trước kia hắn vô cực kiếm mặc dù cường đại, siêu thoát ra luân hồi mà ra. Có thể chỉ có kiếm khí, chỉ có huy lực, nhưng không có kiếm ý. Nhưng lúc này lại nhiều một cố kiếm ý, như là một người một dạng, thân tâm hợp nhất, có thể phát huy ra huy lực lớn nhất. Vô cực kiếm cũng là như thế. Kiếm ý cùng kiếm khí giao hòa, đồng dạng là thuê biến. Bất quá, Diệp Vũ cũng nhận thức đến thiếu sót của mình. Kiếm đạo thần thông từ luân hồi bên trong siêu thoát, chém chết luân hồi mà diễn sinh ra tới. Diệp Vũ dựa vào là chính mình một thân nội tình, nhưng lại không phải dựa vào chân chính kiếm đạo. hắn chân chính tham khảo qua kiếm đạo, cũng chính là thập vạn bắt thiên kiếm. Kiếm đạo công pháp quá ít, lần này mặc dù thuê biến, nhưng lại phát giác được tự thân kiếm đạo quá nhiều thiếu hụt. Kiếm chém luân hồi mà ra, công phạt phía trên siêu phàm có thể phương diện khác là quá thiếu sót. Diệp Vũ hấp thu ngoại giới thời tiết nguyên khí, trong cơ thể hắn thần nguyên đang thông thả tăng lên. Xuy suy suy Tiểu nữ hài gặp Diệp Vũ một mực không có động tác, hơi không kiên nhẫn phát lần bén nhọn thanh âm, hiển nhiên là đang thúc dục gấp rút lấy Diệp Vũ tiếp tục chém xứng xích. Diệp Vũ nhìn xem lớn như vậy xứng xích, nhìn qua phía trên một con đường nhỏ lỗ hồng. Nghĩ thầm chính mình muốn chém đứt siềng xích này, lấy tốc độ bây giờ, lại đến 100 năm có lẽ có thể làm được. Có thể hay không thương lượng một chút. Chúng ta dừng ở đây như thế nào? Diệp Vũ nhìn xem tiểu nữ hài nói ra, ngươi trước thả ta rời đi, chờ thực lực của ta trở nên mạnh hơn, ta nhất định tới giúp ngươi chặt đứt siềng xích. Xuy xuy xuy. Tiểu nữ hài giữ tận gầm rú, lần nữa thúc dục Diệp Vũ. Ngươi yên tâm, ta ngày khác chỉ cần đủ mạnh. Nhất định tới giúp ngươi trả đức. Diệp Vũ đối với tiểu nữ hài nói ra. Tiểu nữ hài hiển nhiên không có kiên nhẫn, căn bản không nghe Diệp Vũ mà nói, nàng lần nữa suy suy hét dầm lên, gấp rút mà táo bạo. Ta! Diệp Vũ còn muốn nói điều gì? Tiểu nữ hài huyết đồng bên trong liền toát ra lụt cú hữu lửa. người thọt cả đám nhìn xem một màn này, nhìn không được thở dài một cái. Đây là một cái có thể so với nhân kiệt tồn tại, nhưng bây giờ lại muốn vây chết ở chỗ này. Trở thành máy móc giống như cố gắng Đáng tiếc đáng tiếc a Bất quá nghĩ đến chính mình Từng cái lại cảm thấy buồn cười Bọn hắn không phải cũng đồng dạng là loại hạ chàng này Diệp Vũ nhìn xem tiểu nữ hài trong mắt toát ra ưu hỏa Hắn không nguyện ý liền bị vây chết ở chỗ này Tê cả da đầu mạnh đánh dũng khí đối với tiểu nữ hài nói ra Ngươi cũng nhìn thấy tiềm lực của ta Thần thông của ta lúc này còn không mạnh Có thể giúp ngươi ma diệt siềng xích Chờ ta cảnh giới đầy đủ cao Lại đến không phải làm ít công to sao Suy suy Tiểu nữ hài hiển nhiên không nghe Diệp Vũ mà nói Đang thúc giục gấp rút Mấy lần Diệp Vũ cũng không có động làm về sau Trong mắt Lục U U lửa trực tiếp Bắn tới Diệp Vũ trên thân Diệp Vũ toàn bộ thân thể trong nháy mắt Bị nhen lửa Diệp Vũ thần sắc biến đổi lớn Cảm giác được cố này Lục U U hỏa diễm trực tiếp Đốt cháy linh hồn của hắn Sau đó từ linh hồn quét sạch đến trên thân Lục U, U hỏa diễm là kiếp nổ Không phải hắn đốt lên Diệp Vũ, mà là nó câu dẫn ra Diệp Vũ thể nội lửa, Diệp Vũ tự thân lửa muốn đem Diệp Vũ đốt. Nghiệp hỏa. Diệp Vũ nghĩ đến một cái tử nội tâm của hắn không thể bình tĩnh. Chỉ là, lúc này hắn vô lực còn muốn nhiều lắm, hỏa diễm rơi ở trên người hắn về sau, cả người trực tiếp đốt cháy đứng lên, không có cảm giác nóng dự, nhưng là Diệp Vũ cảm thấy hắn lập tức liền muốn đốt cháy sạch sẽ. Diệp Vũ điên cuồng khu động lực lượng muốn dập tắt. Có thể lực lượng tiếp xúc đến ngọn lửa này, trực tiếp bị phân diệt. Bất luận cái gì hết thảy, đều bị ngọn hỏa diễm này triệt để phân diệt. Dù cho Diệp Vũ lúc này vận dụng tạo hóa quyết, giấy vàng rung động, cũng đỡ không nổi cố này lục cú hỏa diễm. Nó vẫn như cũ dẫn dắt tự thân hỏa diễm muốn thiêu đốt hết thảy. Diệp Vũ cảm giác cả người từ thần hồn bắt đầu, hết thảy đều muốn hóa thành hư vô. Chương 453, Thể chất khôi phục Nhìn xem Diệp Vũ quanh thân bốc cháy Rất nhiều đều đều sắc mặt trắng bệnh, có thỏ tử hồ bi cảm giác. Diệp Vũ bị ngọn lửa đốt cháy, cũng coi là lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại Diệp Vũ muốn bị triệt để nhóm lửa lúc, một mực tại Diệp Vũ trong thần hải nghiệp hỏa đột nhiên bốc cháy, lục u, u hỏa diễm giống như là băng tuyết đụng phải như hỏa diễm, trong nháy mắt tăng dã. Rất nhiều người nhìn thấy Diệp Vũ trên thân nổi lên hỏa diễm, tất cả mọi người đang thở dài Diệp Vũ sắp còn. Nhưng là tại hạ trong ngáy mắt, Diệp Vũ ngọn lửa trên người trực tiếp biến mất. Tất cả mọi người thất thần, đều khó mà tin một màn trước mắt. Diệp Vũ đồng dạng thất thần, không ngờ tới dương hỏa còn có thần hiệu như thế. Tiểu nữ hài gặp u hỏa tan dã nàng nao nao, lập tức phát ra bén nhọn thanh âm, phản phất là nhận lấy khiêu khích đồng dạng, kinh khủng u hỏa ở trên thân nàng bốc cháy lên, sau đó hóa thành hỏa Long hướng về Diệp Vũ đánh tới. Cùng trước đó vẹn vẹn một chút ưu hỏa không giống mới lần này là phô thiên cái địa sóng lửa, đều trực tiếp đốt hướng Diệp Vũ. Như vậy ưu hỏa, Diệp Vũ cũng biến sát. Khu động lấy thần hồn, Dương Hỏa rung động. Bất quá Diệp Vũ cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ khống chê Dương Hỏa, không cách nào hoàn toàn khu động Dương Hỏa. Diệp Vũ miễn cưỡng làm đến Dương Hỏa chi lực bao trùn quanh thân, ưu hỏa đốt tới Diệp Vũ trên thân, cùng trước đó một dạng, trực tiếp dáng tươi cười. Tiểu nữ hài gặp đánh thẳng tới ưu hỏa lần nữa biến mất, nàng trở nên bắt đầu cùn bạo, thanh âm càng phát bén nọn, ưu hỏa từng cơn sóng liên tiếp, như là sóng biển một dạng phong tới Diệp Vũ. Người thọt đám người đã nhìn ngây người, bọn hắn không ngờ tới Diệp Vũ đối mặt lớn như thế hung tồn tại, thế mà còn có thể gánh vắt được. Chỉ bất quá, nhìn xem một đợt lại một đợt này ưu hỏa đánh thẳng tới, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Vũ cũng bất quá là trên thất cá, coi như có thể nhảy mấy lần cũng cuối cùng vẫn là muốn bị làm thịt. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Dương hỏa mặc dù có thể hóa giải ưu hỏa, nhưng là dạng này từng cơn sóng liên tiếp đến đây, phát hiện hắn gánh không được. Trong thần hồn của hắn Dương hỏa cũng không nhiều, lúc này bị ưu hỏa kích thích điên cùng dung động đốt, vẫn như trước không cách nào hoàn toàn chống đỡ được. Vẫn là phải bị thiêu chết sao. Diệp Vũ cảm giác được chính mình Dương hỏa bị ưu hỏa đẻ chế, ẩn ẩn có dập tắt xu thế. Tiểu nữ hài đánh thẳng tới u hỏa càng phát nồng đậm, từng cơn sóng liên tiếp, diệp vũ lần nữa bị nhen lửa. Cuối cùng khó thoát một kiếp. Người thọt bọn người thở dài, mặc kệ là cỡ nào kinh diễm thiên tài, chưa từng trưởng thành, cái kia hết thể đều là hư. Chỉ bất quá diệp vũ bị thiêu chết về sau, cũng đến phiên bọn hắn đi. Diệp vũ không biết người thọt bọn hắn đang suy nghĩ gì, ưu hỏa từng cơn sóng liên tiếp mà đến, cứ việc diệp vũ hỏa diễm có thể ma diệt ưu hỏa. Mà lại ma diệt rất nhiều Thế nhưng là khi con kiến nhiều Cũng có thể cắn chết người Ú hỏa lúc này chính là con kiến Bày tuôn ra mà lên muốn đem dương hỏa đều cho dập tắt Mắt thấy dương hỏa liền muốn triệt để bị dập tắt Diệp vũ thân thể lại đột nhiên rung động đứng lên Mặc kệ là diệp vũ giọt mưa linh tượng hay là tinh khí thần Lúc này tự chủ khôi phục Huyết dịch đang sôi trào Cùng lúc đó một cỗ thế tử diệp vũ thể nội tự nhiên sinh ra Thế bông bộc phát, cùng giọt mưa cộng hưởng, nguyên bản sắp dập tắt dương hỏa, như là rót sang mở dạng, trong nháy mắt đằng đốt lên. Dâng trào mà đến lũ hỏa, trong nháy mắt liền bị dập tắt. Mà tại thời khắc này, một cỗ hoành tuyệt vô bị khí thế từ Diệp Vũ thể nội bạo phát đi ra. Cố khí thế này lao ra, Diệp Vũ đứng ở nơi đó liền như là một tôn thần chi, mang theo vô tận vĩ lực. Dù cho cường đại như cùng người thọt dạng này đạo trùng cảnh. Lúc này đều trực tiếp bị uy áp nằm sắp trên mặt đất, thân thể run run rầy rầy, cả người đông kết đồng dạng. Cô này thế lao ra, vọt thẳng hướng tiểu nữ Hải Tiểu nữ Hải trên người u hỏa, triệt để bị chấn áp ma diệt. Đương nhiên, cô này thế chỉ là xuất hiện trong ngáy mắt. Liên một sát na này, Diệp Vũ cả người triệt để hư thoát, ngay cả đứng đều đứng không vững, trực tiếp ngã sắp xuống nằm sắp trên mặt đất. thể chất đại thế sao? Diệp Vũ cảm nhận được trong thần hồn dương hỏa lớn mạnh hơn không ít, hắn nào nào. Trên thực tế hắn cũng phát hiện, mỗi lần chính mình vận dụng tự thân thể chất đại thế về sau, dương hỏa đều có thể mạnh lên một chút. Hiển nhiên, dương hỏa chính là mình thể chất diễn sinh ra tới sản phẩm. Chỉ là không có nghĩ tới là, lần này nhận đú hỏa uy hiếp. Thể chất thế mà tự chủ khôi phục cỗ này thế viễn siêu chính mình cưỡng ép lấy linh tượng cộng hưởng mà bức phát ra tới. Cảm thụ được vừa mới biến hóa của mình, một cái kia trong nháy mắt Diệp Vũ cảm giác mình huyết dịch, xương cốt, da thịt các loại hết thảy, đều đan xen vô biên đạo ngấn. Lần này Diệp Vũ hoàn toàn xác nhận, mình quả thật có một loại phi phạm thể chất, cứ việc lúc này không hiện, nhưng thể chất bên trong ẩn chứa kinh khủng đại đạo. Dư quang quét đến tiểu nữ hài trên thân, Diệp Vũ vậy mà phát hiện nàng đã núp ở sơn động một cái góc, thân thể run run rẩy dày dày, huyết mâu bên trong lộ ra hoảng sợ thần thái nhìn xem Diệp Vũ. Không sai. Chính là hoàng sợ. Cái này trong cái nhắc tay có thể cải thiên hoán địa, có được tạo hóa chi năng đại hùng lúc này lại tại e ngại. Diệp Vũ chấn động trong lòng, nghĩ thầm mình rốt cuộc thể nội ẩn chứa như thế nào bí mật, làm sao có thể tạo thành kết quả như vậy. Chỉ bất quá hắn lúc này, căn bản đào không ra bí mật này. Thậm chí, lúc này tùy ý một người đều có thể tùy tiện giết hắn. Thể chất đại thế bục phát, hắn liền triệt để hư thoát. Ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực Diệp Vũ điên cùng khu động tạo hóa quyết Cố gắng đang khôi phục Bốn phía đột nhiên an tính lại Người thọt bọn người đồng dạng nằm dạp trên mặt đất Nhìn qua Diệp Vũ ánh mắt càng phát khác biệt ra hỏa này đến cùng thi triển thủ đoạn gì Vừa mới thế là cái gì tuyệt thế Chí bảo bạo phát đi ra Trọng yếu nhất chính là Lệ quỷ một dạng đại hung tiểu nữ Hải Đều bị bị hù run, run run dày dày Người thọt len lén nhìn thoáng qua tiểu nữ Hải Phát hiện tiểu nữ hài so với trước đó giống như suy yếu một chút. Chẳng lẽ nói, vừa mới Diệp Vũ buộc phát thế để tiểu nữ hài bị thương rồi. Không ai có thể giải thích, khó được can tính tình hồn dưới, ai cũng không hề động Tiểu nữ hài trốn ở nơi hẻo lánh, nhiều lần bước ra bước chân, bất quá xem ở nằm dạp trên mặt đất Diệp Vũ là lạ, lại mau thu hồi đi. Diệp Vũ nhìn thấy, tiểu nữ Hải vươn ra trên chân, có một khối cháy đen. Chẳng lẽ là thể chất buộc phát? Dương hỏa đại thịnh thời kỳ đó tới. Diệp Vũ trong lòng suy đoán, chỉ có khả năng này. Nàng sợ Dương hỏa. Diệp Vũ đoán được sự thật, chỉ bất quá Diệp Vũ trong lòng vẫn như cũ âm thầm tiêu khổ. Hắn mặc dù thân có Dương hỏa, nhưng bảo vệ mình đều rất gian nan. Hắn có thể điều động bộ phận Dương hỏa, nhưng không cách nào hoàn toàn lợi dụng Dương hỏa đối địch. Thể chất chi lực buộc phát mạnh thì mạnh, có thể đây cũng là chính mình không cách nào khống chế lực lượng. Nhìn xem tiểu nữ hài e ngại thử không ngừng rôi ra chân, Diệp Vũ Cường tự giữ vững tinh thần, vận chuyển tạo hóa quyết khôi phục một chút khí lực, đột nhiên từ dưới đất bắn lên. Diệp Vũ cái ngày này đứng lên, tiểu nữ hài bị kinh sợ, trong nháy mắt cực tốc trở về lùi lại, thân thể đang rung động, thanh âm phát ra ô ô tiếng vang, phản phất là đang khóc đồng dạng. Một màn này, để Diệp Vũ thấp thỏm an lòng mấy phần. Chương 454, rời đi. Tiểu nữ hài thất kinh trốn ở một cái góc, lúc này nơi đó có một chút lệ quỷ hung ác, ngược lại đúng như cùng một cái tiểu nữ hài. Nhìn xem nàng ôm đầu trốn ở nơi hẻo lánh đáng thương chua xót bộ dáng, Diệp Vũ sinh ra tội ác cảm giác, phản phất mình tại khi dễ tiểu hài tử. Cái kia, bằng không chúng ta tâm sự. Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí đối với tiểu nữ hài nói ra, sợ làm kinh sợ nàng, Diệp Vũ đều cảm thấy mình có bệnh. Giống như yếu thêm một phe là chính mình đi, làm sao cảm giác mình ngược lại là trở thành lao soi xám Tiểu nữ hài ngẳng đầu, cặp kia huyết đồng không có trước đó giữ tận cùng hung lệ, mà là nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, chờ đợi lấy Diệp Vũ nói chuyện. Ngươi nhìn, chúng ta cũng không hoán không cửu. Ngươi nếu là bức ta, ta cùng lắm thì liều mạng một lần. Tình huống ngươi cũng thấy đấy, ta nếu thật là liều mạng, ngươi cũng không chiếm được tốt. Nói không chừng lưỡng bại câu thương. Diệp Vũ nhìn xem tiểu nữ hài nói ra, nếu nói như vậy, như vậy chúng ta là không phải có thể hòa bình nói một chút. Suy suy suy. Tiểu nữ Hải phát ra thanh âm, thanh âm lần này nhu hòa một chút. Diệp Vũ chỉ vào tiểu nữ Hải siềng xích nói ra, ngươi cần chặt đứt siềng xích này, nhưng là bằng vào ta tình huống hiện tại khó mà làm đến. Bất quá. Ngươi cũng thấy đấy năng lực của ta, sớm muộn có thể giúp ngươi chém ra xiềng xích này. Cho nên... Chúng ta có phải hay không nói chuyện hợp tác? Tiểu nữ hài chốc chốc huyết đồng, trắng bệnh bờ môi giật giật, ánh mắt lại rơi trên người Diệp Vũ. Thấy đối phương tiếp tục nghe tiếp, Diệp Vũ trong lòng mừng thầm, tiếp tục nói ra, ta bộ thần thông này là kiếm đạo, thiếu khuyết thần binh lợi khí phối hợp, cho nên lần này chuẩn bị tiến về kiếm khư lấy một thanh. Ta muốn đạt được thần binh, lại phối hợp thực lực bản thân, lại đến giúp ngươi chặt đứt siếng xích, làm ít công to. Tiểu nữ hải vẫn như cũ nhìn xem Diệp Vũ, huyết đồng trung lưu lộ ra nghi hoặc. Diệp Vũ lúc này mới nói ra mục đích của mình, chỉ là, ta không biết kiếm khư tại chỗ nào, không biết có thể hay không cáo chi, hoặc là đem ta đưa đến chỗ nào. Diệp Vũ chính là tín khẩu sách cái yêu cầu, mặc dù hắn chỉ là muốn an toàn rời đi, cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, bằng không tiểu nữ hải khám phá hắn hư nhược bản chất, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, tiểu nữ hài thế mà hưng phấn ném đi một kiện đồ vật ở trong tay Diệp Vũ. Diệp Vũ tiếp nhận, phát hiện cái này thế mà chính là cái kia một gốc thất khiếu hoa. Cây này thất khiếu hoa nắm trong tay, Diệp Vũ cảm giác được một cô vui vẻ khí thức, cả người đều không minh mấy phần. Chỉ là, Diệp Vũ không rõ đây là ý gì. Cho mình thất khiếu hoa là làm gì. Nàng chẳng lẽ dễ lừa gạt như vậy, không chỉ là để cho mình đi còn đưa trí bảo cho mình. Tiểu nữ Hải chỉ chỉ Diệp Vũ trong tay thất khiếu hoa, vừa chỉ chỉ bên ngoài huyệt động, cuối cùng chỉ chỉ chính mình siếng xích Diệp Vũ khẽ giật mình, đại khái hiểu tiểu nữ hài ý tứ, ý là để hắn mang đi liêu thất khiếu hoa rời đi hang động, về sau đến giúp nàng chặt đứt siếng xích Tiểu nữ hài này dễ nói chuyện như vậy sao? Diệp Vũ nao nao, cảm thấy khó có thể tin. Hơn nữa nhìn tiểu nữ hài hưng phấn bộ dáng, giống như rất hy vọng hắn đi kiếm hư Diệp Vũ không hiểu, bất quá Diệp Vũ mục đích đúng là rời đi cái này. Nhìn xem ngoại giới gió đã ngừng, Diệp Vũ tự nhiên không nguyện ý ở lại chỗ này nữa, nếu tiểu nữ hài này thả hắn đi, mặc kệ nàng mục đích gì, rời khỏi nơi này trước lại nói. Người thọt bọn người gặp Diệp Vũ đi ra ngoài, ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ nghĩ đối với tiểu nữ hài nói ra, những người này đối với ta hữu dụng Ta mang đi như thế nào? Bọn hắn cũng ma diệt không có bao nhiêu phủ văn. Tiểu nữ hải trở nên rất dễ nói chuyện, không thèm để ý phất phất tay, thật để người thọt bọn người rời đi. Những người này ngoài ý muốn đồng thời, cũng đại hỉ quá đỗi. Một đám người đều đi theo lấy Diệp Vũ, đi ra hang động này. Mọi người đi ra hang động, đều buông lỏng thở ra một hơi, nghĩ thầm rốt cục thoát được một mạng. Đà tạ cứu rút. Có không ít người không người đối với Diệp Vũ hành lễ. Nếu không phải Diệp Vũ, bọn hắn muốn sống sống mệt chết tại hang động. Diệp Vũ gật đầu, vừa muốn nói gì thời điểm, lại phát hiện một đạo lệ mang từ hắn bên trái trực tiếp bạo sát mà đến, lang liệt mà xảo trá, đồng thời trực tiếp quét về phía Diệp Vũ thất khiếu hoa. Súc Sinh. Người thật thấy cảnh này, hắn tức giận mắng một tiếng. Muốn ra tay giúp Diệp Vũ, nhưng lại không còn kịp rồi. Diệp Vũ thực lực cường đại, đặc biệt là trong huyễn động nhập cảnh. Nhưng ai cũng nhìn ra được Diệp Vũ buộc phát đại thế một chiều kia tiêu hao rất lớn, chưa chắc có thể đỡ nổi cái này cường thế tập sát. Đạo này tập sát, đã tiếp cận đạo chủng cảnh thực lực. Không chút huyền niệm, một kích này rơi ở trên thân Diệp Vũ. Rất nhiều người đều ánh mắt đỏ như máu, đây là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Nhưng Diệp Vũ thân thể, lúc này lại hưởng phí băng liệt đứng lên. Tàn ảnh, xuất thủ người kia tâm thần hoảng sợ, hắn kịch liệt lui lại, muốn thoát đi. Có thể người thọt đám người đã kịp phản ứng, xuất thủ ngăn trở đường lui của hắn. Diệp Vũ thực lực sắc thực không có khôi phục có thể vận chuyển lâu như vậy tạo hóa quyết, vận dụng tiêu giao du vẫn có thể làm được. Thiên tài động nhân tâm điểm ấy hắn biết rõ, thất khiếu hoa là thế nào chí bảo. Diệp Vũ há có thể không phòng bị điểm. Tiến vào cấm kỵ chi địa người, đúng vậy cũng là vì tài phú A. Diệp Vũ nhìn xem xuất thủ người kia, đây là một cái chuẩn đạo chủng cảnh cường giả. Lúc này bị một đám người nhốt, con ngươi nhưng như cũ sáng rực nhìn chầm chầm Diệp Vũ trong tay thất khiếu hoa. Ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Vũ hỏi hắn. câu phú quý trong nguy hiểm, chỉ là không có nghĩ đến ngươi thật yêu nghiệt, rõ ràng suy yếu thành như vậy, còn có thể tránh đi ta tuyệt sát. Đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thọt lúc này mang to, hắn cứu ngươi, ngươi lại lấy hoán trả ơn, làm bậy người con. người này lại nói ra, nếu là những vật khác, Ta nhất định không hiểu ý sinh tham nghiệm, về sau nhất định coi hắn là làm ân nhân cứu mạng đối đãi ở nhà lập trường sinh tử. Có thể đây là thất khiếu hoa A, thất khiếu hoa A các ngươi ai không động tâm, ai không muốn đạt được. Ta nếu có thể đạt được, liền có thể lấy về cho ta tiểu nhi tử, con của ta vận mệnh, vận mệnh của ta, ta toàn cả gia tộc vận mệnh đều sẽ cải biến, một bước lên trời A. Ta tình nguyện làm cầm thú, cũng muốn liều mạng. Trong các người liền không có hạ người sao như vậy. Sợ một dạng đi, không ít chuẩn bị đánh lén xuất thủ. Chỉ là, ta xuất thủ càng nhanh mà thôi đi. Một câu nói kia, để một số người ánh mắt có chút lấp lẽ. Người thọt cũng trầm mặc, cho dù là hắn. Cũng đều động tâm, thất khiếu hoa qua chân quý. Đây quả thực làng lịch thiên cải mệnh đồ vật. Tại thánh dược bên trong cũng coi như chân quý tồn tại. Vật như vậy, xuất hiện tại ngoại giới các đại giáo đều sẽ cướp đầu rơi máu chảy. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, có thể đây không phải có thể vì ngươi giải thoát lý do. Thất bại liền thất bại, ta nhận. Đối phương thở dài nói, vừa mới liền làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, không ngờ tới ngươi cứu ta mà thôi. Nói đến đây, hắn thế mà một bàn tay trực tiếp đập ở trên trán của chính mình, ma diện tự thân thần hồn, tự tuyệt ở trước mặt mọi người. Đám người trầm mặc, nhìn xem cái này chết đi cường giả Bọn hắn tâm tình có chút xúc động, nhưng lại chưa từng quá mức chập trùng. Cái này không phải liền là cấm kỵ chi địa sao. Phát sinh đây hết thệ quá bình thường, người chết sửa chữa thường. Chương 455, gió lại đến. Có lẽ là bởi vì Diệp Vũ cường đại trấn nhiếp đến một số người, cũng có lẽ là thật bởi vì Diệp Vũ cứu bọn hắn, để những người này thu hồi lòng tham lam. Tư từng có một lần đánh lén cướp đoạt thất khiếu hoa về sau, cũng không có xuất hiện nữa. Bất quá trải qua như thế một màn rất nhiều người tu hành đều sợ hãi dù cho đi theo người thọt cùng câm điếc đến đây mạo hiểm đoàn thành viên đều nửa đường bỏ cuộc người thọt cũng không có ép ở lại để những người này rời đi rất nhanh còn lưu tại cấm kỵ chi địa chỉ còn lại 6-7 người Diệp Vũ nhìn xem người thọt câm điếc nhìn không được nói ra vừa mới tiến đến liền đụng phải chuyện như vậy các ngươi còn muốn lưu tại nơi này sao người Thọt trả lời diệp Vũ nói ra Cơn kỵ chi địa cũng không phải lần thứ nhất tiến đến. Ha ha, lần này suýt nữa bỏ mình. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhà ta tiểu tử còn cần ta cho hắn kiếm một cái tiền đồ, tự nhiên muốn liều mạng. Diệp Vũ hồi đáp, ngươi là đạo chủng cảnh thực lực, đến bất kỳ thế lực lớn đi, đều là tọa trấn một phương vương giả, vinh hoa phú quý không nói chơi. Trên đời người, có mấy cái có thể thỏa mãn hiện trạng. Ngươi thọt hỏi Diệp Vũ nói, ai không muốn đứng cao hơn? Ai không muốn lãnh hội đỉnh phong phong cảnh? Nói đến đây, người thọt lặng lẽ nói ra, Thuông chi, ta hy vọng con của ta tương lai là rồng phượng trong loài người, không kém bất kỳ ai. Như thế, chỉ có thể dùng ta mệnh đi cho hắn liều mạng. Nếu có thể tại cấm kỵ chi địa kiếm đủ nhiều, mới có cơ hội bồi dưỡng được hắn. Ngươi là một cái vĩ đại phụ thân. Diệp Vũ cảm thắn nói, không khỏi nghĩ đến cha mẹ của mình, năm đó không phải cũng là như vậy sao? Gia đình điều kiện không tốt bọn hắn, liều mạng kiếm tiền cho hắn cung cấp hết thảy tận lực không để cho mình so người khác kém. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ có chút chua sót. Chính mình biến mất đã lâu như vậy, nhị lao hiện tại thế nào? Gặp Diệp Vũ nhìn về phía câm điếp, người thọt lúc này hồi đáp, hắn xuất thân một cái đại giáo, năm đó cũng là cũng là trong giáo đệ tử hệ thâm, bởi vì tu hành đạt được Hoàng Kim Đồng, thậm chí có hy vọng trùng kích truyền thừa từ địa vị. bất quá Vị hôn thê phản bội hắn đi theo một người khác, hắn chịu không được đả kích như vậy điên rồi. Chờ khôi phục thanh tình lúc, người ta đã có đôi có cặp, mà lại thực lực đều viễn siêu hắn. Hắn không cam lòng, liền đến cấm kỵ chi địa đánh cược một lần, muốn thành tiểu kim thân. Diệp Vũ ngược lại là không nghĩ tới câm điếc còn có kinh lịch dạng này. Về phần đi theo chúng ta bốn vị này, đều là mạo hiểm đoàn lão nhân. Bọn hắn đều là muốn chấn hương gia tộc, không cam tâm gia tộc dần dần xuống dốc. Người thọt vừa đi vừa cùng Diệp Vũ nói chuyện thiếm, cho Diệp Vũ giới thiệu vài người khác tình huống, sau đó lại hỏi Diệp Vũ nói ra, lấy ngươi hiện ra thực lực, sợ là Đông Thắng Thần Châu đứng đầu nhất thế hệ trẻ tuổi, không biết xuất thân nơi nào. Diệp Vũ cười cười nói ra, nếu như ta nói ta không phải xuất thân danh môn các ngươi cũng không tin đúng hay không. Người thọt cười cười, hắn tự nhiên là không tin. Như vậy kinh diễm hạ người, không phải danh môn đại giáo chỗ nào có thể nuôi dưỡng đi ra. Không phải nói hàn môn không có kỳ tài ngút trời hạng người, mà là liền xem như kỳ tài ngút trời yêu nghiệt, không có tài nguyên đi trồng, cũng thành không được mới. Thế nhưng là người bình thường. Ở đâu tới tài nguyên? Tự mình tính tốt, nhưng vì con trai mình, còn không phải muốn đi vào cấm kỵ chi địa liều mạng, cái này mới miễn cưỡng đủ hắn tu hành sở dụng thôi. Người thoại cũng không có hỏi nhiều Diệp Vũ, nếu Diệp Vũ không muốn nói, cái kia hỏi lại cũng không có ý gì. chỉ là Bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, bực này yêu nghiệt nhân vật, nó thế lực sau lưng không nên hảo hảo bảo hộ chờ đợi hắn trưởng thành sao. Làm sao để hắn tiến đến hung hiểm như vậy chi địa? Đoàn trưởng, ngươi là lần thứ mấy tiến vào cấm kỵ chi địa rồi. Diệp Vũ hỏi. Cấm kỵ chi địa bên ngoài, ta liền đếm không hết. Nhưng là chân chính cấm kỵ chi địa, đây là lần thứ ba. Câm Điếc cũng là. Người thọt nói ra. Diệp Vũ nổi lòng tôn kính không ngờ tới hắn thế mà tiến đến nhiều lần như vậy. Vậy đoàn trưởng có thể hay không mang ta đi kiếm khư, về phần thù lao, ta sẽ không thiếu các ngươi Diệp Vũ nói ra, có người dẫn đường chỉ điểm, chính mình có thể đi rất nhiều đường quanh co. Trọng yếu nhất chính là, người thọt có thể 2-3 lần trong này sống sót, cũng là người có bản lĩnh. Người thọt lộ ra khó xử thần sắc nhìn xem Diệp Vũ, cũng không phải không giúp người, chỉ là kiếm khư quá nguy hiểm. Tại trên con đường kia, các loại thiên tượng thỉnh phẳng sẽ xuất hiện. Đừng nói trước kiếm khư bên trong, vẹn vẹn đi kiếm khư con đường kia, liền chôn xương vô số, hiếm có có thể đi đến. Khó như vậy đi sao? Diệp Vũ hỏi. Ừm, kiếm khư con đường kia kỳ thật cũng không phải là rất khó tìm, mà lại trên đường đi, cũng không có cái gì đại hung hiểm. Con đường này dài, mà đường xá một dài, liền dễ dàng đụng phải thiên tượng. Cấm kỵ chi địa. Chỉ cần đụng phải thiên tượng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi thọt cùng Diệp Vũ nói ra, nếu như ngươi thật chỉ là vì đạt được thần binh lợi kiếm mà nói, ta cảm thấy có rất nhiều phương thức, đừng đi kiếm khư. Đúng a Đi kiếm khư đừng nói trước có thể đi hay không đến, coi như tiến vào bên trong. Có thể từ kiếm khư còn sống đi ra người, cũng không có nghe nói có mấy cái, chớ nói chi là từ kiếm khư mang ra thần binh lợi kiếm. Đi kiếm khư lấy kiếm. Là tất cả giữa đường nhất không có lợi một con đường. Có một cái mạo hiểm đoàn thành viên mở miệng. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không bỏ đi suy nghĩ. Nếu đáp ứng tuyết ngôn muốn vì lao thái thái mang tới thanh kiếm kia, cái kia ha có thể từ bỏ. Người thọt gặp Diệp Vũ vẫn là không có ý tứ bông tha. Hắn tiếp tục nói ra, ta thực tình khuyên các ngươi, xin ngươi vô luận như thế nào đều đừng đi. Con đường kia rất dễ dàng đụng phải thiên tượng. Đoàn. Đoàn. Đoàn Trưởng Chơi! Gió ngay tại người thọt khuyên can lấy diệp vũ thời điểm, một cái mạo hiểm đoàn thành viên đột nhiên hoảng sợ chỉ vào một cái phương hướng quát lên. Người thọt bọn người nhìn sang, phát hiện phía kia cây cối đang đung đưa, hiển nhiên là có gió thổi qua đến rồi. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều thần sắc kỳ biến, bọn hắn đều nhìn qua gió thổi hài cốt không còn hình ảnh. Biết thiên tượng vừa ra là tình huống như thế nào? Mỗi người trong lòng đều đang phát run. Bọn hắn ý niệm đầu tiên chính là quay người trốn hướng sơn động kia. Chỉ là, bọn hắn đi lâu như vậy, khoảng cách sơn động kia đã rất xa, gió gào thét mà đến, bọn hắn hiển nhiên không kịp đuổi tới tiểu nữ Hải sơn động. Tại sao có thể như vậy, gió lớn vừa thổi qua không đến bao lâu, vì cái gì lại sẽ đến gió lớn? Người thoạt không cam tâm, hắn không nguyện ý như vậy bỏ mình. Chỉ là đối mặt cấm kỵ chi địa thiên tượng, bọn hắn coi như dù không cam lòng đến đâu thế nhưng chỉ có tuyệt vọng một con đường. Trung vi là khó thoát khỏi cái chết sao. Người thọt nghĩ đến con của mình, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, tại cấm kỵ chi điệu mạo hiểm lâu như vậy, hôm nay rốt cục đi vào rất nhiều người theo gót. Diệp Vũ đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, hắn tự nhiên cũng là không nguyện ý chết. Chỉ là, có đôi khi hết thể đều không phải là lấy người ý chí là chuyện gì. Tỷ như cái này gió, theo lý thuyết tại cấm kỵ chi điệu, mới xuất hiện thiên tượng phải có một đoạn thế gian lại xuất hiện. Có thể, cũng đúng, cấm kỵ chi địa cũng không phải là lẽ thường có thể đối đãi địa phương. Gió đảo mắt đến, mỗi người đều tuyệt vọng, có thể ngay cả như vậy, bọn hắn đều điên cùng khu động lực lượng, liều chết muốn đánh cược một lần. chương 456, có tòa chùa miếu. Gió trong nháy mắt thổi tới trong đoàn người, tất cả mọi người coi là muốn bị trong gió khô lâu cho gầm sạch sẽ. Xế. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ trong ngực thất khiếu hoa, lúc này đột nhiên rung động đứng lên. Thất khiếu hoa tản ra hào quang bảy màu, đạo kia sáng này xinh xinh trống ra một phiến khu vực, mảnh khu vực này không lớn, vẹn vẹn đủ mấy người dung thân mà thôi. Tất cả mọi người thất thần, phát hiện cái này thất khiếu hoa lồng bị địa phương, do thế mà thổi không tiến bảo, xinh xinh vì bọn họ bảo vệ một phương chô an toàn. Cái này, nhìn qua thất khiếu hoa. Tất cả mọi người cứ thế tại nguyên chỗ. Lúc này thất khiếu hoa, một đóa hoa đoá đang thông thả khô héo, trong đó chảy ra nồng đậm đạo ngấn. Chi chi chi. Tại Diệp Vũ nhìn xem thất khiếu hoa lúc, đám người nghe được một chút thanh âm, bọn hắn nhìn thấy ngoại giới do tạo thành quỷ dị đầu lâu, lâu, hung ác không gì sánh được hướng về thất khiếu hoa ngưng tụ mà thành quang mang gầm đi qua. Bọn chúng phát ra chi chi thanh âm, giống như thật là một chút đầu lâu một dạng. Đám người khoảng cách gần như vậy quan sát gió, phát hiện trong gió thật sự có đồ vật giống như, bọn chúng đang điên cuồng công kích tới thất khiếu hoa. Thất khiếu hoa quang mang cũng bắt đầu co vào, có chút không chịu nổi. Co vào ở giữa, một cái mạo hiểm đoàn thành viên cánh tay không thể tránh khỏi bại lội trong gió. Lập tức, cánh tay của hắn trong nháy mắt bị đao trà sát một dạng, lộ ở bên ngoài huyết nhục bị quát sạch sẽ, lộ ra bạch cốt. May mắn là, bạch cốt bị quang mang bao phủ ngăn trở phía ngoài cổ quái đồ vật. Chỉ là, hắn đau thân thể đang rung động, mà rung động ở giữa, bạch cốt đẩy ra phía ngoài ra một bộ phận, trong nháy mắt đó, bạch cốt cũng bị thứ gì cho gặm mở dạng, gặm ra lỗ hồng. Dù cho đau tận xương thủy, có thể người tu hành này cũng không dám lại động Hắn cường tự nhịn đau nhức kịch liệt, mặc cho cánh tay huyết dịch chảy xuôi mà ra. Diệp Vũ phát hiện, những huyết dịch này nhỏ xuống, vừa vặn nhỏ xuống trong gió Gió thổi lên huyết dịch, cái này giọt giọt huyết dịch tản mát trong gió. Mà trong gió xuất hiện từng khỏa đầu lâu, đối với mỗi một giọt máu nuốt đi qua. Trong ngay mắt, những huyết dịch này liền bị nuốt sạch sẽ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệnh nhìn xem một màn này. Những này gió đến cùng là cái gì? Đầu lâu. Diệp Vũ tin tưởng không phải, đây chỉ là đầu lâu hình dạng mà thôi. Như vậy, đến cùng là cái gì đây? Diệp Vũ nuốt lấy nước bọt, nhìn bên cạnh người tu hành huyết dịch không ngừng bay ra, không ngừng bị gió trực tiếp nuốt. Chi chi! Gió vẫn tại điên cuồng tuổi, nhưng Diệp Vũ càng thấy những này gió đang công kích tới thất khiếu hoa. Bởi vì gió lay động thanh âm càng lúc càng lớn, mà lại ngưng tụ mà thành trong suốt đầu lâu càng ngày càng nhiều, từng tầng từng tầng như là địa ngục quỷ một dạng, điên cuồng nào về phía thất khiếu hoa. Thất khiếu hoa lúc này rung động đứng lên. Bảy mảnh cánh hoa đồng thời bộ phát quan mang. Thất khiếu hoa giờ khắc này, trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số đạo ngấn, bọn chúng đan vào một chỗ, thế mà ngưng tụ thành tiểu nữ hài bộ ráng. Không sai, ngưng tụ thành tiểu nữ hài đấm máu bộ ráng, huyết đồng đang dì máu, sắc mặt trắng bệnh. Tiểu nữ hài hư ảnh bảo vệ một phương này, nhìn xem nhào tới lâu lâu, nàng bén nhọn phát ra âm thanh, cùng lúc đó tay nhỏ hùng hàng đập tới. Thất khiếu hoa cùng tiểu nữ hài giao phong quyết đấu. Diệp Vũ nhìn thấy hư không xuất hiện vô số gận sóng. Không có âm thanh, nhưng là đám người có thể cảm giác được hai cái này đối hoanh sinh ra khủng bố chi lực. Đầu lâu liền khối băng liệt, mà thất khiếu hoa lúc này cũng điêu linh một mảnh. Gió vẫn như cũ hô hô tại thổi, tiểu nữ hài hư tượng vẫn như cũ bảo vệ một phương này. Thất thải quang mang đột nhiên chuyển hóa thành lục cú hư quỷ ánh sáng. Gió tiếp xúc đến những ánh sáng này, phát ra suy suy thanh âm, nhưng đầu lâu kia thế mà tại đốt cháy. Bất quá, Diệp Vũ phát hiện thất khiếu hoa tại khô héo. Đi. Diệp Vũ đối với đám người hô, cái này gió còn không biết muốn thổi bao lâu. Thất khiếu hoa không kiên trì nổi, bọn hắn còn phải chết. Gió thổi vào mặt, Diệp Vũ một đoàn người đương nhiên sẽ không lựa chọn ngược gió mà đi. Một phương xuất một chút miệng, một phe là lui về sau. Như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bên phải phương hướng tiến lên. Một đoàn người báo đoàn hướng phía trước đi. Diệp Vũ cầm trong tay thất khiếu hoa, đám người tốc độ đều rất nhanh. Thất khiếu hoa tản ra quan mang, đạo ngân sen lẫn thành tiểu nữ hài, tiểu nữ hài hư tượng bảo vệ bọn hắn, bọn hắn một đường nhanh trong hướng về bên phải cấp tốc mà đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, mang theo thất khiếu hoa, có tiểu nữ hài hư ảnh che chở, trên đường đi bọn hắn thế mà nguy hiểm gì đều không có đụng phải. Người thọt nhịn không được mở miệng nói, phương hướng này, nguyên bản có rất nhiều hung hiểm chi địa. Lúc này đều không hiện hiện, chẳng lẽ đều là bởi vì thất khiếu hoa. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, cũng không nhất định, có lẽ là bởi vì gió. Dù sao, ai cũng chưa có thử qua trong gió hành tẩu. Người thọt bọn người gật gật đầu, bọn hắn nhanh chóng hành tẩu. Bởi vì thất khiếu hoa đã điêu linh bốn mảnh cánh hoa. Bọn hắn nhanh chóng hành tẩu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại dọc đường bọn hắn cũng nhìn thấy một chút bảo dược bảo liệu các loại tư nguyên. Có thể lúc này ai cũng không có tâm tư đi lấy, gió còn tại hô hô thổi, bọn hắn chỉ muốn mau sớm đi ra gió thổi khu vực. Bọn hắn đều không phải là kẻ yếu, tốc độ chạy rất nhanh, nhưng là gió tràn ngập khu vực cũng rất rộng. Một mảnh lại một mảnh đoá hoa tan lùi, mỗi người trong lòng đều đang run dậy. Tiểu nữ hài hư ảnh càng ngày càng yếu, lục u u quang mang cũng biến thành ảm đạm đứng lên. Thăng thêm tốc độ. Người thoát hô lớn, đối với đám người hô. Một đoàn người lần nữa tăng tốc, điên cuồng hướng bên phải cấp tốc mà đi. Tất cả mọi người không biết bọn hắn đi bao xa, người thọt đối với cấm kỵ chi địa có hiểu biết, nhưng bây giờ cũng không biết mình tới nơi nào. Bất quá để đám người vui vẻ là, gió từ từ nhỏ đi, hiển nhiên là muốn đi ra mảnh này gió thổi khu vực. Nhanh! Người thọt đại hỉ, lần nữa thúc dục mọi người. Lúc này thất khiếu hoa, chỉ còn lại có một mảnh cánh hoa. Một đoàn người cùng một chỗ nhanh chóng mà đi. Đi sau một lúc, rốt cục không cảm giác được gió. Đám người hít sâu một hơi, có sông sót sau thai nạn cảm giác. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía thất khiếu hoa, thất khiếu hoa lúc này phát ra hào quang nhỏ yếu. Cuối cùng một mảnh cánh hoa, đang lóe lên chỉ chốc lát quang mang về sau, trực tiếp tàn lùi. Một màn này để Diệp Vũ khỏe miệng co giật, đây là một loại thánh dược a cứ như vậy hủy đi rồi. Bất quá Diệp Vũ nghĩ đến càng nhiều, lúc ấy hắn lúc sắp đi. Tiểu nữ Hải rất hưng phấn đem thất khiếu hoa cho mình chẳng lẽ vì chính là che chở chính mình đây là vì cái gì Diệp Vũ không cho rằng tiểu nữ Hải là lương tâm phát hiện mà liên tại Diệp Vũ tự hỏi những này thời điểm thất khiếu hoa triệt để hóa thành ánh sao lấp lánh biến mất cùng lúc đó tiểu nữ Hải lại hóa thành một đạo hát Quang đạo hát Quang này cùng thất khiếu hoa lưu lại ánh sao lấp lánh da hòa trước mắt chui vào đến diệp Vũ thể nội đạo hát Quanang này chui vào đến thể nội Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cổ âm trầm thấu xương khí thức, cảm giác cả người bị kín khói mù, bất quá loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Diệp Vũ tâm thần chìm vào đến trong cơ thể mình, muốn tìm ra đạo hát quang này, tìm hồi lâu, lại cái gì cũng không tìm tới. Có tòa trồ miếu. Có người đột nhiên mở miệng, chỉ về đằng trước nói ra. Diệp Vũ từ thất khiếu hoa trong hát quang khôi phục lại, ánh mắt nhìn về phía phía trước, phát hiện thật sự có tòa trồ miếu. Chương 457, chân hống. Bốn phía không có vật gì, chỉ có một tòa chùa miếu ở nơi đó, nhìn rất nột nột, chùa miếu có chút rách dưới, nhìn lung lay sắp đổ. Thế nhưng là ai cũng sẽ không cho là tòa này chùa miếu thật sẽ rách nát, có thể tại cấm kỵ chi địa tồn tại chùa miếu, tưởng tượng liền biết nó phi phạm. Một đoàn người đi vào chùa miếu, đập vào mắt là một tôn đại Phật. Tôn đại Phật này rất cao, người ở phía dưới như cùng ở tại chân núi. Đại Phật một cây đầu ngón chân đều so một người lớn hơn nhiều. Đại Phật độ lấy kim, kim quang lòng lánh, một đoàn người vừa đi vào, rượu kìm lòng không được nhắm mắt. Đứng ở nơi đó, đám người nghe được Phật âm phạm sướng, chỉ là nghe một lát, Diệp Vũ liền đắm chìm trong đó, trong lòng sinh ra thành tính chi tâm, thậm chí chính mình cũng kìm lòng không được muốn tiếp tục cung bái. Có người trực tiếp quỳ mọc xuống đất, vừa vận chạm đến Diệp Vũ chân, Diệp Vũ lúc này mới tỉnh lại. sắc mặt hắn biến đổi Điên quầng khu động lấy tạo hóa quyết. Mê hoặc thanh âm. Diệp vũ hét lớn một tiếng, đánh thức tâm thần của mọi người. Người thọt bọn hắn lúc này mới tỉnh lại, nhìn không được có chút nghĩ mà sợ, cái chán toát mồ hôi lạnh, bất chi bất giác liền bị mê hoặc, chỉ là Phật đà làm sao xuất hiện tại Đông Thắng Thần Châu? Tại Đông Thắng Thần Châu, không có Phật đạo một đường A. Nơi này là cấm kỵ chi địa, đừng nói xuất hiện Phật đạo, coi như yêu đạo tất cả đều xuất hiện, cũng không kỳ quái. Có người trả lời người thoạt. Người thoạt gật gật đầu, cũng thế, nơi này không thể theo lẽ thường đối đãi. Đám người tỉnh lại về sau, không còn có nghe được Phật âm phạm sướng. Một đoàn người đánh giá Đại Phật, lúc này phát hiện tại Đại Phật trong lòng bàn tay, có một người. Người này toàn thân khóa lại siêng xích siêng xích cùng tiểu nữ hài một dạng, đều là trong suốt. Bất quá diệp vũ lấy tạo hóa quyết nhìn, có thể nhìn thấy trong đó đạo ngấn cùng tiểu nữ hài không giống với. Tại Phật trưởng bên trong người, lúc này ngay tại chải tóc, cố gắng cách gian mặc lấy chính mình. Đây là một người Nam tử, dáng dấp rất ánh tuấn, lúc này hắn cầm lược chải lấy tóc của mình, trên mặt đánh lấy phấn, nhìn trắng non bu cùng, đặc biệt là môi hồng răng trắng bộ dáng, nhìn có một loại âm nhu tú mỹ. Người ở chỗ này nhìn không được tê cả da đầu, lại là một cái bị siềng xích khóa lại người, đây cũng là một cái đại hung tồn tại A. Bị khóa lấy năng tử. Nhìn lướt qua đám người, nhìn xem mấy người mồ hôi chán nói ra, yên tâm, ta chỉ ăn hòa thượng, không ăn người bình thường. Một câu nói kia, để mấy người càng là trong lòng phát run. hắn thế mà còn ăn người. Nam tử tự lo lấy chải tóc, chải thật lâu, một cây một cây trở nên thẳng tóc không gì sánh được, mái tóc tròn tại trên vai, càng là nhiều hơn mấy phần thành tú nương khí. Làm xong những này, hắn vô vô mặt, từ trên phật trưởng nhẹ xuống. Siềng xích đi theo hắn cùng một châu nga xuống, nền ở trên mặt đất, phát ra khanh khách thanh âm. Lúc này mọi người mới phát hiện, những siềng xích này đem hắn cùng tôn đại Phật này trói buộc cùng một chỗ. Không phải hòa thượng, sao có thể đi đến nơi này, ta rất hiếu kỷ, có thể hay không giải thích một chút. Nam tử cười lên, nhìn rất ôn hòa, tự giới thiệu mình một chút, ta gần nhất sửa lại một cái tên, gọi là Hách Xoái. Rất đẹp trai. Diệp Vũ đều muốn nôn hắn một mặt. Không biết xấu hổ như vậy dành tự chính mình cũng không dám lấy. Bất quá nhìn xem ra hỏa này trên người xứng xích, diệp vũ hay là chịu được. Quay rời các hạ, chúng ta rất xin lỗi, chúng ta lúc này đi. Người thọt không muốn ở lại nơi này, đối với hách xoáy mở miệng nói. Hách xoáy nhún nhún vai nói, các ngươi muốn đi vậy liền đi, bất quá bên ngoài giống như xương lên, các ngươi thật muốn đi sao. Một câu nói kia, để đám người quay đầu nhìn sang. Phát hiện ngoại giới đã nổi lên nồng đậm xương lớn. Một đám người sắc mặt khó coi, xương lớn đồng dạng là thiên tượng, bọn hắn ra ngoài cùng muốn chết không có gì khác biệt. xương lớn bao phủ, chỉ có chùa miếu này an toàn. Chùa miếu không nhận xương lớn an mòn, ngược lại là bởi vì xương lớn bao phủ, tựa như là một chỗ tiên cảnh tỉnh thổ. Hách xoái gặp những người này không đề cập tới rời đi sự tình, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi trên người dịp vũ. Sau đó tấm kia anh Tuấn trắng nón mặt lộ xẻ ra ngoài ý muốn chi xác, ta liền nói vì cái gì các ngươi không phải hòa thượng vì cái gì có thể đi đến cái này, nguyên lai là cái kia tiểu nữ quỷ cho các ngươi chỉ đường A, chật chật, tiểu nữ quỷ tiện nghi cũng dám chiếm, vô tri chi không sợ a. Diệp Vũ nghĩ đến hắc khí kia, giật mình trong lòng, hỏi hách xoái nói ra, các hạ nói chính là cái kia đạo hắc khí. Hách xoái cười hì hì rồi lại cười, lấy ra tấm gương nhìn một chút chính mình. Gặp trên mặt phấn mất rồi một chút, lại lấy ra đồ trang điểm, bắt đầu nghiêm túc bổ trang. hắn trang điểm lại thời gian không ngắn lúc này mới quay đầu trả lời Diệp Vũ nói, ngươi có thể từ nàng nơi đó sống sót là nguyên nhân gì. Mặc dù nàng sử dụng chút thủ đoạn, có thể trên đời này không phải mỗi người đều đáng giá để nàng động thủ đoạn. Quả nhiên, hắc khí kia có vấn đề lớn, Diệp Vũ trong lòng minh ngộ. Để cho ta đoan xem, tiểu nữ quỷ kia không có yêu cầu khác. Chỉ có một cái yêu cầu chính là muốn chặt đứt siềng xích. Cho nên mỗi lần đều hấp dẫn cấm kỵ chi địa yêu ma linh quái các loại tiến đến làm lao động, giúp nàng ma diệt đạo văn. Bất quá nàng loại phương pháp này, coi như tiếp qua một năm cũng vô pháp chặt đứt siềng xích. Người tiếp xúc nàng, không làm khổ cho của nàng lực còn có thể sống sót, cái kia chỉ có một nguyên nhân, chính là ngươi có giá trị có thể giúp nàng chặt đứt siềng xích. Nói đến đây, hách xoáy đột nhiên buông xuống trang điểm kính. Thân thể hưởng phí kéo căng, sau đó một mặt hương phấn cùng kinh hãi nhìn xem Diệp Vũ, ngươi có thể chặt đứt siếng xích. Ta không thể. Diệp Vũ trả lời. Không nói thật. Hách xoáy hưởng phí nổi giận đứng lên, trước đó còn ôn hòa đánh dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, cả người trở nên nổi giận dị thường. Mà tại hắn nổi giận ở giữa, toàn bộ thân thể hưởng phí bành trướng, ở phía sau lưng bên trên mọc ra hai cái cánh, chiếc cánh này cùng cánh rơi một dạng, nhìn giữ tợn. Đen kịt xấu xí, mà theo cánh xuất hiện, cả người hắn đều đang biến hóa, đầu biến thành lạc đà đầu một dạng, lỗ thai biến thành mèo lỗ thai, trên người sợi tóc như là sư tử, miệng như là con lửa, thân thể có có chút giống chó. Toàn thân đen kịt không gì sánh được, có xương mù màu đen quấn quanh, bộ dáng hung ác cùng xấu xí, nó trở nên rất to lớn, đứng ở đại phật trước, hình thể muốn tiếp cận đại phật. Nó giữ tợn gầm thét, toàn bộ mặt mày mèo mó càng phát xấu xí. chân Hống, người thọt đám người sắc mặt trắng bệnh, không thể tin được nhìn xem trước mặt đầu hung thú này. Đây là chân Hống, có thể so với thanh thú tồn tại. Hống, thú tên, giống như chó, ăn thịt người. Diệp Vũ cũng nghĩ đến trên địa cầu liên quan tới chân Hống ghi chép, đây là trong truyền thuyết hung thú. Không ngờ tới thật gặp được. So với Diệp Vũ, người thọt bọn người càng là kinh dị. Bởi vì bọn hắn biết đến càng nhiều. Trân hống được vinh dự hung thú, cũng là bởi vì hỉ nộ vô thường, thích ăn người, mà lại rất cường đại, nghe đồn ngay cả thánh nhân cũng có bị chân hống thôn phẹo óc. chân hống, đây là tồn tại trong truyền thuyết. Tất cả mọi người cho rằng, loại sinh linh này không tồn tại. Như là kỳ lân giống như phượng hoàng, loại này thượng cổ tồn tại, cũng sớm đã biến mất ở trong dòng sông thời gian. Nhưng không có nghĩ đến, nơi này thế mà còn có một cái. Ngao. Chân hống gào thét, nhưng là Diệp Vũ nghe được lại là các loại tiếng kêu rên, là người tiếng kêu rên, có vô số tiếng kêu rên, hàng ngàn hàng vạn. Diệp Vũ nhìn sang, nhìn thấy sau lưng chân hống, thơi ngang khắp đồng, vô số âm linh tại kêu rên, những này âm linh đều là hòa thượng. Lít nha lít nhít đếm không hết, như là một mảnh địa ngục một dạng, hiện hiện đều là một bộ tử thái. Đây đều là cái này chân hống ăn người. Tất cả mọi người dùng mình. Chương 458: Nàng. Hoang khí ngập trời. Người thọt tự lầm bẩm, người thọt hái hùng cái vữa, dùng mình. Nhìn qua giả thiên cái điệu tựa như thi phu khắp nơi địa ngục tràng cảnh, thực sự khó có thể tưởng tượng một tôn này chân hống đã ăn bao nhiêu người mới hội tụ khủng bố như vậy âm linh hoang khí. Giống. Chân hống mở ra miệng to như chậu máu, càng phát giữ tợn cùng khó coi. Da xác thực không thể chặt đứt xiên xích, bất quá chỉ là hiện tại không thể. Diệp Vũ mở miệng nói. Chân hống cắn xuống tới miệng lớn sinh xinh ngừng, răng nanh tản ra hàn thiết một dạng quang trạch, đã đến Diệp Vũ bọn người trước mặt. Chân hống ngủng phí biến hóa, thân thể lớn như vậy biến mất, lần nữa biến thành trước đó anh Tuấn mang theo nương khí nam tử. Trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp à, vậy ý của người là về sau có thể chặt đứt xiềng xích rồi. Nụ cười của hắn như gió xuân ấm áp nếu không phải nhìn thấy vừa mới một màn kia, Thật sẽ cho là hắn là một cái người thiện lương. Chân hống hỉ nộ vô thường. Giờ khắc này, đám người chân chính lĩnh hội tới ý tứ của những lời này. Ta có thần thông, có thể chạm siềng xích. Bất quá ta cảnh giới quá thấp, chỉ có thể ở trên xiềng xích lưu lại vết tích. Diệp vũ trả lời chân hống. Chân hống hách xoay đánh giá một trận diệp vũ. Dạng này ngược lại là có thể giải thích tiểu nữ quỷ kia vì cái gì làm như vậy. Tiểu nữ quỷ kia một lòng nghĩ tự do. Có một tia hy vọng, nàng đều nguyện ý cực. Nói đến đây, hách xoáy đối với đám người nói ra, xem ở các ngươi không phải hòa thượng, ta lại gần nhất ăn chay phân thượng, các ngươi đi thôi. Diệp Vũ nhìn một chút chùa miếu bên ngoài nồng vụ, nghĩ thầm lúc này ra ngoài chính là muốn chết. Các hạ trong này cũng rất cô độc, chúng ta hay là lưu lại trước cùng ngươi trò chuyện đi. Diệp Vũ đối với Trân Hồng nói ra, hách xoáy nghe được câu này về sau, thần sắc đột nhiên có chút u bờn. Cầm lên tấm gương, có chút mèo khen mèo dài đôi tư vị, mặt mũi tràn đầy cô đơn nói ra, các ngươi cũng không phải nàng, lưu tại nơi này ta chỉ muốn ăn các ngươi, nhưng dạng này lại sợ nàng không cao hứng, ai, ngay cả trước đó tới một nhóm hòa thượng ta đều buông tha. Diệp Vũ cùng người thọt hai mặt cùng nhau rọm, nghĩ thầm cái này nàng đến cùng là ai? Thế mà có thể làm cho hung ác đến loại tình trạng này chân hống đều từ bỏ ăn người. Bất quá, bất kể như thế nào Hiện tại là đi là không thể nào đi. Các hạ chạch tâm nhân hậu, an người chuyện này các hạ làm sao lại làm đâu, ngươi khẳng định là cố ý hủ dọa chúng ta đúng hay không? Diệp Vũ một mặt xem thấu bản chất dáng tươi cười. người thọt bọn người nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm như vậy vi phạm lương tâm lời nói ngươi cũng nói được. Ngoại trừ một tiếng bội phục, chúng ta còn có cái gì dễ nói? Thật sao? Ngươi thật cảm thấy ta chạch tâm nhân hậu sao? Hách xoáy đột nhiên hưng phấn lên. Vô đùi nói ra, ha ha ha, ta rốt cục đạt đến điều yêu cầu thứ nhất. Cái gì điều yêu cầu thứ nhất? Diệp Vũ sững sờ nhìn xem hách xoái, không biết hắn vì cái gì hưng phấn như vậy. Ta gần nhất yêu một nữ tử. Hách xoái một mặt si mê bộ dáng, nàng nói mấy cái điều kiện, nói chỉ cần ta có thể làm được, liền đáp ứng cho ta cơ hội. Trong đó điều kiện thứ nhất chính là, có người cam tâm tình nguyện nói ta Trạch tâm nhân hậu, tốt đủ. không nghĩ tới, Yêu cầu này một chút liền đã đạt thành, xem ra ta bản chất cùng nàng ưa thích dáng vẻ không kém bao nhiêu. Diệp Vũ khỏe miệng co giật, nơi đó nghĩ đến chính mình chó ngáp phải rồi. Nữ tử kia nói ý tứ của những lời này rõ ràng là tàn nhẫn cự tuyệt ta, chân hống lớn như thế hùng ai sẽ khen hắn thiệt lương. Từ nhìn thấy các hạ từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm thấy ngươi thiệt lương. Diệp Vũ nói rất chân thành, chẳng lẽ trước kia không ai nói sao? xem ra, Bọn hắn đều mắt ngủ. Trước kia người nhìn thấy, đều bị ta ăn. Các ngươi là nhóm thứ ba ta không ăn người. Hách xoáy một mặt ngượng ngùng nói. Như vậy không mọc mắt người, ăn liền ăn. Không ảnh hưởng người thiện lương. Diệp Vũ một mặt tức giận nói. Người thọt bọn người mặt đỏ tới mang thai, nhìn qua Diệp Vũ mở to hai mắt, rất muốn hỏi hỏi hắn là thế nào làm đến mở mắt nói lời biệu đặt. Hách xoáy càng là vui vẻ, vỗ tay nói với Diệp Vũ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta theo đuổi nàng có hy vọng? Các hạ nhân vật như vậy, có người có thể bị ngươi truy cầu là vinh hạnh của nàng? Diệp Vũ trả lời. Không cho phép ngươi nói như vậy. Hách xoáy cuồng bạo lên, khuôn mặt anh Tuấn kia bắt đầu hiển hóa, biến thành xấu si chân hống đầu thú. Nàng như vậy mỹ lệ nhân vật, không ai sánh nổi nàng. Nàng có thể xem ai một chút đều là vinh hạnh. Uống thuốc gì a Diệp Vũ trong lòng mắng to. Cái gì nữ nhân có thể đem chân hống mê thành dạng này? Ta chưa từng thấy được nàng, không biết nàng là nhân vật dạng gì, bất quá các hạ nói như thế, vậy khẳng định là thần nữ giống như nhân vật. Diệp Vũ không muốn bị đối phương ước, vội vàng nói. Hách xoái vừa vui sướng lên, Vỗ tay trở về hình dáng ban đầu, không sai, nàng là thần nữ. Không đúng, nàng hẳn là yêu nữ. Cũng không đúng, nàng hẳn là ma nữ. Ai nha, đều không đúng. Dù sao nàng chính là trên đời nhất có phong tình, đẹp nhất cái kia. Diệp vũ cùng người thọt hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm đến cùng là dạng gì kinh diễm nữ tử, có thể làm cho một đầu đại hung chân hông biến thành dạng này. Hách xoáy đột nhiên lo được lo mất, nàng nói ta xấu xí, còn hung ác. Nói chỉ cần ta trở nên đẹp mắt, trở nên thiện lương, liền đối với ta nhìn với con mắt khác. Các ngươi cảm thấy ta hiện tại đẹp trai sao? Chân chính nữ thần. Ngươi sao có thể chất vấn câu hỏi đấy của nàng? Diệp Vũ một mặt tức giận nói, nàng nói ngươi xấu, coi như ngươi đẹp hơn nữa, ngươi cũng là đặc biệt. Đừng! Xấu! A Diệp Vũ cuối cùng đem chính mình lời thật lòng nói ra, hắn cảm giác không gì sánh được thư sướng. Hách xoáy nghĩ đến nữ tử kia, nghĩ nghĩ vô tay mừng lớn nói, không sai. Nàng nói cái gì, đó nhất định là cái gì. Ta không thể phản bắt nàng. Một đoàn người đều cảm thấy cái này chân hống bệnh nguy kịch. Ngươi là chân hống à, là đại hung thù à, là ăn người như có tồn tại A làm sao lại thích một nữ nhân đâu. Hơn nữa còn chúng độc sâu như vậy, không ai có thể lý giải. Cái này nói ra, người khác đều sẽ xem như là trò cười nghe. Ai? Thế gian này nam nhân, không đúng, thế gian này giống được sinh vật. Ta muốn không có một cái nào có thể đỡ nổi mị lực của nàng. Ta về sau còn không biết muốn đụng phải bao nhiêu tình địch. Hách xoáy một mặt lũ buồn. Diệp Vũ bọn người vô lực đầu đen rau muống, nhìn xem ngoại giới xương lớn, chỉ muốn xương lớn nhanh lên tản ra. Hách xoáy nhìn xem Diệp Vũ, khoát tay háo nói, các người đi thôi, ta hiện tại tận lực không ăn thịt người, ăn người cũng chỉ sẽ ăn hòa thượng. Cái kia, các hạ bằng không cùng chúng ta trò chuyện một chút chuyện của nàng. Diệp Vũ nhìn xem phía ngoài xương lớn, như vậy thần nữ. Tất nhiên mười phần kinh diễm đi. Nào chỉ là kinh diễm? Hách xoáy nói tới nàng trong nháy mắt lại hưng phấn lên. Kinh diễm không đủ để hình dung A Dù sao đẹp đến không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ta cam đoan, ngươi thấy nàng về sau, nhất định sẽ lần đầu tiên yêu nàng. Bất quá, các ngươi cũng không có tư cách nhìn nàng. Cho nên cũng chỉ có thể tưởng tượng nàng đẹp. Dù sao các ngươi cũng nghĩ không ra được. Mẹ nó bất quá chỉ là nhìn thấy một nữ nhân mà thôi, người ở đâu tới dạy đặc như vậy cảm giác yêu việt. Mà lại, ta thích nghe nhất thanh âm của nàng, ngọt ngào mềm mại nhu, đặc biệt là niệm vấn tâm chú thời điểm, đơn giản. Nghĩ đến ta trái tim liền phốc đông phốc đông nhảy lợi hại. Hách xoáy bưng bít lấy trái tim. Diệp Vũ nghe được câu này, cả người nao nao, vấn tâm chú. Đây không phải bọn hắn cái môn này bí thuật sao? Chương 459, chân hướng mục đích Vẫn tâm chú. Diệp Vũ thần sắc cổ quái, không khỏi nghĩ đến trí bất bàn nói. Biết được môn bi thuật này, liền hai nữ tử. Một cái là hỏa mỹ nhân vị hôn thê, một cái là vị tiểu sư mội kia. Trí bất bàn nói hai vị này đẹp như tiên nữ, không phải thế gian sở hữu. Đặc biệt là tiểu sư muội, bất kỳ nam nhân nào thấy được nàng đều muốn tâm huyết cuộn trào, không thể tự chủ. Diệp Vũ vẫn cảm thấy trí bất bàn nói ngoa, tại hắn đã thấy mỹ nhân bên trong. Nhan thánh đỉnh lánh diễm, thi tình y dì hề nhiên, tần yêu nhiêu xinh đẹp mỹ hoặc, hắc diễm thế gia thanh y dì cao ngạo, ninh diễm ninh tính song thủ vận vị đây đều là để cho người ta tim đập thỉnh thịch tuyệt mỹ giai nhân. Có thể coi là là thi tình y dì nhan thánh đỉnh bọn người, đều làm không được tất cả nam nhân đều đối với các nàng tâm huyết của trào. Nếu như nói có thể làm cho tất cả nam nhân tham lam kỳ mỹ sắc, có lẽ chính mình người quen biết bên trong, chỉ có tuyết ngôn. Không phải nói tuyết ngôn so với thi tỉnh Y Liền nhất định đẹp bao nhiêu, mà là phong tư của nàng là thi tình Y lúc này không cách nào so. Giao trì tiên hậu. Tuyệt đại phong hoa, xinh đẹp mị hoặc, ai không muốn chinh phục. Diệp Vũ cảm thấy tuyết ngôn vẻ đẹp, đã là một loại cực hạ. Có thể coi là như vậy, Diệp Vũ cũng không cho rằng một nữ nhân có thể chinh phục thiên hạ tất cả nam nhân. Không cho rằng nàng có thể làm cho mỗi một cái nam nhân tâm huyết của trào. Nhưng bây giờ nhìn xem chân hống bộ dáng này, Diệp Vũ có chút hoài nghi. Dạng này đại hung tồn tại, bởi vì nhìn thấy một nữ tử, liền chầm mê đến loại tình trạng này, chẳng lẽ trên đời này thật là có loại kia nhìn một chút liền để tất cả giống được đều cầm giữ không được tồn tại. Diệp Vũ không cảm thấy đây là hỏa mỹ nhân vị hôn thê, hắn cảm thấy chân hống nhìn thấy hẳn là vị tiểu sư mọi kia. Chỉ bất bàn nói là sự thật. Bất kỳ người đàn ông nào cũng đỡ không nổi tiểu sư mội sắc đẹp. Nhìn qua chân hống cái kia một mặt si mê bộ dáng, Diệp Vũ ngược lại là muốn thấy một lần vị tiểu sư mội kia. Không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng. Chân hống cảm thán, một mặt u buồn. Chờ ngươi biến thành hoàn mỹ bộ dáng, lại xuất hiện ở trước mặt nàng, nhất định sẽ kinh ngạc đến nàng. Diệp Vũ tín khẩu nói bậy, nghĩ thầm ngươi làm đại hung chân hống, cả một đời cũng không có khả năng thành tiểu hoàn mỹ hình thái. Tối thiểu tướng mạo khối này chính là trời sinh. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? chân hống một bộ chi kỷ bộ dáng, hai tay nắm lấy Diệp Vũ bả vai hương phân nói, ta cũng là nghĩ như vậy, đợi đến thời điểm nàng nhất định sẽ đi cùng với ta. Vậy ngươi cố lên. Diệp Vũ nhìn xem chân hống nói ra, hắn lúc này nhìn thấy ngoại giới nồng vụ đã bắt đầu tiêu tán, hắn chuẩn bị rời đi. Các hạ cố gắng trở nên thiện lương cùng anh Tuấn, chúng ta như vậy cáo tử. Chân hống nhìn thoáng qua ngoại giới khôi phục bầu trời trong xanh, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, tiểu nữ quỷ kia cảm thấy ngươi có thể giúp nàng chặt đứt siếng xích, cái kia đến lúc đó ngươi cũng tới giúp ta một tay. Tự nhiên tự nhiên. Diệp Vũ cười ha hả. Tại cấm kỵ chi địa, muốn an toàn hành tẩu không dễ. Ngươi khó được đối với ta tính tỉnh, ta sẽ không ăn ngươi. Đồng thời đưa ngươi một kiện vật phẩm. Chân hống nói ra. Diệp Vũ về sau không biết chân hống muốn đưa hắn cái gì. Chân hống chuyển hướng sau lưng đại Phật, nó lần nữa biến thành hung ác ghê tẩm bộ dáng hướng về đại Phật hung hăng liền đụng tới. Chân hống nổi giận, đất rung núi chuyển. Toàn bộ chùa miếu đều đang điên cuồng lay động, mà lúc này đại Phật kim quang sáng chói một tôn chân chính Phật đà tại đại Phật nổi lên hiện giống như. Phật đà hư ảnh lật tay hướng về chân hống chân áp tới, một trưởng trực tiếp bao trùm trên người chân hống, muốn đem chân hống ép quỳ xuống Chân hống kéo căng thân thể, thân thể như là hát thiết đúc kim loại mà thành một dạng, buộc phát ra khí thế kinh khủng, vọt thẳng hướng tôn đại Phật này. Dù cho Phật đà một trường, cũng ép không con sống lưng của nó. Chân hống gầm rú liên tục, bọn con lửa trọc sớm muộn ta đem các ngươi đều cho ăn sạch, an sạch. Chân hống giữ thợn, há miệng hướng về kia cái Phật đà bàn tay hung hăng cắn qua đi. Một cái cắn này mà xuống, Phật đà bàn tay kia thật bị hắn cắn nước mà đang cắn đoạn một chốc lát kia, hết thể đều khôi phục bình thường. Đại Phật hay là Đại Phật, chân hống cũng khôi phục hình người, chỉ là hắn lúc này nắm sắp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là đụng phải trọng thương. Mà tại mọi người hai mặt cùng nhau dòm bên trong, chân hống trong miệng phun ra một vật, đó là một bàn tay. Phật thủ. Người thọt bọn người kinh dị lên tiếng, chân hống trong miệng phun ra chính là một cái chân chính Phật thủ. Phía trên đạo ngấn đền bù. Ẩn chứa thiên địa đại đạo một dạng. Phật thủ. Đây là thanh vật. Giá trị vô tận. Phật thủ phiêu lạc đến Diệp Vũ trong tay, chân hống mở miệng nói, nguyên bản cảm thấy trong này cũng không tệ, bất quá nhìn thấy nàng về sau, cảm thấy hay là tự do tốt một chút, tối thiểu có thể theo đuổi nàng. Ngày khác, chờ ngươi đến chặt đứa xiềng xích này. Nói đến đây, chân hống phất phất tay, từng thanh từng thanh Diệp Vũ đưa ra chỗ miếu. người thọt bọn người hai mặt cùng nhau dò Không hổ là cấm kỵ chi địa, thế mà ngay cả chân hống loại sinh vật này đều có, dạng này đại hung tại cấm kỵ chi địa đến cùng có bao nhiêu. Còn tốt, những này đại hung đều bị xiềng xích khóa lại, nếu là thật tự do, đông thắng thần châu tất nhiên máu chạy thành sông. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, cái gì nữ tử có thể làm cho chân hống đều si mê, đây quả thực không thể tưởng tượng a chân hống lúc nào sẽ trầm mê sắc đẹp rồi. Người trong mắt hắn bất quá là mỹ thực mà thôi. Màu rời đi nơi này đi. Ta có chút hối hận tiến đến, trước kia tiến đến mấy lần, chưa bao giờ đụng phải lớn như thế hung. Người thọt lúc này cười khổ nói. Câm điếc lúc này đột nhiên a a a kêu lên. Diệp Vũ không khỏi nhìn về phía hắn, hắn có hoàng kim đồng, có thể nhìn thấy lớn bao nhiêu nhà coi nhẹ đồ vật. Người thọt lúc này một mặt thận trọng giải thích nói, tòa này trồm miếu là một cái Phật đà thi hải biến thành. Suy. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, nghĩ đến vừa mới chân hông cắn xuống hư ảnh Phật Đà Phật Thủ, sắc mặt nhịn không được trắng bệnh. Vị Phật Đà này không phải là bị nó ăn a Có người tự lầm bẩm, nếu là như thế, vậy quá dò người. Có thể ăn Phật Đà chân hống, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn cảm thấy, hay là xem thường một tôn này lại hung. Để đọc chuyện, Diệp Vũ cũng chân mặc, vốn cho là Đại Phật Phật Đà là trấn áp chân hống. Nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc là như vậy. Bằng không, vì cái gì có thể bị cắn đứt Phật thủ. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nắm lấy trong tay Phật thủ. Theo lý thuyết dạng này thánh vật, tuyệt đối không phải hắn có thể lấy lên được. Nhưng bây giờ lại có thể nhẹ nhõm cầm lên, rất hiển nhiên đây không phải chân chính Phật thủ, trong đó khẳng định có chân hống thủ đoạn. Nhớ tới tiểu nữ hài thất khiếu hoa bên trong dung nhập vào trong cơ thể mình hát quang, Diệp Vũ trong lòng ngưng lại. Con người rơi vào Phật thủ bên trên. Các người có thể lấy lên được cái này Phật thủ sao? Diệp Vũ đối với người thọt nói ra. Người thọt đi lên trước, tham dò tính muốn bắt lên Phật thủ. Có thể tùy ý hắn cố gắng thế nào, đều không thể dung chuyển mảy may. Căn bản là không có cách từ trong tay Diệp Vũ lấy đi. Người thọt là đạo chủng cảnh cương giả, nhưng lại cầm không nổi Phật thủ. Chính mình cầm căn bản không có cái gì trọng lượng. Rất hiển nhiên. Trân Hống là chỉ cho phép cái này Phật thủ rơi trong tay của mình. Nó lại muốn làm cái gì đâu. Diệp Vũ tự lầm bẩm, càng phát ra cảm thấy cấm kỵ chi điệu thần bí cùng khủng bố. chương 460, con ngồi ổi. Diệp Vũ rất nhanh biết chân Hống muốn làm gì, bọn hắn dọc đường đụng phải xương lớn, xương lớn lồng bị. Diệp Vũ nhìn thấy có người tu hành, đó là một tên hòa thượng. Hắn nhìn xem hòa thượng kia trực tiếp bị xương lớn nuốt trừng lấy, xương lớn bên trong co không rõ. Thấy không rõ là cái gì, chỉ bất quá xương lớn lồng bị hắn về sau, cả người hắn liền như là là nước một dạng, trực tiếp bị tan đi, sau đó hải cốt không còn. Xương lớn quét sạch bọn hắn mà đến, diệp vũ trong tay Phật thủ lúc này phát ra sáng chói Phật quang, Phật quang xua tan xương lớn. Phật quang rung động ở giữa, xương lớn bên trong phát ra bén nhọn thanh âm như là có sinh linh đang chịu đựng thống khổ to lớn. Dù cho đã trải qua nhiều như vậy, Có thể nghe như vậy thấu xương thanh âm, tất cả mọi người vẫn là nhịn không được dùng mình. Trong những thiên tượng này đến cùng có cái gì a, yêu ma quỷ quái sao? Cấm kỵ chi địa ẩn chứa như thế nào bí mật, vì cái gì mỗi một cái thiên tượng đều ăn người? Còn có, tiểu nữ Hải cùng chân hống, bọn chúng lại có năng lực ngăn trở thiên tượng, có thể che chở chúng ta ở thiên tượng bên trong hành động, không thể tưởng tượng a. Đúng vậy a. Không phải nói Bất luận cái gì tiến vào thiên tượng người, đều sẽ chết sao. Các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta ở thiên tượng bên trong đi, tu hành có rất lớn biến hóa. Đám người khe giật mình, sau đó đều đắm chìm đến trong cơ thể của mình. Lúc này bọn hắn phát hiện, huyết mạch của mình có lực lượng kỳ dị tại tạo ra. Đặc biệt là câm điếc lúc này á á kêu lên, cực kỳ hương phấn. Câm điếp nói, hắn cảm giác đến máu của mình hướng kim hoàng chuyển hóa. Có thể là trong truyền thuyết Hoàng Kim huyết. Một câu nói kia để rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái. Hoàng Kim huyết là cái gì? Đây là Hoàng Kim thánh thể có huyết dịch. Nói cách khác, câm điếc hướng về Hoàng Kim thể chuyển biến. Ta ta cảm giác huyết dịch thẩn chứa thủy ý. Có một cỗ thế đang ngưng tụ. Có một cái mạo hiểm giả nói ra. Đây là thủy linh thể chất. A Binh, ngươi không phải nói ngươi tiên tổ. Chính là thủy linh thể chất sao? Ngươi đây là phản tổ rồi. Có người mở miệng nói. Bị gọi là A binh người tu hành này cảm giác hồi lâu sau, càng phát ra cảm thấy mình thật là phản tổ. Ta. Cảm giác trong thân thể huyết dịch giống như đang thiêu đốt, tụ tập hỏa diễm. Có một cái người tu hành mở miệng nói. Câm điếc vận dụng Hoàng Kim Đồng, nhìn hắn một lát sau, á á kêu lên. Người thọ hồi đáp, liệt hỏa thể. Nhà ta có vị tiên tổ, nghe đồn chính là liệt hỏa thể. Người tu hành này nói ra. Mặt khác người tu hành, đều cảm giác được máu của mình đang biến hóa, có lực lượng kỳ dị cùng năng lượng tại hội tụ, bọn hắn tựa hồ hướng thể chất đặc thù chuyển di, bao quát người thọ hắn phát hiện chính mình thế mà hướng về tiên tổ xuất hiện qua cự linh thể chất chuyển biến. Chẳng lẽ nói, tại những thiên tượng này bên trong, liền có thể dẫn phát tự thân huyết mạch bên trong lần tàng chi lực, tiến tới diễn biến thành thể chất đặc thù. Có người tự lầm bẩm? Không. Có một cái người tu hành lại mở miệng nói, ta tiên tổ không có bất kỳ cái gì thể chất, nhưng bây giờ ta cảm giác mình huyết mạch như là mây trôi, hẳn là lưu vân thể. Một câu nói kia để rất nhiều người ngẩn người, ở trong đó không chỉ là có thể khôi phục tiên tổ thể chất, còn có thể nghịch thiên cải mệnh, giúp người trực tiếp chế tạo ra thể chất đặc thù Không ai có thể giải thích, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được, trong huyết mạch của chính mình đúng là hội tụ lực lượng kỳ dị. Tự thân thể chất cũng tại chuyển biến, đương nhiên. Loại chuyển biến này cũng không phải là rất nhanh, hiện tại chỉ là mang theo một sợi loại thể chất này khí tức mà thôi. Bọn hắn đều nuốt lấy nước bọn, nội tâm không gì sánh được kích động. Thể chất đặc thù à, cái này nếu là thật có được, đó chính là một trận đại tạo hóa, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọng. trong yếu nhất chính là, có được thể chất đặc thù, thành tựu tương lai cũng muốn cao hơn. Đây là một cơ duyên to lớn. Liền xem như những cái kia đỉnh tiêm đại giáo, có được thể chất đặc thù cũng không có mấy cái. Mỗi một cái, đều là bảo bối ưu cục Diệp Vũ tay nắm lấy Phật thủ, hắn cảm giác tự thân. Lại phát hiện chính mình không có chút nào biến hóa, bọn hắn lấy được đại cơ duyên nhưng không có. Là thể chất của mình quá phi phàm dẫn đến nơi đây cơ duyên vô lực cải biến, hay là nói mình không chiếm được cơ duyên này. Diệp Vũ không thể lý giải, hắn nắm Phật thủ. Phật thủ vẫn như cũ buộc phát Phật quang, Phật quang càn quét mà đi, phản phất là tại tịnh hóa ác ma mở dạng, bén nhọn thanh âm chói thai không gì sánh được. Mà tại ở trong đó đi tới, đám người phát hiện máu của mình chuyển biến càng ngày càng nhiều, cả người thể chất thật đang ngưng tụ. Tại trong những thiên tượng này hành tẩu, thật có thể nghịch thiên cải mệnh, làm người chế tạo thể chất đặc thủ. Nghe đồn, cái này chỉ có những cái kia thực lực khủng bố phi Phàm thiên sĩ mới có thể làm đến. Ngay cả địa sĩ si đều vô năng A. Cấm kỵ chi điệu đến cùng có cỡ nào Nghịch thiên trí năng, ở thiên tượng bên trong hành tẩu, liền có thể từ từ thay đổi tạo nên một loại thể chất. Chỉ là, trong thiên điệu này, có ai có thể được đến loại cơ duyên này? Rất nhiều người đều trầm mặc, có ai có thể ở thiên tượng bên trong hành tẩu còn sống? Bọn hắn là ngoài ý muốn. Không ít người nhìn về phía di Vũ, người thoạt càng là nhịn không được hỏi, người lấy được cơ duyên là cái gì? Diệp Vũ cười khổ, nhìn thoáng qua người thọt nói ra, ta nói ta không có đạt được, các người tin sao? Người thọt nhìn xem Diệp Vũ, cảm giác Diệp Vũ biến hóa, xác thực không giống đạt được cơ duyên. Tại sao có thể như vậy? Người thọt không thể nào hiểu được, nhìn xem Diệp Vũ trong tay Phật thủ, chẳng lẽ là bởi vì thứ này ngăn trở Diệp Vũ nên đến cơ duyên. Nghĩ đến cái này, người thọt bọn người nhịn không được sinh ra ấy náy Bọn hắn dựa vào Diệp Vũ đạt được như vậy tạo hóa. Nhưng làm hạch tâm Diệp Vũ lại không có đạt được cái gì. Diệp Vũ không có để ý những này, hắn càng nhiều hay là kinh hái cái này cấm kỵ chi địa Càng chạy đi qua, càng cảm thấy có vô số bí mật. Hiện tại liên thể chất đều có thể chế tạo, cái này nói ra ai có thể tin. Cái này cấm kỵ chi địa đến cùng cất giấu cái gì. Diệp Vũ nghĩ mãi mà không rõ, hắn năm Phật thủ không ngừng tiến lên. Phật thủ tại Phật Quang Chiếu giỏi ở giữa. Phật thủ càng ngày càng nhỏ, nó đang tiêu hao Diệp Vũ có thất khiếu hoa kinh nghiệm, đối với cái này không cảm thấy kỳ quái. Mà lại Diệp Vũ cảm thấy, mặc kệ là tiểu nữ hài cùng chân hống, đều biết bọn hắn muốn đối mặt thiên tượng, cho nên mới cho bọn hắn những vật này. Thiên tượng, cũng là có thể tính toán. Diệp Vũ đạt được một đáp án, nhưng Diệp Vũ cũng biết tin tức này không có ích lợi gì. Bởi vì trừ phi giống những này đại hung tồn tại, không e ngại thiên tượng. Bằng không, người như thế nào quan sát đồng thời tính toán ra đến. Phật thủ đang không ngừng tiêu hao đám người cảm giác mình huyết dịch đang không ngừng thuế biến, khoảng cách triệt để thành tiểu thể chất còn có không ngừng khoảng cách. Nhưng coi như chỉ là không trọn vẹn, cũng cảm giác được chính mình có phi phạm biến hóa. Khi Phật thủ tiêu hao chỉ còn lại có một ngón tay lớn nhỏ lúc, xương lớn rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mà lúc này một đoàn người, đi tới một nơi, bọn hắn nhìn qua trước mặt phát sinh một màn. Đều bị cứ thế tại nguyên chỗ Người thọt bọn người tê cả da đầu Ngơ ngác nhìn nơi xa Nơi xa là giả thiên tế địa con muối Mỗi một cái con muối đều có bàn tay thật lớn Ông ông bao phủ một vài người mới có thể bảo trụ đại thụ Cây đại thụ này chất dinh dưỡng một hơi không đến Liền triệt để bị hút khô chương 461 Nịnh nọt tiểu sư muội Con muối ông ông tác hưởng Phô thiên cái địa hình thành tối mở mịt một mảnh Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Diệp Vũ bọn người quan sát những này lớn chừng bàn tay con mũi phát hiện miệng của bọn nó đều như là sắt thép gai nhọn đồng dạng. Những con mũi này rất hiển nhiên phát hiện bọn hắn, ông ông trực tiếp hướng về bọn hắn bay tới, hàng ngàn hàng vạn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệnh, trên người lực lượng phun trào, muốn ngăn cản những con mũi này. Chỉ bất quá, bay đến một nửa thời điểm, những con mũi này đột nhiên dừng lại. Mà lúc này, Diệp Vũ trong tay Phật thủ cũng trực tiếp bị tiêu hao tranh thủ thời gian. Phật thủ tại biến mất ở giữa, từ trong đó bắn ra một đạo huyết quang. Đạo huyết quang này cùng tiểu nữ hài hắc quang một dạng, chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể biến mất không thấy gì nữa, mặc cho Diệp Vũ đi dò xét, cũng không tìm tới nó. Chỉ bất quá, Diệp Vũ cảm giác mình thần hồn nhiều vẻ lo lắng. Tất cả trở lại cho ta. Một thanh âm từ một chỗ phương hướng chuyển đến. Những cái kia hong nong lao thẳng tới mà đến con mũi trong nháy mắt quay đầu, tối mở mịt hướng về một chỗ hẻm núi bay đi, đều rơi vào trong hẻm núi. Không có đông đảo con mũi ngăn cản, trong mắt bọn hắn xuất hiện một cái to lớn con mũi. Con mũi này có mấy chục mét to lớn, như là một ngọn núi nhỏ ở nơi đó. Trên người nó, cũng trói buộc lấy trong suốt siềng xích, trong đó đạo ngấn lưu động. Các người may mắn khí, ta gần nhất thích một nữ nhân, hứa hẹn làm một cái hiền lành văn đạo nhân. Các hài nhi của ta không ăn các ngươi. Văn đạo nhân mở miệng. Một đám người thần sắc cổ quái, không khỏi nghi đến chân hống. Hai vị này là đụng phải cùng một cái nữ nhân sao. Nữ nhân kia đến cùng cái gì thiên tiên à, không chỉ là chân hống, hiện tại ngay cả con môi đều có thể chinh phục rồi. Đoàn trưởng, đây là trong truyền thuyết đại hung huyết xí H. Văn Đi. Có một cái mạo hiểm đoàn thành viên nuốt nước miếng một cái, thanh âm phát ru nói. Người thọt bọn người nhìn sang. Nhìn qua con mũi cặp kia huyết sắc màu đỏ tươi cánh, trong lòng cũng không bình tĩnh. Huyết sĩ si hát văn, nghe đồn là vạn văn tri tổ. Đây cũng là nhân gian đại hung tồn tại, nghe đồn năm đó bộ tộc này lao tổ, không ngớ sinh địa nuôi mà ra tuyệt thế chí bảo đều có thể hút, nghe đồn món chí bảo kia, siêu việt cổ đế khí. Nó loại năng lực này, so với danh xưng thôn vệ vạn vật thao thiết đều không hề yếu. Những này trong truyền thuyết đã biến mất tồn tại, làm sao đều tại cấm kỵ chi địa Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọn. Tiểu nữ quỷ cùng xỉu hống thế mà che chở các ngươi đi đến nơi này. Văn đạo nhân ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Văn đạo nhân nghĩ nghĩ, theo nó trong miệng bắn ra một vật, đây là một cây màu xám tản ra hàn quang trâm. Diệp Vũ hoài nghi chính là con mỗi chính minh trâm. Món đồ này rơi ở trong tay Diệp Vũ, cầm nó đi. Đà tạ các hạ. Diệp Vũ chắp tay một cái, cũng không nói cái gì. Cầm cây châm này liền đi. Có hai lần trước kinh nghiệm, Diệp Vũ biết đại khái cây châm này là làm cái gì. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng biết châm này đúng trọng tâm nhất định có thủ đoạn. Đến lúc đó những thủ đoạn này, nhất định sẽ ra chỉ trên người mình. Có thể nghĩ đến mình đã có hai loại thủ đoạn ra chỉ ở trên người, Diệp Vũ cũng chê ít. Một loại cũng thế, hai loại cũng thế, lại nhiều mấy loại cũng thế. Tối thiểu có những này, hắn không lo lắng đụng phải thiên tượng. Ai? Rất muốn nàng A. Ta vì nàng đều không ăn thịt người, không biết nàng có thể hay không vì vậy mà cảm động đâu. Văn đạo nhân than thở trong đó tự lầm bẩm, tựa như là lâm vào bệnh tương tư một dạng. Một đám người nghe thần sắc càng phát cổ quái bọn hắn đều dâng lên lòng hiếu kỳ, đều muốn gặp một chút ngay cả con muối đều có thể chinh phục nữ nhân đến cùng cỡ nào kinh diễm. Chính như Diệp Vũ dự liệu như thế, bọn hắn tại dọc đường đụng phải báo cát. Loại thiên tượng này xuất hiện, mọi người cũng không có lo lắng quá mức. Chính như mọi người suy nghĩ như thế, cây kia mũi trầm buộc phát ra quang mang ngăn chở báo cát, che chở bọn hắn ở thiên tượng bên trong hành tẩu. Bọn hắn hành tàu ở thiên tượng bên trong, cảm giác được tự thân biến hóa, huyết mạch có lực lượng càng ngày càng thuần túy Chỉ có di vũ, không có bất cứ thứ gì biến hóa. Cầm trong tay mua trầm, bình tĩnh hướng phía trước đi. truy En của tui khi báo cát biến mất lúc. Như là Diệp Vũ đoán như thế, mỗi châm có một đạo hào quang màu xám chui vào đến trong cơ thể của hắn, căn này có được vĩ lực mỗi châm cứ thế biến mất. Mà tại mỗi châm biến mất sau không đến bao lâu, bọn hắn lại gặp được một tôn đại hung. Cái này rốt cục một người, bất quá khi nhìn thấy phía sau hắn hình ảnh lúc, mọi người đều biết đây không phải phổ thông trên ý nghĩa người. Bởi vì sau lưng hắn, lại là một mặt hồ nước. Hồ này bên trong đựng không phải nước, mà là máu. Một mặt hồ nước, phải cần bao nhiêu sinh linh máu mới có thể đổ đầy. Quả nhiên, từ trong miệng của hắn phải biết tên của hắn, chật chật, thật sự là vận khí tốt. Bản nhân ma gần nhất thích một nữ tử, không sát sinh, cút đi. Nhân ma, không cần nói quá nhiều, chỉ bằng mượn cái tên này, liền có thể cảm giác được trong đó hung danh hiền hách. Trọng yếu nhất chính là, lại bởi vì nữ tử kia cải tà quy chính. Có phải thật vậy hay không gặp qua nàng giống được sinh vật? Thật đều muốn yêu nàng, bởi vì nàng mà mê thất chính mình, quên bản tính. Ngay cả chân hống, huyết sĩ hát văn, nhân ma dạng này đại hung đều có thể hoàn lương. Tiểu nữ quỷ ra chỉ trên người diệp vũ đồ vật, đại hung hiển nhiên có thể nhìn thấy. Như là văn đạo nhân, chân hống một dạng, sau khi thấy đều hết sức kinh ngạc, sau đó liền cho diệp vũ một vật, nhân ma cũng là như thế. Đối với cái này, diệp vũ đều thản nhiên tiếp nhận. đến lúc này, Diệp Vũ còn cự tuyệt cái gì? Những tồn tại này, đều có cộng đồng mục đích, chính là muốn chặt đứa siềng xích đi. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng biết những tồn tại này, đều ở trên người hắn có lưu thủ đoạn. Nhưng là so với bọn hắn lưu lại thủ đoạn, Diệp Vũ nghi ngờ hơn chính là những này đại hung giống như đều biết dê biết rõ. Bọn hắn cách khoảng cách đều rất xa, mà lại đều bị trói buộc, làm sao lại hiểu rõ đâu. Mà lại, những này đại hung là ai trói buộc ở chỗ này? Càng tiếp xúc những này đại hung, cũng cảm thấy nó khủng bố. Không nói người khác, liền vẹn vẹn nói chân hống. Khả năng này là ngay cả Phật đã đều ăn tồn tại. Loại tồn tại này, cũng có người có thể trấn áp trói buộc chặt hắn. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ mỗi lần đón lấy những này đại hung cho đồ vật, đều vừa vặn có thể kiên trì đi đến kế tiếp đại hung tồn tại cách đó không xa. Chẳng lẽ cái này, vẹn vẹn vì chờ mong nó chặt đứt siêng xích. Không có nguyên nhân khác. Diệp Vũ cảm thấy những này đại hung ở giữa, nhất định còn có khác tính toán. Chỉ là Diệp Vũ suy đoán không ra mục đích của bọn hắn, hắn lại không khỏi nghĩ đến tiểu sư muội của mình. Tiểu sư muội coi là thật lịch thiên, thế mà dẫn tới những này đại hung đều thích nàng. Mà lại, tiểu sư muội đến cấm kỵ chi địa làm cái gì? Diệp Vũ tin tưởng, tiểu sư muội đến cấm kỵ chi địa tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Nói đùa cái gì, những này đại hung đều thích nàng nàng có là thủ đoạn tránh đi hung hiểm. Thì như những thiên tượng này, tiểu sư mội ngoắc ngoắc tay những này đại hung liền sẽ che chở nàng. Mà lại Diệp Vũ 100% cam đoan, nàng tuyệt đối sẽ không cũng giống như mình, bị những này đại hung tính toán lưu lại thủ đoạn. muội về sau phải nghĩ biện pháp nịnh nọt tiểu sư muội để nàng phân phó những này đại hung giúp ta giải trừ bọn hắn lưu lại thủ đoạn. Diệp Vũ nói thầm. Từ vong giấy thông báo vừa ra, Một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 462, Diêm Phụ Thụ Một đoàn người một đường tiến lên, tại dọc đường, bọn hắn lần nữa gặp được vài tôn đại hung. Mà cái này mỗi một vị đại hung đều như là nhân ma như thế, lưu lại một câu, gần nhất ta thích một nữ nhân, đáp ứng nàng tận lực không sát sinh. Những này đại hung có âm linh thể, có tốt tinh sắt đằng xà, còn có một khối thành yêu ngâm mình ở trong huyết dịch yêu thạch. Nhưng mặc kệ là thế nào đại hung, đều tuyên bố muốn vì nàng mà thay đổi. Cái này nghe đám người sửng sốt một chút, đặc biệt là nghe khối kia yêu thạch đều như vậy, mỗi người đều cảm thấy tại chứng kiến truyền kỳ. Thế gian này thật là có nữ nhân như vậy, bất luận tồn tại gì đều có thể yêu nàng. Diệp Vũ lúc này cũng tê cả ra đầu, nghĩ thẩm chính mình vị tiểu sư mội kia có hay không như thế yêu tạ A quả thực là có thể chinh phục thế gian tất cả giống được a đương à. Những này đại hung gặp được tiểu nữ hài ở trên người hắn lưu lại thủ đoạn, bọn hắn đều đưa cho Diệp Vũ một vật, che chở Diệp Vũ hành tẩu. Dọc theo con đường này, Diệp Vũ bọn người gặp qua gió to mưa lớn, gặp qua sương đầy trời, cũng đã gặp kiêu dương như lửa, cũng đã gặp mưa đá. Một đoàn người tại những này đại hung che chở cho, một đường không có đụng phải bất luận cái gì hung hiểm. Ngược lại là, những người này trải qua từng đạo thiên tượng, huyết mạch chi lực càng phát nồng đậm. Bọn hắn cảm giác được thể chất của mình từ không trọn vẹn muốn tới hoàn mỹ cấp độ. Trải qua nhiều ngày như vậy tựa, bọn hắn cảm giác tự thân đại thế đã thành. Đặc biệt là có mấy cái người tu hành, nhờ vào đó thực lực tăng vọn, ẩn ẩn muốn đột phá đến đạo chủ cảnh. Mà thật đáng tiếc chính là, chỉ có Diệp Vũ biến hóa gì đều không có. Ngược lại là môi đụng phải một tôn đại hung, đều có một cố lực lượng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Chính là như vậy. Một đoàn người cũng không biết đi bao xa. Bất quá ai cũng biết, đã xâm nhập đến cấm kỵ chi địa Mà lại bọn hắn cảm thấy, thù đám hung thú này ảnh hưởng, bọn hắn đi là một đầu đặc thu đường. Dĩ vãng chưa nghe nói qua đụng phải nhiều như vậy thiên tượng, cũng chưa nghe nói qua đụng phải nhiều như vậy lại hung. Dĩ vãng tiến vào người, có thể nhìn thấy một tôn đại hung, đều có thể trở thành truyền thuyết. Đương nhiên, còn có nguyên nhân là nhìn thấy đại hung người đều chết rồi. Một đoàn người đi không biết bao xa, khi thiên tượng biến mất, diệp vũ vật cầm trong tay cũng hóa thành một đạo Quang mang chui vào đến trong cơ thể hắn lúc. Đám người lúc này thấy được một gốc cổ thụ, cây này muộc rất lớn, thân cây như là một thanh khổng lộ dù thanh dù này kéo dài ngàn mét không ngừng, gốc cây kia ở nơi đó, đem bầu trời đều che khuất. Lại là một tôn đại hung sao. Cây này cổ thụ hiển nhiên không phải cây phổ thông, trên đường đi đám người gặp được quá bao lớn hung. Lúc này đã chết lặng, cổ thụ nhìn thấy người tới, thân cây đều đang run rẩy, hắn hương phấn như thế tư thái, dù cho đám người chết lặng, nhưng vẫn là nhịn không được kéo căng thân thể. Các ngươi yên tâm, ta không sát sinh cổ thụ phát ra âm thanh. Ta biết, người yêu một nữ tử, đáp ứng nàng không sát sinh đúng hay không? Diệp Vũ thuận miệng liền tiếp một câu nói như vậy. Nghiệt trướng, cổ thụ gầm thét, bộc phát lửa giận, ta là Phật hệ, thế gian tình tình yêu yêu là nhục ta. Toàn bộ số đều đang rung rẩy, như là bị tức thân thể đang rung động. Diệp Vũ kinh ngạc tại nguyên chỗ, nghĩ thầm cái này thế mà không phải là bởi vì thích nàng mới không sát sinh. Lúc nào, cấm kỵ chi địa cũng có Phật hệ tồn tại. Một cái lao giả từ đại thụ thân cây đi tới, cùng mặt khác đại hùng không giống với, lao giả này cũng không có siềng xích chói buộc. Lao giả đi tới, dùng đến tay chỉ Diệp Vũ giận mắng liên tục, không xứng làm người. Không xứng làm người. Tiền bối nếu không phải yêu một nữ tử, nói cái gì không sát sinh? Diệp Vũ bất mãn lầm bầm nói. Lao giả tức nổ tung, đây là lý do gì? Chẳng lẽ yêu nữ nhân mới có thể không sát sinh sao? Thế gian này người, chẳng lẽ không nói tình tình yêu yêu đều là ma đầu hay sao? Tại nơi khác không phải, thế nhưng là tại cấm kỵ chi địa, đúng. Diệp Vũ nghiêm túc gật đầu nói. Lao giả càng là tức giận mặt đều xanh, tay chỉ Diệp Vũ. Tức giận đến thân thể run rảy hồi lâu mới phun ra một câu, không thể nói lý. Người thọt bọn người hai mặt cùng nhau giòm, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ thật không phải một cái đại hung tồn tại. Nhìn bộ dáng tính tình rất tốt bộ dáng. Lao giả khí hồi lâu mới ổn định lại, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, sau đó đột nhiên ổ lên một tiếng nói, trên người ngươi mang theo bọn hắn nguyền rùa. Bọn hắn thế mà không giết ngươi, chỉ là nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa Diệp Vũ giật mình trong lòng. Nhìn hướng lao giả hỏi, xin hỏi tiền bối tục danh. Ta chính là viên này cổ thụ, tên Diêm phụ thụ. Diệp vũ giật nảy cả mình, con người đột nhiên nhìn hướng lao giả. Hắn nghĩ tới trên địa cầu ghi chép, nghe đồn thích già mani hay là vương từ lúc, tại gặp nhược lục cường thực tình cảnh, cảm giác sâu sắc thống khổ, vô tâm du ngoạn liền đi tới một gốc cây bên dưới tính tỏa trầm tư. Hắn nhập định lúc, Diêm phụ thụ bóng cây cũng không bởi vì thời gian rời đổi mà di động. Từ đầu đến cuối bao phủ thích giả Ma Ni, cũng tại Diêm phủ thụ dưới, hắn suy nghĩ nửa thành phần, sau lưng có thần quang, đầu chọc các loại tương sinh thành. Tại trong Phật môn, Diêm phủ thụ mặc dù so ra kém Bồ đề thụ cũng không lo cây như thế nổi tiếng, nhưng cũng là một phương thánh thụ. Diệp Vũ không biết ở cái thế giới này thế nào, nhưng nghĩ đến cũng tuyệt đối là không đơn giản tồn tại. Người biết ta? Diêm phủ kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, thế gian này biết hắn mạch này không nhiều. Dù cho trong phần môn, đồng dạng cũng không nhiều. Không biết tiền bối nói nguyền rủa là cái gì? Diệp Vũ không có cách nào giải thích quá nhiều, chỉ là hỏi Diệp Phụ Thụ. Ngươi mỗi nhìn thấy một cái đại hung, đều nguyền rùa ngươi. Diệp Phụ Thụ nói ra, thế gian này, đi đường này rất ít có thể đi đến ta chỗ này, ngược lại là rất ngạc nhiên bọn hắn làm sao lại che chở các ngươi đi đến nơi này, ngươi có thể giúp bọn hắn chém ra siềng xích. Không có khả năng, như thế siềng xích. Ngay cả Phật Đạt đều chém không đức. Bất quá, chém không đức bọn hắn tại sao phải bỏ mặt ngươi ở đây đến. Tiền bối cùng bọn hắn không giống với. Theo Diệp Vũ, tiêu hao hết đại hung cho đồ vật, đụng phải hẳn là một vị khác đại hung mới đúng. Ta tự nhiên cùng bọn hắn không giống với, bọn hắn từ ác, ta lại là từ tốt. Diêm Diệp Phủ thụ trả lời Diệp Vũ. Từ tốt từ ác. Diệp Vũ nhữ mày hỏi. Trời ban người hữu duyên, có thể đi đến ta chỗ này. Tất nhiên là hữu duyên." Diêm Phủ Thụ nói ra. "Hữu duyên làm như thế nào?" Diệp Vũ hỏi. "Hữu duyên liền có đại tạo hóa." Diêm Phủ Thụ nói ra, "Cấm kỵ chi địa không chỉ là sự tỉnh, đồng dạng có sinh." "Vậy tiên bối đại biểu chính là sinh, những cái kia đại hung đại biểu là chết." Diệp Vũ nói ra. Diêm Phủ Thụ ngượng ngùng cười cười nói ra, "Ta chỉ là năm đó bị vứt bỏ trong này một viên hạt giống mà thôi, tính không được sinh." Đồng dạng Những cái kia đại hùng, cũng không thể coi là chết. Bọn hắn cũng là kẻ đáng thương, bị giam cầm tù phạm mà thôi. Diệp Vũ nghĩ đến những siềng xích kia, nghĩ thầm từ điểm này nhìn, đúng là tù phạm. Có thể coi là là tù phạm, đó cũng là kinh khủng tù phạm. Vậy là cái gì sinh, cái gì là chết? Diệp Vũ nói ra, ngươi nguyện rùa nhất định phải chết. Diêm phủ thụ trả lời Diệp Vũ. Tử vong giấy thông báo vừa ra, Một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 463, Mưa Móc Thiên Tượng. Vậy tiên bối cùng ta nói một chút, đến cùng là cái gì nguyên rủa Diệp Vũ hỏi Diêm phụ thủ Nguyên rủa hắn cũng biết, đây là một loại kỳ dị chi lực, loại thủ đoạn này rất phi phạm, nghe đồn có thánh vương đều đã từng nhận qua nguyên rùa bỏ mình. Đại khủng bố, đại bất tường. Một loại đã để người vô lực, mà ngươi lại đạt được những đại hung kia tất cả nguyên rủa Đã tạo thành đại nguyên rủa Diêm phù thụ nói ra Tiên bối có thể giúp ta khu trừ nguyên rùa Diệp Vũ hỏi Nếu như vẹn vẹn một đạo mà nói Ta còn có thể cố gắng làm đến Có thể ngươi lại thân có đông đảo nguyên rủa Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy Mà là tạo thành cấm kỵ tri địa đại nguyên rủa Đó chính là khó giải Diêm phù thụ nói ra Khó giải Diệp Vũ nhìn xem Diêm phù thụ nói ra Vậy sẽ là tình huống như thế nào? Có cổ đế xâm nhập cấm kỵ chi địa, nhiễm phải lời nguồn này. Cứ việc lấy thực lực cường đại kháng trụ, có thể lúc tuổi già suy bại sau cũng mười phần thê thảm, chết bất đắc kỳ tử mà chết, chết vô cùng thê thảm." Diêm Phủ Thụ nói ra. "Ngươi tại làm ta sợ." Diệp Vũ Quỷ Dị nhìn xem Diêm Phủ Thụ, cảm thấy hắn có chút nói chuyện giật gân. Diêm Phủ Thụ lắc lắc đầu nói, "Ta chỉ là nói cho ngươi một sự thật." Nếu như nói nhất định có người có thể giải khai phần này nguyên rủa nói, có lẽ chỉ có những đại hung kia. Bọn chúng chẳng lẽ còn có thể so với cổ đế cường đại. Diệp Vũ nhìn xem Diêm Phù Thụ nói ra. Những đại hung kia tồn tại cấm kỵ chi địa, tự nhiên có năng lực của bọn hắn. Bọn hắn có thể thi triển nguyên rủa, có lẽ cũng có thể giải khai nguyên rủa. Diêm Phù Thụ trả lời Diệp Vũ, đúng rồi, ngươi khả năng không biết, những này đại hung chỗ con đường, chính là một đầu sinh tử lộ. Đi qua người, mới có thể có đến cấm kỵ chi điệu tán thành. Cấm kỵ chi điệu tán thành. Diệp Vũ khẽ giật mình, không hiểu Diệp Phụ Thụ. Có thể không nhận nguyền rùa ăn mòn, không nhận thiên tượng diệt sát. Diệp Phụ Thụ trả lời Diệp Vũ, sinh tử lộ sinh tử lộ, hướng chết mà sinh. Bất quá, nhiều năm như vậy, ta chỉ gặp qua ba cái người trẻ tuổi người đi qua con đường này, ngươi là cái thứ tư, mà lại là một cái duy nhất đạt được đại hung che chở tồn tại. Diệp Vũ khẽ giật mình nói, ba người kia đi như thế nào qua. Bọn hắn bằng vào là thực lực, một đường cưỡng ép đi tới, chưa từng nhu lợi. Diệp Vũ nói ra, rất không kệ người trẻ tuổi, bất quá rất đáng tiếc, ba người cũng đều được đại nguyền rủa Bọn hắn nguyền rùa không phải tới từ đại hung, mà là đến từ thiên tượng. Diệp Vũ không biết Diêm Diệp Phủ thụ nói đại nguyền rủa đến cùng kinh khủng bực nào, cũng không biết nó có phải hay không lửa gạt chính mình. Tại cấm kỷ tri địa... Diệp Vũ không cảm thấy hắn có thể tin tưởng. Vạn bối muốn đi trước kiếm khư, không biết tiền bối có thể chỉ đường. Diệp Vũ không muốn trong này mỏi mòn chờ đợi. Thự nhiên có thể. Diêm Vũ thụ rất sảng khoái đáp ứng, một mảnh lá cây rơi xuống, đi theo ta miếng lá cây này đi, liền có thể đến kiếm khư. Diệp Vũ nhìn xem rơi vào lòng bàn tay lá cây, thần sắc cổ quái Nghĩ thầm miếng lá cây này cũng là che chở chính mình đi đến kiếm khư đồ vật. Sau đó lại cho chính mình nhiều một phần nguyện rủa Tựa hồ biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì, Diệm Phụ Thụ nói ra, ta là phất hệ, phổ độ đám người, cùng những đại hung kia không giống với. Diệp Vũ càng phát hồ nghi nhìn đối phương, hắn càng nói như thế Diệp Vũ càng cảm thấy hắn cũng là một vị đại hung. Bất quá, nếu trên thân đã nhiều như vậy nguyên rủa Diệp Vũ cũng không thèm để ý nhiều một loại. Vậy vãn bối như vậy cáo tử. Diệp Vũ không muốn trong này mỏi mòn chờ đợi. Diêm phủ thụ khoát tay háo, ánh mắt rơi vào người thọt bọn người trên thân, thể chất của các ngươi khoảng cách triệt để thành tiểu chỉ kém lâm môn một cước, một cước này ta giúp ngươi. Lời của hắn nói chuyện, đại thụ rủ xuống từng cây cành. Những này cành bên trong sinh cơ bừng bừng, thẩn chứa lực lượng chui vào đến mấy người kia trong thân thể. Câm điếc cái thứ nhất quang mang phóng đại, kim quang sáng chói như là một tôn hoàng kim thân thể một dạng, toàn thân đạo ngấn phung trào, một cố đại thế chống rông xuất hiện. Sau đó người thọt bọn người, riêng phần mình diễn hóa xuất thể chất đại thế, toàn bộ thể chất hoàn mỹ. Thực lực của bọn hắn, đều bởi vậy tăng vọt, thậm chí có người muốn đột phá đến đạo chủ cảnh, bọn hắn sinh sinh áp chế, lúc này mới đình chỉ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, đồng dạng tâm thần chấn động. Những người này, hiện tại cũng là thể chất đặc thủ, mà lại đều là hoàn mỹ thể chất, vậy liền coi là tại những đại giáo kia bên trong, cũng tuyệt đối hiếm thấy. không cần phải nói, Số mạng của những người này triệt để cải biến, sự thành tựu của bọn hắn cũng muốn viễn siêu trước kia. Người thọt mấy người cũng không thể tin được nhìn xem riêng Phụ thụ, kích động trong lòng kìm nén không được, nhưng đồng dạng cũng tâm thần bất định không thôi. Tại cấm kỵ chi địa không hiểu được ban cho cho loại đại tạo hóa này, ai có thể an tâm? T. duyen.vn Ta đã sớm nói, lại tới đây chính là hữu duyên. Mặc dù ta không có nghĩa là sinh, có thể Phật độ người hữu duyên. Chỉ là đủ khả năng giúp một cái các ngươi mà thôi. Diêm phụ thụ một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Tiên bối, chúng ta có thể rời đi sao? Người thọt bọn người đạt được đại tạo hóa, căn bản không muốn ở lại đây, mặc kệ người này có phải thật vậy hay không phật hệ, bọn hắn cũng không nguyện ý ngốc. Thự nhiên có thể. Diêm phủ thụ trả lời đám người, mà lại các ngươi đi qua con đường này, đã không sợ thiên tượng, có thể cái này cấm kỵ chi địa nguy hiểm không chỉ là thiên tượng. Các người vẫn như cũng phải cẩn thận. Người thọt bọn người hai mặt cùng nhau dọn, mà làm sao lệ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đi thôi. Diêm phụ thụ một mặt hòa ái, khoát khoát tay để đám người rời đi. Người thọt một nhóm người đi theo Diệp Vũ, Diệp Vũ cầm trong tay lá cây, lá cây dẫn dắt hắn hướng về một cái phương hướng đi đến. Một đoàn người khoảng cách Diêm phủ thụ rất xa đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi. Cảm giác cây này, vẫn như cũng là đại hung. Người thọt đối với Diệp Vũ nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía câm điếc. Câm điếc ga a lắc đầu. Câm điếc nói hắn hoàng kim đồng cái gì đều không nhìn thấy. Diệp Vũ gật gật đầu, vừa muốn nói gì, đã thấy đến phía trước đột nhiên có mưa móc hạ xuống. Mưa móc về xuống, cỏ cây bên trên đều hạ sương điểm điểm. Đây là thiên tượng, mọi người sắc mặt biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ trong tay phiến lá cây kia. Phiến lá cây kia mặc dù phát ra qua mang. Nhưng cũng không có che chở đám người, chỉ có diệp vũ tại Quang mang trong phạm vi Ba phủ. Những này mưa móc trực tiếp rơi xuống trên thân mọi người, một đám người lập tức cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh một dạng, đặc biệt là trong đó có quỷ dị đồ vật tại cắn xé thân thể của bọn hắn cùng thần hồn. Nhưng nói đến kỳ quái, mặc dù bọn hắn cảm giác được căn xé cảm giác, lại không thấy gì cả, chỉ cảm thấy khó chịu không gì sánh được, nhưng lại miễn cưỡng có thể tiếp nhận xuống tới. Cái này khiến đám người nao nao, đây là tình huống như thế nào. Thiên tượng bao phủ, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại là trong nháy mắt liền muốn bỏ mình. Nhưng bây giờ tình huống lại là bọn hắn mặc dù thừa nhận thống khổ to lớn, vẫn còn có thể gánh vắt được, chưa từng bỏ mình. Thật chẳng lẽ như Diêm phủ thụ nói như vậy, chúng ta đã không sợ thiên tượng rồi. Một đám người vui mừng quá đối. Bọn hắn cắn hàm răng, gian nan ở thiên tượng bên trong hành tẩu. Loại này cắn xé cũng lực lượng kỳ dị cứ việc để bọn hắn không ngừng bị thương, nhưng đối với bọn hắn cũng là một loại ma luyện, bọn hắn cảm giác mình thể chất càng phát cùng bọn hắn giao hòa, muốn hóa thành một thể. Chỉ có Diệp Vũ, bị ánh sáng của lá cây bao phủ, chưa từng cảm nhận được thiên tượng. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 464, Kiếm Thiên Phàm Cấm kỵ chi địa bên ngoài Mạc Vô Thương lúc này đứng tại một thanh niên trước mặt. Nếu như lúc này có người nhìn thấy đối diện người thanh niên kia mà nói, tất nhiên sẽ kinh hãi không gì sánh được. Bởi vì vị này tại Đông Thắng Thần Châu rất có thanh danh, lúc trước thậm chí cùng người tranh đoạt qua thập đại nhân kiệt tồn tại. Kiếm Thiên Phàm Thánh Kiếm Sơn Trang truyền thừa tử. Thánh Kiếm Sơn Trang, cũng là một cái cổ lao thế gia, chỉ bất quá một đời một đời sung dốc, đến bây giờ đã kém xa chân diễn cổ giáo. Có thể ngay cả như vậy, cổ thế gia nội tình cũng không phải ai dám tùy tiện trêu chọc Tối thiểu, Thánh kiếm Sơn Trang treo cao vài trôi Thánh kiếm, cũng đủ để trấn nhiếp đạo trích. Thanh kiếm Sơn Trang, kiếm đạo nhất mạch riêng một ngọn cờ, kinh diễm thế gian. Tại kiếm đạo một đường bên trên, hiếm có có thể so với người. Cứ việc hiện tại đã xuống dốc, nhưng là tại Đông Thắng Thần Châu, đồng dạng đứng tại kiếm đạo đỉnh phong. Đặc biệt là kiếm thiên Phàm có viên tổ phong phạm. Trên kiếm đạo có thiên phú kinh người, thanh kiếm sơn trang đem khôi phục gia tộc vinh quang đều ký thác ở trên người hắn. Hắn trên thần thông cảnh, đi tới trí cảnh tình trạng, hắn không phải dựa vào tổ tiên truyền thừa đi đến trí cảnh, mà là chân chính nương tựa theo chính mình tự sáng tạo thần thông, dựa vào tự thân đi đến trí cảnh tình trạng. Một nhân vật như vậy, lúc trước rất nhiều người đều cho là hắn có thể trở thành đông thắng thần châu nhân kiệt. Chỉ là, xin ngươi giúp ta làm một chuyện. Mạc Vô Thương mở miệng đối với Kiếm Thiên Phàm nói ra. Kiếm Thiên Phàm mắt lạnh nhìn Mạc Vô Thương nói ra, ngươi có phải hay không quên đi, nếu không phải ngươi, ta khả năng đã thành tiểu thần thông cơ cảnh. Chúng ta là cựu địch, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi làm cái gì sao? Mạc Vô Thương không thèm để ý nói ra, coi như ngươi thành tiểu cực cảnh, liền nhất định có thể trở thành đông tháng thần châu nhân kia sao? Mỗi một cái nhân kiệt đều không chỉ là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vậy ý của ngươi là Ta liền rất đơn giản. Kiếm thiên phàm nói ra, Húng chi, có hay không trở thành nhân kiệt, ta cũng không có nhìn nặng như vậy. Là nhân kiệt thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Ta chỉ cần chính mình cường đại. Không cần một nhân kiệt thân phận. Mạc vô thương cười cười nói ra, tuy là hư danh, nhưng cũng đại biểu cho thực lực. Thập kiệt bên trong, coi như ngươi kiếm đạo đi đến cực cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh được ai. Kiếm thiên phàm trầm mặc hồi lâu, Sau đó nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, mỗi người đều tại tiến bộ. Mạc Vô Thương gật đầu nói, cho nên ngươi muốn đi trước kiếm khư liều mạng, muốn ở trong kiếm khư đi ra mạnh nhất kiếm đạo. Phải thì như thế nào? Kiếm Thiên Phàm nói ra, dám vào cấm kỵ chi địa, ta bội phục dũng khí của ngươi. Tối thiểu, ta không có dũng khí này. Mạc Vô Thương nói ra, thế nhân đều nói, Đông Thắng Thần Châu thập kiệt bên trong, lấy ngươi ẩn tàng sâu nhất, cũng sợ chết nhất. Ngươi không dám đi, ta không ngoài ý muốn. Kiếm thiên phàm trả lời. Mạc vô thương cười nói, ta chỉ là không muốn chính mình còn chưa trưởng thành, liền chết hiểu. Thế gian này quá nhiều thiên tài trước kia chết hiểu, ta chỉ cần sống sót, vậy liền nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế, nếu dạng này, vì cái gì không tiếc mệnh đâu. Ta và ngươi không giống với. Thánh kiếm sơn trang xuống dốc, ta chỉ có dùng mệnh đi liều, mới có thể đi ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Kiếm Thiên Phàm trả lời Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương cánh tay vung lên, trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, năm đó đám người tranh chấp, ta tranh đoạt ngươi thánh đạo kiếm ý, đạo kiếm ý này ta cũng không có vận dụng, ngươi chỉ cần đáp ứng giúp ta một chuyện, ta liền đem nó trả lại cho ngươi, đến thánh đạo kiếm ý ma luyện cùng càng ngộ, ta nghĩ ngươi đạt tới cực cảnh có hy vọng. Kiếm Thiên Phàm nhìn qua hộp ngọc con ngươi có chút co vào, cùng hắn Mạc Vô Thương kết thủ kết toán cũng là bởi vì thánh đạo kiếm ý. Năm đó hắn tại một chô di chỉ, ngẫu nhiên đoạt được một vị thánh nhân hội tụ kiếm ý kiếm hoàn. Hắn tu hành chính là kiếm đạo, nếu có thể đạt được thánh nhân kiếm ý ma luyện cùng tham khảo, đối với hắn tự sáng tạo thần thông có lợi thật lớn, tăng thêm thiên phú của hắn, bước vào cực cảnh có hy vọng. Cũng chưa từng nghĩ đến, lại bởi vì mạc vô thương xuất thủ mà tranh đoạn. Mạc vô thương lúc ấy càng là nói ra chỉ cần mình làm tùy tùng của hắn, liền đem thứ này cho hắn. Kiếm thiên phàm sao mà nhân vật tiêu ngạo, há có thể trở thành người khác tôi tớ, tự nhiên là quả quyết cự tuyệt, cũng bởi vậy hắn cùng thánh đạo kiếm ý vô duyên. Thế nhưng là không nghĩ tới, mặc vô thương hiện tại đem thứ này lấy ra. Thánh đạo kiếm ý hội tụ mà thành kiếm hoàn, đối với bất luận cái gì người tu hành đều có tác dụng lớn, chân quý không gì sánh được. Giúp cái gì? Kiếm thiên phàm hít sâu một hơi, mở miệng nói. Hắn không thể không động tâm, đạt được kiện vật phẩm này. Hắn thành tựu cực cảnh có hy vọng. Nếu như lại may mắn đạt được kiếm khư bên trong cơ duyên, hắn tự tin có thể có thể so với thập đại nhân kiệt. "Xin ngươi xuất thủ đối phó một người." Mặc vô Thương đối với Kiếm Thiên Phàm nói ra, "Diệp Vũ." Kiếm Thiên Phàm hiển nhiên cũng từng nghe nói Diệp Vũ, kiếm chém 3000 hùng, danh xưng có thể so với thập đại nhân kiệt vị kia. "Có hưng thu đúng không? Đồng dạng cũng là một vị kiếm đạo cường giả." Vừa thanh tiểu thần thông, Liền có uy lực như thế. Mạc vô thương nói ra. Mạnh thì mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là vừa thành tiểu thần thông. Kiếm thiên phàm nói ra, ta rủ sao đi vào trí cảnh, không cùng một đẳng cấp. Nếu như hắn cùng ngươi đồng dạng thành tiểu trí cảnh tồn tại, ta sẽ không xin ngươi. Bởi vì ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mạc vô thương trực tiếp nói ra. Đọc chuyện tại tê. Kiếm thiên phàm trên mặt tức giận, hắn không thích nghe đến người khác nói chính mình không bằng người. Đặc biệt là trên kiếm đạo, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, Đông Thắng Thần Châu bất luận một vị nào thế hệ trẻ tuổi, trên kiếm đạo cũng không bằng chính mình. Không cần không thích nghe, ta nói chính là sự thật, ngươi cũng đừng cảm thấy đây là phép khích tướng. Hắn muốn thật sự là trí cảnh, ngươi thua không nghi ngờ. Mạc Vô Thương nói ra, hắn vừa đạt tới thần thông cảnh, cho nên ta mới phát giác được ngươi có thể bắt lấy hắn. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì kiếm chém 3.000 hùng. Kiếm thiên phàm âm thanh lạnh lùng nói Không Mạc vô thương lắc lắc đầu nói Vàng chính là, hắn là của ta sư đệ Mạc vô thương câu nói này rất tự ngạo Nghe kiếm thiên phàm càng là như mày Cảm thấy mạc vô thương quá cuốn vọng Sư đệ của người liền nhất định mạnh hơn người khác sao Mạc vô thương không thèm để ý kiếm thiên phàm ý nghĩ Đem hộp ngọc ném về phía hắn Sau đó nói ra, lấy xuống, tận lực bắt sống Nhưng nếu như thực sự không được Vậy liền dẫn hắn thủ cấp cho ta đi. Kiếm thiên phàm nắm hộp ngọc, trầm mặc hồi lâu nói ra, trí cảnh thần thông đối phó một cái vừa thành tiểu thần thông người, cái này đã vi phạm với nguyên tắc của ta. Nhưng là nếu cầm xuống ngươi món đồ này, ta sẽ ra tay. Chỉ là... Chỉ là cái gì? Mặc vô thương nói ra. Chỉ là ta ngàn vạn kiếm khư, ta không có khả năng đi cấm kỵ chi điệu tìm hắn. Kiếm thiên phàm nói ra. Điểm ấy không cần ngươi lo lắng. Hắn tiến vào cấm kỵ chi địa, tất nhiên sẽ đi kiếm khư. Mặc kệ là bởi vì giao trì lão tôn chủ, hay là bởi vì hắn tự thân thần thông là kiếm đạo. Hắn khẳng định sẽ ngàn vạn. Mặc vô thương nói ra. Kiếm thiên phàm gật đầu nói, chỉ là tiến vào cấm kỵ chi địa, đó chính là sinh tử khó giỏ. Vạn nhất hắn đi không đến kiếm khư liền bỏ mình, thì nên trách không được ta, hộp ngọc cũng sẽ không trả lại ngươi. Ngươi yên tâm, hắn nhất định có thể đi đến. Mạc vô thương trả lời. Tại cấm kỵ chi địa, không ai có thể bảo đảm là an toàn, ai dám nói nhất định có thể đi đến. Hắn đi. Ta nói qua, hắn là sư đệ ta, tuyệt không có khả năng chết trên đường. Mạc vô thương trả lời đối phương. chương 465, kiếm khư. Ngược lại là ta lo lắng ngơi, có thể đi hay không đến kiếm khư. Mạc vô thương nhìn xem kiếm thiên phàm nói ra. Kiếm khư được vinh dự vạn kiếm chi hương. Làm lấy kiếm đạo làm căn bản thánh kiếm Sơn Trang, thánh kiếm Sơn Trang đương nhiên sẽ không không chú ý, lịch đại có đông đảo tiên tổ tiến vệ. Ta thánh kiếm Sơn Trang nếu không phải là bởi vì tại kiếm khư lịch đại đều hao tổn quá nhiều cường giả, làm sao đến mức như vậy nghèo túng? Kiếm Thiên Phàm nói đến đây, dừng một chút tiếp tục nói ra, thánh kiếm Sơn Trang vô số nhân mạng cố gắng không đến mức không có đạt được cái gì, tối thiểu che trở đi đến kiếm khư biện pháp vẫn phải có. Cùng lo lắng ta, còn không bằng lo lắng hắn đi. Mặc kệ hắn sống hay chết, ngươi hứa hẹn xuất thủ lần này, vậy chúng ta như vậy ân đoán hai tiêu. Mạc vô thương nói ra. Tốt. Kiếm thiên phàm đáp ứng. Mạc vô thương nhìn xem kiếm thiên phàm nói ra, thật không suy tính một chút trở thành tùy tùng của ta. Cái này đối ngươi ta tới nói, đều là chuyện tốt. Đời này đều khó có khả năng trở thành người khác tôi tớ. Kiếm thiên phàm nói ra, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Mạc vô thương không nói gì nữa, đối mặt hắn, không nên khinh định. Một cái vừa đạt tới thần thông cảnh tồn tại mà tôi chẳng lẽ ngươi cho rằng ta trí cảnh thực lực còn bắt không được sao? Trí cảnh phía dưới, ta đều có thể nghiên ép. Kiếm thiên phàm trả lời. Mạc vô thương không nói cái gì, hắn phất phất tay, từ trong hư không đi ra ba cái lao giả, cái này rõ ràng đều là đạo chủng cảnh cứng giả. Các người đi theo kiếm thiên phàm thiếu ra, nghe theo phân phó của hắn. Hắn cầm xuống diệp vũ về sau, các ngươi dẫn hắn đến chân diễn cổ giáo. Mạc vô thương phân phó nói, đúng, ba người không mình hành lễ. Kiếm thiên phàm thấy một chút ba người, lạnh giọng nói ra, ta lấy chi cảnh thần thông đối phó một cái mới vừa vào thần thông người tu hành, còn muốn mang lên mấy cái đạo chủng cảnh cứng, giả, ta còn muốn không cần mặt mũi rồi. Mạc vô thương cười nói, bọn hắn hết thể đi theo ngươi phân phó làm việc, hướng chi đến lúc đó bắt hắn. Ngươi cũng không cần cố ý đưa ra đến không phải sao. Kiếm thiên phàm không nói gì thêm, chẳng qua là cảm thấy về sau so đụng phải mạc vô thương nhất định phải cẩn thận. Mạc vô thương nhìn xem kiếm thiên phàm đi xa, trong con mắt hàn quang lập lòe. Họa mỹ nhân cùng chỉ bất bàn hắn sắc thực không đối phó được, chẳng lẽ vị tiểu sư đệ này cũng đối phó không được sao? Chính mình sẽ chứng minh cho bọn hắn nhìn. Mưa móc thiên tượng đi qua, người thọt bọn người sủi lơ nằm dạp trên mặt đất. Bọn hắn từng cái đụng phải trọng thương một chút, thần sát khỏe hoài. Bất quá bọn hắn không có vì vậy mà khổ sở, ngược lại là mừng rỡ vạn phần, thật có thể ở thiên tượng bên trong còn sống. Ha ha ha, đây mới là lớn nhất cơ duyên a cái này cấm kỵ chi địa, chúng ta cơ hội sống sót liền nhiều rất nhiều. Ha ha ha, tốt tốt tốt, lúc này chúng ta thể chất đại thành, lại không sợ thiên tượng, mượn cấm kỵ chi địa cơ duyên, có lẽ chúng ta thật có thể nhất phi trùng thiên. Linh thủy thể chất, hoàng kim thể chất. Đoàn trưởng chúng ta những này thể chất trưởng thành, có thể chế tạo đông tháng thần châu đỉnh tiêm mạo hiểm đoàn A. Đoàn trưởng chúng ta có thể muốn nhất phi trung thiên, giấc mộng của chúng ta khả năng đều muốn thực hiện. Người thọt đồng dạng hưng phấn, hắn cứ việc nằm dạp trên mặt đất, có thể cả người kích động sắc mặt đỏ lên. Bất quá, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, hắn lúc này mới tỉnh táo một chút. Các vị, đã các người đã không sợ thiên tượng. Vậy liền đi tìm các ngươi cơ duyên của mình đi. Diệp Vũ cầm trong tay lá cây, đối với đám người cười nói. Chúng ta cùng đi với ngươi. Ngươi thọt nói tiếp, bọn hắn có những cơ duyên này, đều là bởi vì Diệp Vũ. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, các ngươi cũng đã nói, kiếm khư hung hiểm vạn phần, đi vào hiếm khi có thể còn sống đi ra, các ngươi không cần đi theo ta mạo hiểm. Dù sao, các ngươi đều không có tu hành kiếm đạo, đi vào cũng không chiếm được cơ duyên. Thế nhưng là người thọt bọn người nghĩ đến dọc theo con đường này chuyện phát sinh. Tốt. Như vậy nói định, nếu như ta có thể còn sống từ kiếm khư đi ra, ngày khác lại đem rượu ngôn hoan. Diệp Vũ cười to nói. Người thọt cũng không giả mồm, mở miệng nói. Tốt. Chờ đợi ngươi từ kiếm khư thuế biến mà ra. Ta nhất định chuẩn bị rượu ngon nhất, xin ngươi lướn uống. Vậy liền quyết định. Diệp Vũ vô vô mấy người bả vai, mọi người trên đường đi kinh lịch sinh tử. Xem như sinh tử chi giao. Người thọt bọn người nhìn qua Diệp Vũ đi xa, hắn hít sâu một hơi, đối với đám người nói ra, đi. Mặc dù có được thể chất đặc thủ, nhưng như thế vẫn chưa đủ chúng ta triệt để quật khởi. Nếu không sợ thiên tượng, vậy chúng ta dứt khoát tại cấm kỵ chi địa liệu mạng một phen, cho chúng ta trải ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Không sai. Diệp Vũ như thế thiên tư, đều không sợ sinh tử tiến về kiếm thư. Chúng ta không có đạo lý không nắm chặt cơ duyên như vậy, liều mạng, hoặc là vừa chết, hoặc là liều ra một cái cẩm tú tiền đồ. Diệp Vũ không biết người thọt bọn người lần nữa xâm nhập cấm kỵ chi địa, hắn lúc này dọc theo lá cây chỉ dẫn phương hướng đi. Diệp Vũ tại ngoại giới mua địa đồ tiến vào cấm kỵ chi địa về sau, rốt cuộc không cần. Bởi vì đến cấm kỵ chi địa, sẽ phát hiện đi như thế nào căn bản không phải chính mình có thể khống chế giống theo là cây chỉ dẫn phương hướng, Diệp Vũ đi mấy ngày vẫn không có nhìn thấy kiếm hư. Diệp Vũ cũng hoài nghi, Diêm phụ thủ có phải hay không lừa gạt mình. Thẳng đến đi nữa một ngày, Diệp Vũ lúc này mới cảm nhận được một chút kiếm ý. Không có gata, cấm kỵ chi địa có thể trong không khí liền tràn ngập kiếm ý địa phương, hẳn là kiếm hư. Theo lý thuyết, kiếm hư hẳn không có sai như vậy a. Diệp Vũ nghĩ đến những đại hung kia, nghĩ thầm hắn đi con đường kia Hẳn là trệ hướng kiếm khư cực xa khoảng cách. Ánh mắt nhìn về phía lá cây, mảnh này lá cây đã khô héo. Dọc theo con đường này, Diệp Vũ đụng phải mấy loại thiên tượng, nhưng là mỗi một loại thiên tượng đều bị lá cây ngăn trở. Tại Diệp Vũ cảm giác được nồng đậm kiếm ý thời điểm, mảnh này lá cây rốt cục triệt để khô héo. Tại lá cây triệt để khô héo thời điểm, một đạo hào quang màu xanh lục nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Quả nhiên Diệp Vũ cười lạnh, Diêm phụ thủ không thể tin, luồng hào quang màu xanh lục này, cũng là một loại nguyền rùa đi. Diệp Vũ cảm thấy, Diêm phụ thủ cũng hẳn là một loại đại hung. Chỉ là rất kỳ quái, vì cái gì hắn không có khóa liên trói buộc nó. Chẳng lẽ nói, nó cắm dễ trưởng thành tại cấm kỵ chi địa, thân cây di động không được, cho nên không cần xiềng xích sao. Chỉ là, nếu như hắn không phải xiềng xích trói buộc, vậy hắn sở cầu là cái gì? Tiểu nữ hải cùng chân hông các loại cho hắn bên dưới nguyên rùa, là bởi vì cần hắn chặt đứt siếng xích. Diệp Vũ nghĩ đến những này, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này cứ việc cảm giác được nồng đậm kiếm ý, lại chưa từng nhìn thấy kiếm khư chỗ. Có đi đại khái mấy canh giờ về sau, Diệp Vũ lúc này mới thấy được làm người ta chấn động hình ảnh. Ở phía trước của hắn, Diệp Vũ thấy được từng trôi kiếm gãy. Dù cho cách cực kỳ xa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia từng trôi kiếm gãy. Kiếm gãy nổn ngang lộn xộn cắm ở phía trên đại địa, có chút gãy mất chuôi kiếm, có chút gãy mất mũi kiếm, có chút thân kiếm cắt thành mấy khúc. Cũng mặc kệ là thế nào kiếm gãy, có một cái điểm giống nhau, đó chính là to lớn. Tựa như là thượng thiên đến rơi xuống giống như, từ trên bầu trời cắm vào mặt đất, dù cho sơn phong tại những này kiếm gãy trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Mà dạng này kiếm gãy vô số, tạo thành một mảnh to lớn rừng kiếm, không biết mặt mũi bao nhiêu dặm chương 466, kiếm thiên phàm. Diệp Vũ đi nữa một ngày, lúc này mới chân chính tiếp cận kiếm khư. Lúc này nhìn xem những cái kia kiếm gãy, càng phát cảm thấy to lớn, lúc này Diệp Vũ cho đứng, ánh mắt chỉ đủ nhìn thấy một thanh kiếm gãy. Một thanh này kiếm gãy vết dì loang lộ, mỗi một đầu dì sát hoa văn đều như là dòng sông mở dạng, nghiêng cắm ở trên đại địa, một đoạn trọc vào mây xanh. Một mặt xâm nhập lòng đất, người ở trước mặt hắn nhỏ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Kiếm Khư Vạn kiếm chi hương, mai táng vô số thần kiếm, đem một thời đại kiếm đều mai táng ở đây. Đến đây kiếm khư trước, Diệp Vũ Cô Y đi thăm dò đi tìm rất nhiều kiếm khư tư liệu. Trong đó, liên quan tới kiếm khư lai lịch có truyền thuyết. Nghe đồn, trong lịch sử có một thời kỳ, xuất hiện lấy kiếm thống trị kiếm vương triều. Kiếm vương triều cường thịnh không gì sánh được. Nghe đồn ngay cả mấy cái thời đại cũng khó khăn ra một vị cổ đế còn chưa hết một tôn. Cương đại như thế kiếm vương triều, lòng tự tin bạo tạc, tự tin có thể quét ngang cấm kỵ chi địa. Thế là ngưng hoàng triều chi lực đến đây công phạt cấm kỵ chi địa. Chỉ bất quá, kiếm vương triều hay là coi thường cấm kỵ chi địa. Toàn bộ vương triều, bao quát cổ đế ở bên trong, đều hao tổn tại cấm kỵ chi địa. Mà năm đó đại chiến địa phương chính là kiếm hư chỗ. Đương nhiên Đây chỉ là một chuyên thuyết. Diệp Vũ nhìn thật lâu cổ sử, cũng không gặp phía trên có cái kia bộ trong cổ sử ghi chép thời đại như vậy. Nếu quả thật có dạng này một cái cường thịnh thời đại, không nên tại trong dòng sông lịch sử không có để lại một chút vết tích. Số tôn cổ đế tồn tại, tối thiểu Diệp Vũ chưa từng nghe nói qua. Mà lại liên quan tới kiếm khư ghi chép, Diệp Vũ thấy được liên quan tới vị kia sáng tạo thập vạn bắt thiên kiếm cổ đế ghi chép. Vị này kiếm đế cũng từng từng tiến vào cấm kỵ chi địa, đã từng từng tiến vào kiếm khư. Có thể lưu lại lời nói nói, nếu quả thật có vài vị cổ đế khủng bố như thế kiếm vương triều, cấm kỵ chi địa cũng không thể diệt. Một vị cổ đế mà nói, tự nhiên có thể tin độ. Cho nên liên quan tới kiếm vương triều, rất có thể là thế nhân biệu đặt đi ra. Nhưng bất kể như thế nào biệu đặt, đủ để chứng minh kiếm khư phi phạm. Chính là bởi vì nơi này có được quá nhiều kiếm, cho nên mới bị người biệu đặt ra một cái kiếm vương chiều tất cả kiếm đều mai táng trong này truyền thuyết. Diệp Vũ càng tiếp cận kiếm hư kiếm ý càng nồng đậm. Diệp Vũ nghĩ thầm, khỏi cần phải nói. Liên chỉ bằng vào điểm ấy, liên đối với tu hành kiếm đạo người có lợi thật lớn. Có thể ở vào tình thế như vậy tu hành, tuyệt đối làm ít công to, đối với ngộ kiếm có khó có thể tưởng tượng tăng lên tác dụng. Nhìn về phía trước thẳng vào mây xanh to lớn kiếm gãy Diệp Vũ tê cả ra đầu, Kiếm khư quá lớn, dù cho có tuyết ngôn cung cấp manh mối, cần phải tìm lao thái thái thanh kiếm kia sao mà khó khăn. Diệp Vũ hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị đi hướng kiếm khư, đã thấy đến một thiếu niên mang theo ba cái lao giả từ đẳng xa cũng đi hướng bên này. Diệp Vũ nào nào, không phải nói kiếm khư khó gần, dám can đảm đến kiếm khư chính là phần lớn đều bỏ mình sao. Vì cái gì chính mình vừa tới, liền có bốn người đến. Cấm kỵ chi địa kiếm khư giống như không có khó như vậy đi tới A. Chạm mặt tới thiếu niên nhìn xem Diệp Vũ, nào nào nói ra, các hạ là Diệp Vũ. Người làm thế nào biết là ta? Diệp Vũ như mày, nhìn về phía sau lưng ba cái lao giả, ẩn ẩn cảm thấy có thể là chân diễn giáo người, bất quá bọn hắn trên thân không có rõ ràng tiêu chí, Diệp Vũ cũng không thể xác định. Tại Diệp Vũ thừa nhận là chính mình về sau, ba cái đạo chủng cảnh hướng về Diệp Vũ liền muốn vây quanh mà đi. Bất quá lại bị thiếu niên quát tháo ngăn cản. Thiếu niên không người đối với Diệp Vũ hành lễ, tại hạ kiếm thiên Phàm Đã sớm từng nghe nói ngươi kiếm chém 3.000 hùng y danh, hôm nay từ chối cho ý kiến chỉ giáo. Hư danh mà thôi. Diệp Vũ trả lời đối phương, cấm kỵ chi địa, không thích hợp tranh đấu đi, ở chỗ này còn sống đã 10 phần không dễ. Ta đã đáp ứng một người, nhận hắn một kiện lễ vật, hắn yêu cầu ta bắt ngươi. Kiếm thiên Phàm trả lời Diệp Vũ. Mạc vô thương, Diệp Vũ hỏi, xem ra các hạ biết, Kiếm Thiên Phàm nói ra, thật đúng là sợ chết đâu, cuối cùng vẫn là không dám chính mình đến cầm ta sao. Diệp Vũ cười cười, nhìn xem Kiếm Thiên Phàm nói ra, Mạc vô thương không có nói cho ngươi biết, hắn điều động mà đến pháp thân cảnh cường giả đều bị ta giết chết sao. Ngươi quyển kia điệu tướng đồ, không phải cũng bị người cầm đi sao. Một cái đạo chủng cảnh mở miệng nói, ngươi còn có thủ đoạn như vậy sao. Kiếm Thiên Phàm ngăn cản đối phương, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đối với các hạ kiếm đạo, ta rất muốn linh giáo một phen, mong rằng thành toàn. Xem ngươi khí tức, cũng chưa từng ngưng tụ đạo chủng, cùng ta cùng là thần thông cảnh, ngươi có cái gì lòng tin đánh với ta một trận Diệp Vũ nhìn xem Kiếm Thiên Phàm nói ra, tăng thêm cái này ba cái đạo chủng cảnh cùng một chỗ vây công ta sao. Một mình ta đủ để. Kiếm Thiên Phàm nói ra, về phần ngươi nói lòng tin. Thần thông trí cảnh có đủ hay không? Diệp Vũ con người có chút có vào, thần thông trí cảnh. Đây đã là phượng Mao lân rắc tồn tại, mỗi một cái đều thật không đơn giản, tại Đông Thắng Thần Châu khó đụng địch thủ. Đặc biệt là Diệp Vũ kiếm đạo nhập cảnh đằng sau, càng phát ra cảm thấy chí cảnh khó mà đã tới. Bởi vì hắn cảm giác, nhập cảnh đã hao phí hắn một thân sở học, lại muốn đột phá rất khó. Tự sáng tạo thần thông. Diệp Vũ hỏi đối phương. Đúng. Kiếm Thiên Phàm trả lời, Diệp Vũ càng là thân thể kéo căng, nếu như là đến thần thông chi dẫn đạt tới chi cảnh mà nói, vậy còn tốt một chút. Mà tự sáng tạo thần thông đạt tới trí cảnh, đây cũng không phải là đơn giản thiên tài. Bởi vì tự sáng tạo thần thông đạt tới trí cảnh, hoàn toàn dựa vào là chính mình. Diệp Vũ cũng là tự sáng tạo thần thông, càng thêm biết đạt tới chi cảnh có bao nhiêu khó, tối thiểu hắn bây giờ nhìn không đến hy vọng. Bội phục Diệp Vũ trả lời một tiếng. Nguyên bản cùng kiếm đạo cường giả luận bàn, ta lẽ ra áp chế. Nhưng cầm người khác đồ vật, chỉ có thể làm trận này không công bằng chiến đấu. Kiếm Thiên Phàm nói ra. Diệp Vũ lại lắc đầu nói, không cần. Ta cũng cần mở mang kiến thức một chút kiếm đạo cao thủ chi năng. Kiếm Thiên Phàm kinh ngạc, không biết Diệp Vũ Dũng khí từ đâu tới. Ta đã nhập cảnh. Diệp Vũ trả lời đối phương. Kiếm Thiên Phàm trong lòng giật mình. Sau đó tán thắn nói, bội phục Hắn sắc thực lòng sinh kính ý, bởi vì Diệp Vũ đạt tới thần thông không đến bao lâu, nhanh như vậy liền có thể lần nữa nhập cảnh, đây là như thế nào yêu nghiệt thiên phú. Kiếm thiên phàm cảm thấy mình đủ yêu nghiệt, nhưng cũng xa xa không có nhanh như vậy nhập cảnh. Chỉ bất quá nhập cảnh, cuối cùng không phải trí cảnh. Kiếm thiên phàm nói ra, kém một chữ, lại cách biệt một trời. Diệp Vũ lại nói ra, tự sáng tạo thần thông cũng có phân chia mạnh yếu. Chưa hẳn không thể một trận chiến. Kiếm thiên phàm kiếm khí ở trên người dập dờn. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Diệp Vũ ở đâu tới tự tin. Cũng muốn gặp biết một chút Diệp Vũ kiếm chém 3.000 hùng kiếm đạo. Cùng tiến lên. Bắt lấy hắn. Đi theo mà đến ba cái đạo trùng cảnh nghe nói Diệp Vũ thành tựu nhập cảnh. Bọn hắn không muốn tốn nhiều thời gian. Liền muốn đồng loạt ra tay bắt lấy hắn. Ai dám? Kiếm thiên phàm giận dữ mắng ngỏ. Trên người kiếm khí dập dờn. Chỉa thẳng vào ba người nói, ta đánh với hắn một trận vốn cũng không công bằng, các ngươi dám can đảm lại nhúng tay, vậy ta trước hết chém các ngươi. Ba cái đạo chủng cảnh sắc mặt khó coi, một cái đạt tới trí cảnh thần thông cảnh, thực lực đã khó có thể tưởng tượng cường đại, đối mặt đạo chủng cảnh đã không hề yếu. Nếu là hắn động thủ, bọn hắn thật đúng là đau đầu. Mạc vô thương nói qua, hết thể nghe ta hiệu lệnh Kiếm thiên phàm lệnh giọng đối với ba người nói. Chương 467 Thánh vương thập nhị kiếm. Diệp hình, ra chiêu đi. Bước lui ba cái đạo chủng cương giả, kiếm thiên phạm đối với Diệp Vũ nói ra. Ngươi cứ như vậy tự tin có thể cầm xuống ta. Diệp Vũ nhìn xem kiếm thiên Phàm nói ra. Đấu qua đằng sau, ngươi tự nhiên biết. Kiếm thiên phạm trên thân kiếm khí phung trào, hóa thành một thanh kiếm sắc, trực chỉ Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói gì, trên người kiếm ý bạo động mà ra, hắn cứ việc không muốn trong này một trận chiến. Thế nhưng biết không thể nào lựa chọn. Kiếm khí ở trong tay diệp vũ tán phát ra, có chút rung động, giống như rắn độc phương ra, trực tiếp đâm về kiếm thiên Phàm Kiếm khí mang theo lực lượng khổng lồ, sắc bén xảo trá mà đi, những nơi đi qua, mang ra trận trận tiếng xe gió, bên tai không dứt. Kiếm thiên Phàm cảm thụ được cố này mạnh mẽ phá không kiếm khí, rét lạnh cảm giác tràn ngập quanh thân, để toàn thân đều nổi lên nổi da gà, hắn thi triển kiếm khí, thân ảnh này nhót. Tấn về Diệp Vũ bạo sát mà đi. Ẩm. Một tiếng vang trầm, hai cỗ kiếm khí giao phong cùng một chỗ, kinh khủng kinh khí từ hai người đối oanh địa phương nổ bắn ra ra, như là gợn sóng một dạng quét sạch tứ phương. Diệp Vũ cùng Kiếm Thiên Phàm đồng thời lui ra phía sau mấy bước, đứng vững trên mặt đất, xuất hiện từng đạo vết nước. Kiếm Thiên Phàm hơi như mày, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, liền một kiếm này liền nhìn ra được, Diệp Vũ siêu việt mạng khác nhập cảnh thần thông giả nhiều lắm. Bất quá Nhập cảnh dù sao cũng là nhập cảnh, trí cảnh dù sao cũng là trí cảnh. Kiếm thiên phàm xuất thủ, kiếm khí giống như rắn độc, không ngừng phương ra, từng cơn sóng liên tiếp, trực tiếp quét ngang diệp vũ mà đi. Diệp vũ bình tĩnh đối đãi trên người hắn lực lượng hóa thành kiếm khí, nên tiếp đối phương. Trong hư không, hai loại kiếm khí không ngừng đụng nhau, phát ra lần lượt trầm đục kiếm khí không ngừng chạy ra. Ba cái đạo chủng cảnh đứng ở đằng xa, nhìn xem kiếm khí tung hành. Bọn hắn đều tim đập nhanh không thôi. Nghĩ đến bọn hắn thần thông cành lúc, nhịn không được nở nụ cười khổ. Đó căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Kiếm thiên phàm bạo phát đi ra kiếm khí càng ngày càng nhiều, diệp vũ hiện ra kiếm mang đồng dạng lăng lệ, cả hai kiếm khí giá rẻ không gì sánh được bắn ra, hai người trung tâm, không ngừng khuyết tán ra từng đảo năng lượng ba động, quét sạch từ phương. Hai người đều là tham dò tính tại giao phong, một lần tiếp lấy một lần. Nếu như là phổ thông thần thông cảnh, liền xem như nhập cảnh tồn tại, đã từ lâu thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng là đối với hai người tới nói, chẳng qua là đơn giản thăm dò. Bốn phía cỏ cây tảng đá, giống như là cắt đầu phụ bị kiếm khí cắt nát. Hai người liên tục nổ bắn ra mấy trăm đạo kiếm khí, đến cuối cùng kiếm thiên phàm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Hắn không phải e ngại Diệp Vũ, cũng không phải cảm thấy mình bắt không được Diệp Vũ. Mà là đối phương cường đại thật vượt qua tưởng tượng của hắn, kiếm khí cường độ vượt ra khỏi hắn tại nhập cảnh thời kỳ. Khó trách mạc vô thương nói hắn đạt tới chi cảnh ta thua không nghi ngờ. Kiếm thiên Phàm thần sắc đóng băng, hắn cũng không có vì vậy mà trắng trường, ngược lại là chiến ý càng tăng lên. Một cái kiếm đạo người tu hành, so đấu không chỉ là kiếm khí cường độ, càng nhiều hơn chính là kiếm đạo cường đại. Ở điểm này, hắn có lòng tin tuyệt đối triển ép diệp vũ. Hướng chi hắn là trí cảnh tồn tại. Nghĩ đến cái này, kiếm thiên phạm lợi kiếm đột nhiên biến đổi, kiếm khí bỗng nhiên như mưa, điên cuồng mà dày đặc trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Một kiếm này gọi là phong vũ kiếm, trong gia tộc một bộ không tệ kiếm kỹ. Tại lời của hắn dưới, kiếm khí xảo trá như là mưa gió, liên miên công phạt hướng Diệp Vũ, từng cơn sóng liên tiếp, vô cùng cường đại. Diệp Vũ thần sắc biến đổi, cảm nhận được trong đó thai ngẽn cường đại kiếm ý, liên miên mà xuống, Hắn dấm lên tiêu giao du mới tránh đi không ý. Diệp Vũ lấy kiếm khí nên chiến mà đi, trực tiếp nên chiến hướng đối phương phong Vũ Kiếm. Một cái trí cảnh cường giả thi triển phong Vũ Kiếm, thật như là giống như mưa to gió lớn, đã kích mãnh liệt mà xuống. Diệp Vũ cuối cùng dấm lên tiêu giao du đều không thể ngăn trở toàn bộ. Đến cuối cùng, Diệp Vũ mượn vô song chỉ diễn hóa kiếm khí, lúc này mới ngăn trở. Vô song chỉ, Kiếm Thiên Phàm nhìn xem Diệp Vũ thi triển bí thuật. Nhìn không được tán thưởng một tiếng nói, giao chỉ tiên hậu không hổ là tuyệt đại phong hoa thần nữ giống như nhân vật, tự sáng tạo vô song chỉ, dùng chỉ thay kiếm. Bộ bí thuật này không kém những cái kia tuyệt đỉnh pháp, thế nhưng là người chưa từng nắm giữ tinh túy trong đó, vàng không chấp mắt có thể phá ta phong vũ kiếm. Diệp vũ tự nhiên chưa từng nắm giữ tinh túy, ban đầu ở ma phần chính mình quá yếu, tuyết ngôn chỉ là thi triển bộ phận chính mình học tập lấy chứng thân phận. Về phần đằng sau, Cũng không biết là tuyết nguồn quên hay là nguyên nhân khác, chân chính vô song chỉ tuyết ngôn cũng không có chuyện cho hắn. Bất quá coi như chỉ là bộ phận, cũng đủ để ngăn trở đối phương phong vũ kiếm. Để cho ta nhìn xem kiếm đạo của ngươi đi tới loại tình trạng nào, có những thủ đoạn kia. Kiếm thiên phàm xuất thủ, trên thân buộc phát ra một cố khí thế kinh khủng, kiếm khí xâm nhiên rảo sát đi ra, như là rắn độc lưỡi. Cánh tay hắn nhất chuyển, lại là một bộ kiếm pháp. Diệp vũ khe như mày. Kiếm thiên phàm kiếm pháp rất tinh diệu, thẳng hướng Diệp Vũ ở giữa, mỗi một lần đều vừa đúng, Diệp Vũ lấy tiêu giao du, lúc này mới khó khăn lâm tránh đi ngăn cản được. Kiếm thiên phàm xuất thủ mấy chiêu ở giữa, liền vận dụng nhiều loại kiếm kỹ, chỗ hiểu kiếm kỹ để Diệp Vũ giật mình. Ở điểm này, Diệp Vũ rất ăn thiệt thòi. Hắn hiểu kiếm pháp rất ít, bất quá chỉ là thập vạn bắt thiên kiếm cùng miễn cưỡng được cho kiếm pháp vô song chỉ. Ngoại trừ sở ngộ ra thần thông, Mặt khác cơ hồ có thể không cần tính. Dưới loại tình huống này, Diệp Vũ liền thua chị kém em. Chỉ có mượn tiêu giao du mới miễn cưỡng có thể nên chiến. Kiếm thiên phàm rất cường đại, chiến lực của hắn đang không ngừng tăng cường, kiếm khí càng phát rét lệnh. Kiếm thiên phàm lúc này khẽ như mày, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thần thông của ngươi không phải kiếm đạo sao. Chẳng lẽ lúc này ta chưa từng vận dụng toàn lực, ngươi cũng không cách nào ngăn cản sao. Kiếm thiên phàm đang khi nói chuyện. Kiếm mang lần nữa tăng vọng, lực lượng cường đại rào sát mà đến, nổ bắn ra ở giữa tư phương đều đang rung động, thậm chí có kiếm cương ngưng tụ. Diệp Vũ bị buộc có chút chật vật, biết đối phương tại vận dụng chiến ký kiếm chiêu, nếu như mình vẫn chỉ là mượn thân pháp tránh đi mà nói, tuyệt đối sẽ bị thua. Đối phương là một cái chi cảnh cường giả, nguyên bản liền muốn so với chính mình càng mạnh. Nghĩ đến cái này, thập vạn bắt thiên kiếm nổ bắn ra mà ra, lập tức tại Diệp Vũ trung quanh. Các loại kiếm khi tung hành, dập dơn ở giữa, dày đặc tê dại mà mỏ gì lạnh không gì sánh được. Thập vạn bắt thiên kiếm, kiếm kiếm sẹt qua thương khung, mang ra từng đầu đạo ngấn, diệp vũ thể nội thần nguyên điên cuồng lao ra. Đây là kinh khủng kiếm kỹ, muốn đem cái này hư không đều cho xoắn nát một dạng. Kiếm thiên Phàm chỉ là yêu cầu diệp vũ vận dụng kiếm chiêu, có thể nơi đó nghĩ đến diệp vũ vừa ra tay chính là đại chiêu. Bất quá, hắn là kiếm đạo cao thủ. Xuất thân phi phạm Dù cho thập vạn bắt thiên kiếm khủng bố Nhưng cũng không có để hắn e ngại Thánh vương thập nhị kiếm Kiếm thiên Phàm mở miệng Cả người biến ảo Kiếm khí từ thể nội nổ bắn ra mà ra Cả người đều phát ra kiếm minh thanh âm Đây là tộc khác một bộ tuyệt học Hắn lúc này cũng chỉ có thể thi triển ra bốn kiếm Có thể coi là là bốn kiếm Nương tựa theo ba vị trí đầu kiếm Liên ép tới cùng bối phận khó mà thở dốc Nhưng lúc này Hắn bốn kiếm đều xuất hiện, nên chiến diệp vũ thập vạn bát thiên kiếm. Thể nội thần nguyên cùng kiếm ý, đồng dạng tuôn trào ra. Lập tức trên trời cao, khắp nơi đều là kiếm khí tung hành, tiếng xé gió bên tai không dứt. Siêu phẩm truyền Việt. Phù thiên ký tang thương đau buồn. Chương 468, thất bại. Giữa sân, kiếm khí rau mâu, vỡ nát hết thảy, quang hoa bắn ra từ phía, khắp nơi đều là lạnh leo thấu xương. Mỗi một đạo kiếm khí rơi trên mặt đất, Đều đem mặt đất chém ra một đầu thật sâu vết nước, cái này khiến ba cái đạo chủng cảnh đều nhìn tim đập nhanh không gì sánh được. Trong lòng bọn họ rung động, nội tâm khó mà bình tĩnh. Bởi vì cái này quá cường đại, vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm nếu là chính mình tiến về Sợ khó mà ngăn trở dạng này kiếm mang công kích, quá mức lăng lệ cùng cường đại. Bọn hắn ngăn không được kiếm thiên phàm có thể hiểu được, dù sao đây là trí cảnh tồn tại. Chí cảnh tồn tại, vốn là có thể có thể so với đạo chủng cảnh, hướng chi kiếm thiên phàm cũng không phải người bình thường, có người nói hắn tương lai có thể trên kiếm đạo thông thần. Thế nhưng là Diệp Vũ chỉ là nhập cảnh thần thông A, nhập cảnh thần thông mạnh thì mạnh. Có thể đối mặt đạo chủng cảnh, cũng chỉ có bị trấn áp một con đường, nhiều nhất là có thể nhiều dây rùa một hồi. Nhưng bây giờ kết quả là, Diệp Vũ tựa hồ cũng thể hiện ra có thể có thể so với đạo chủng cảnh sức chiến đấu. Kiếm mang đang lúc giao phòng, diệp vũ thế mà ngăn trở kiếm tiên phàm. Đây chính là mạc vô thương thiếu ra xem trọng người sao. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì hắn nhất định phải cầm xuống đối phương. Mạc vô thương thiếu ra như thế yêu nghiệt, đều cảm giác được uy hiếp sao. Ba cái đạo chủng vương giả con ngươi co vào, bọn hắn hạ quyết tâm, nhất định phải bắt diệp vũ, bắt không được liền liền giết. Bọn hắn rất muốn vây công diệp vũ, nhưng biết nếu là vây công. Kiếm thiên phàm lợi kiếm lập tức liền sẽ chuyển hướng bọn hắn. Một đám người âm thầm tăng lên lực lượng, kéo căng thân thể, tìm đúng thời cơ chuẩn bị đánh lén. Thấy được diệp vũ cường đại, bọn hắn căn bản không quan tâm mặt mũi. Diệp vũ cùng kiếm thiên phàm đang quyết đấu, thập vạn bắt thiên kiếm tung hoành không ngừng, kiếm khí vạch phá thương khung, muốn đem thương khung đều cho từng khối cắt đứt. Đây là kinh khủng sát phạt, diệp vũ tự tin có thể làm cho đạo chủng cảnh đều tìm đập nhanh Có thể trí cảnh chính là trí cảnh, hắn thế mà lấy kiếm pháp ngăn trở, tỏa ra kiếm mang, nhiều lần suýt nữa chém trên người Diệp Vũ. Kiếm thiên Phàm cường đại vượt quá tưởng tượng, trọng yếu nhất chính là, đối phương nắm giữ quá nhiều kiếm kỹ. Nên chiến thập vạn bắt thiên kiếm, ngoại trừ thánh vương thập nhị kiếm bên ngoài, hắn còn thi triển các loại kiếm chiều, mỗi một loại đều công phạt cường hành. Diệp Vũ vốn cho là, lấy tự thân cường đại, coi như đối mặt trí cảnh cũng có thể một trận chiến. Nhưng nếu là không có tiêu giao du, hắn sợ đã bị thua. Diệp Vũ kinh hái kiếm thiên phàm cường đại, kiếm thiên phàm lại càng thêm rung động. Hắn là trí cảnh A, theo lý thuyết hẳn là hoàn toàn triển ép Diệp Vũ. Hắn cũng là từ nhập cảnh đi đến trí cảnh, biết hai cái này có bao nhiêu sai biệt. Đây quả thực là cách biệt một trời. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà ngăn trở hắn. Cứ việc chính mình chiếm cứ một chút thượng phòng, vẫn như trước là khó có thể tin. Hắn cùng mình so là cái gì? Là kiếm đạo. Kiếm đạo một đường bên trên, nhà mình học nguồn gốc, đây là người khác có thể so sánh. Ở điểm này, chính mình có ưu thế tuyệt đối. Nhưng chính là như vậy, chính mình vẫn như cũ chưa từng cầm xuống đối phương. Kiếm thiên phàm trong lòng phát lệnh, thậm chí có chút sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật thật khả năng không bằng đối phương. Ta không tin. Kiếm thiên phàm cuồng bạo lên. Kiếm chiêu không ngừng, như mưa dày đặc, biến ảo khó lường trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Thập vạn bắt thiên kiếm cường đại, ngăn trở kiếm thiên phàm một đợt lại một đợt trúng kích. Có thể kiếm thiên phàm cũng không phải người bình thường, luân phiên thi triển thập vạn bắt thiên kiếm, hắn cũng có thể lục lọi ra sơ hở, đối với Diệp Vũ tiến công cũng có hiểu biết. Mà trái lại Diệp Vũ, kiếm thiên phàm mỗi một bộ kiếm pháp đều không tái diễn, liên miên mà đến, để hắn cũng có chút thua chỉ em Diệp vũ thần sắc ngưng lại, cảm thụ được đối phương quần quận kiếm ý, hắn càng phát cẩn thận. Trí cảnh dù sao cũng là trí cảnh. Trọng yếu nhất chính là, chính mình đối với kiếm đạo hiểu rõ xác thực không bằng đối phương. Thập vạn bắt thiên kiếm cứ việc chính mình tu hành cực kỳ ưu tú, đối mặt phổ thông người tu hành là đủ, thế nhưng là đối mặt thiên kiêu như vậy tuyển thủ, cuối cùng vẫn là không đủ. Kiếm thiên phàm nhân vật như vậy, sao lại không có át chủ bài? Quả nhiên tại Diệp Vũ ngăn trở kiếm Thiên Phàm một đợt trùng kích về sau, kiếm Thiên Phàm trên người kiếm khí chấn động, cả người thần nguyên sôi trào, một đạo kinh khủng kiếm khí thẳng chém mà ra. Thương khung đều một trận rung động, xuất hiện một đạo vết nứt đen kịt, Diệp Vũ thập vạn bắt thiên kiếm, đông đảo kiếm mang trực tiếp bị chém chết, một kiếm này trực tiếp hướng về Diệp Vũ đầu lâu chém tới. Diệp Vũ biến sắc, trên người thần nguyên hội tụ vào một chỗ, thập vạn bắt thiên kiếm bị Diệp Vũ hội tụ trước người trực tiếp cản hướng kiếm thiên phàm. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ cùng kiếm thiên phàm đồng thời lùi lại ra ngoài, hai người khỏe miệng tràn ra huyết dịch, trên người có kiếm đạo vết máu. Kiếm thiên phàm cùng Diệp Vũ tương đối mà chiến, hắn sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói ra, may mắn, ngươi chưa từng đạt tới trí cảnh. Có cái gì may mắn? Diệp Vũ hồi đáp. Bởi vì ngươi bại. Kiếm thiên phàm nói ra, ngươi rất mạnh, cường đại vượt quá tưởng tượng Nhập cảnh đi đến như ngươi loại này tình trạng, ta chưa bao giờ nghe thấy. Thế nhưng là, kiếm thiên phàm nói đến đây, dừng một chút đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi không bằng ta, kiếm đạo không bằng ta, kém xa ta tích lũy. Diệp Vũ trầm mặc, hắn ở điểm này xác thực không bằng đối phương, mà lại trên lệch cực lớn. Kiếm thiên phàm tùy tiện ở giữa liền có thể thi triển các loại kiếm chiêu, kiếm đạo thi triển thuận buồm xôi gió. Diệp Vũ cũng chính là đối với thập vạn bắt thiên kiếm thi triển thuận xuôi gió Đây là đại chiêu, cũng là cường chiêu. Nhưng đối phó kiếm thiên phàm đã không có tác dụng, hắn một kiếm đã phá chính mình một chiêu này. Vốn cho là ngươi đi ra kiếm đạo thần thông, kiếm đạo của ngươi cực mạnh. Lại không ngờ tới, ngươi sở học chỉ là thập vạn bát thiên kiếm. Ngươi tuy mạnh, có thể đường chạy tới cuối cùng. Kiếm thiên phàm đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi cuối cùng không thể trở thành địch thủ của ta, đáng tiếc. Đường đi đến cuối cùng. Diệp Vũ cười nói, Ngươi làm sao có thể kết luận ta đi đến cuối con đường? Kiếm thiên phàm nói ra, thần thông của ngươi là kiếm đạo, lấy ngươi sở học, có thể nhập cảnh sợ là có đại cơ duyên mới thành tựu Có thể trí cảnh không giống mới không có tích lũy là không thể nào thành tựu Ngươi sở học quá ít, không cách nào chân chính nắm giữ kiếm chân ý nhập cảnh đã hao phí ngươi tất cả, một người dinh dưỡng đều không đủ, sao có thể nuôi ra trí cảnh? Trên thực tế ngươi hẳn là cũng biết. Ngươi hẳn là đối với trí cảnh vô kế khả thi đi, căn bản vô lực. Kiếm thiên phàm nói ra, bất kỳ một cái nào đi đến trí cảnh nhân vật, tại hắn con đường kia bên trên, nhất định là huyên bác, không có ngoại lệ, không có khả năng lưu lợi. Liên như là độc thư phá và quyển, hạ bút như có thần một dạng. Ngươi ngay cả lời không có nhận rõ ràng, làm sao có thể đến chân ý, thành trí cảnh. Kiếm thiên phàm nói đến đây, nhìn xem diệp Vũ nói ra, cho nên ta nói ngươi bại. Tiếp tục đánh xuống, ngươi thua không nghi ngờ. Ngươi nói rất có lý. Diệp Vũ trả lời kiếm thiên phàm nói ra, kiếm đạo xác thực không bằng ngươi, ta cũng xác thực vô lực lại thành tiểu chí cảnh. Có thể. Thua không nghi ngờ, ngươi khả năng nói còn quá sớm. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết kết quả này. Kiếm thiên phàm đã mất đi hào hứng, kiếm khí ở trên người phung trào, hắn chuẩn bị cầm xuống Diệp Vũ. Siêu phẩm chuyện Việt. Phù thiên ký tăng thương đau buồn. Chương 469, Cá trong chậu. Kiếm thiên phàm trên người kiếm khí phun trào, dị thường lăng lệ, lực lượng quần quận mà đến, hư không phát ra từng đạo kiếm minh, răng khắp nơi ở giữa, hung hãn đạo mức độ không còn gì hơn. Một kiếm này, buôn lôi kiếm. Kiếm thiên phàm mở miệng, kiếm khí lập tức như là buôn lôi đồng dạng, sâu bắn mà đến, lăng lệ không gì sánh được. Hắn cùng Diệp Vũ đại chiến hồi lâu, biết một chiêu này là có thể nhất đối phó Diệp Vũ kiếm chiêu. Một chiêu này, bạn ngươi, kiếm thiên phàm nắm chắc thắng lợi trong tay, trên kiếm đạo, lẽ ra chính mình vi tôn. Bại ta, chỉ bằng mượn đạo này kiếm chiêu. Diệp vũ thể nội thần nguyên quần bạo mà ra, có biển cả hiện hiện, minh nguyện dâng lên, quần cuộn lực lượng quần cuộn mà ra, hóa thành dị tượng, trực tiếp chấn áp đối phương quần cuộn kiếm khí. Vâng, lực lượng kinh khủng giao phong cùng một chỗ, đại địa đều đang rút rẩy, kinh khủng kinh khí quét sạch ra. Mặt đất vỡ ra từng đạo vết nước, hai bóng người riêng phần mình lùi lại mà ra. Kiếm đạo bên trên sắc thực không bằng người, nhưng ta lại không chỉ là kiếm đạo mà thôi. Diệp Vũ nhìn xem kiếm thiên phàm. Kiếm thiên phàm sáng dựt nhìn chầm chầm Diệp Vũ, hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Vũ giống như hắn chỉ hiểu kiếm đạo. Bất quá, đối phương cảm ngộ chính là kiếm đạo thần thông, hắn thấy hẳn là kiếm đạo mạnh nhất. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy, vừa mới hiện ra chiến kỹ. Không chút nào bên dưới kiếm đạo của hắn. Ngươi đây là ngộ nhập lạc lối." Kiếm Thiên Phàm nói ra, "Ta lấy kiếm đạo tất bại ngươi, kiếm đạo thần thông, giả, không say mê kiếm đạo, đây chính là ma đạo. Có phải hay không ma đạo ngươi nói không tính, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Theo ý của ngươi là ma đạo, mà đối với ta tới nói chính là chính đạo." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, chiến khí bạo động, xâm la ấn trực tiếp đánh đi ra. Kiếm Thiên Phàm nói ra, Ngươi phân tâm quá nhiều, như vậy kiếm đạo dừng bước nơi này, trí cảnh vô vọng. Kiếm thiên phàm xuất thủ, trên người lực lượng trực tiếp bạo động mà ra, một lần lại một lần thẳng hướng diệp vũ, quần quận kiếm khí chẳng ngọc, cường thế không gì sánh được. Diệp vũ vận dụng chiến kỹ, đại chiến kiếm thiên phàm. Kiếm thiên phàm trên kiếm đạo thành tiểu rất cường đại, kiếm chiêu vô số. Diệp vũ nội tình không đủ chênh lệch vào lúc này hoàn toàn hiện lộ ra. Trên đường đi. Hắn đều là dựa vào chính mình đạt được một chút công pháp. Không có hệ thống học tập. Mặc kệ là kiếm pháp hay là chiến kỹ, mặc dù đạt được không tệ, có thể so với kiếm thiên phàm đệ tử thế gia như vậy, trên lệch vẫn còn rất lớn. chênh lệch như vậy, dĩ vãng Diệp Vũ nương tựa theo tự thân thâm hậu căn cơ có thể tùy tiện đền bù. Nhưng đụng phải kiếm thiên phàm loại tồn tại này, đồng thời cảnh giới lại đang trên mình, trên lệch liền hiện hiện ra. Diệp Vũ ở thời điểm này, cũng rõ ràng nhận thức đến khuyết điểm của mình. Kiếm thiên phàm kiếm khí tung hành, mượn chí cảnh thực lực, hay là ép diệp vũ một bậc. Nếu không phải diệp vũ mượn các loại chiến kỹ ngăn cản, đã sớm bị thua. Có thể lấy nhập cảnh thực lực chiến ta đến tình trạng như thế, ngươi mười phần không sai, có thể ngươi thiếu hụt cũng quá rõ ràng, như vậy thì dừng ở đây đi. Kiếm thiên phàm kiếm khí tung hành, hắn rốt cục vận dụng thần thông của mình. Kiếm phá thiên phàm, Kiếm thiên phàm lấy tự thân sở học kiếm đạo, tự ngộ thần thông, lúc này thi triển đi ra, có dễ như trở bàn tay huy thế, kiếm khí cuốn cuộn, buộc phát ra bức nhân quán mang, một kiện mà xuống, coi là thật có phá hết thiên phàm thuyền huy thế. Vận dụng thần thông, ta còn chưa từng sợ qua ai. Diệp Vũ cứ việc cùng kiếm thiên phàm đại chiến ở vào hạ phong, có thể Diệp Vũ cho tới nay cũng không từng sợ qua. Bởi vì hắn dựa vào chính là mình thần thông. Lúc này gặp đối phương thi triển thần thông, hắn tự nhiên không còn bảo lưu, vô cực kiếm thi triển mà ra. Diệp vũ kiếm khí thông thiên, chém xuống một kiếm, thiên điệu thất sắc, muốn đem thiên địa kiếm hết thảy đều cho chém chết giống như. Hai loại thần thông, một loại trí cảnh, một loại nhập cảnh, vốn là cách xa to lớn thần thông. Nhưng bây giờ, đối hoanh cùng một chỗ, lại sinh ra để cho người ta khó có thể tưởng tượng kết quả. Kiếm thiên Phàm thần thông băng liệt. Cả người hắn trên thân xuất hiện mấy chục đạo kiếm khí vết máu, thân thể bay rớt ra ngoài, đụng phải trọng thương, kiếm khí chỗ chém địa phương, chỗ kia sinh cơ đều muốn ma diện, da thịt có khô cạn thái độ. May mắn là, thần thông của hắn đủ mạnh, là trí cảnh thần thông, ngăn trở hơn phân nửa kiếm khí. Chỉ là diệp vũ thần thông bộ phận kiếm khí chém tới trên người hắn. Có thể coi là như vậy, vẫn như cũ để thương thế hắn không ít. Diệp vũ đối mặt trí cảnh thần thông, Cứ việc chém chết, có thể lực lượng cường đại hay là chấn khỏe miệng của hắn chảy máu, trên thân cũng lưu lại một đạo kiếm khí vết máu. Chỉ là so với kiếm thiên phàm, thương thế muốn nhẹ rất nhiều. Kiếm thiên phàm liền chút trên người mình mấy chục chỗ, đem trên thân vết máu bên trong kiếm ý khu trừ ra ngoài, phun ra một ngụm máu về sau, sắc mặt hắn tái nhợt, tay chống đỡ thân thể đờn quỷ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Một cái có thể chém 3.000 hùng nhân vật hắn sẽ không cho là thần thông của đối phương nhiều kém. Thế nhưng là như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không nghĩ đến đối phương cường đại đến loại tình trạng này. Chí cảnh thần thông A, theo lý thuyết coi như mạnh hơn thần thông, chính mình cũng có thể ép một bậc. Nhưng bây giờ kết quả thế nào? Đây là thần thông gì? Kiếm thiên phàm hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ kính nghề kiếm thiên phàm, nói thẳng bẩm báo, từ tên, vô cực kiếm. Vô cực. Hào đàng phách. Kiếm Thiên Phạm bị Diệp Vũ dũng khí chấn nhếp, cái tên này quá phách lối, quả thực là không sợ hãi. Kiếm Pháp rất mạnh. Kiếm Thiên Phàm đánh giá hai chữ, nhưng sẽ không nói vô cực Kiếm Pháp rất mạnh. Bởi vì thế gian này, không ai xứng được với vô cực hai chữ. Thự nhiên rất mạnh. Diệp Vũ trả lời Kiếm Thiên Phàm nói ra. Đáng tiếc. Kiếm Thiên Phàm nói ra, kiếm đạo của người dừng bức ở đây, lại không tiến vào trí cảnh khả năng, bằng không sẽ càng mạnh. Dù cho không cách nào đạt tới chi cảnh, vẫn như cũ có thể bại ngươi. Diệp Vũ hồi đáp. Kiếm thiên phàm trầm mặc, đây là sự thật. Trận chiến này hắn đã thua, mặc dù hắn trên kiếm đạo áp chế Diệp Vũ, mạnh Diệp Vũ rất nhiều. Có thể một chiêu này bại, đó chính là bại. Vốn cho là có thể cầm xuống Diệp Vũ, lại không ngờ tới là như vậy kết quả. Cảm nhận được thương thế của mình, kiếm thiên phàm hít sâu một hơi. Mà liền tại lúc này, Nguyên bản ở phía xa ba cái đạo trùng cảnh, bên trong một cái đạo trùng cảnh nổ bắn ra, trực tiếp hướng về Diệp Vũ giết tới. Kiếm thiên phàm thiếu ra, đã ngươi đã làm trọng thường, như vậy chúng ta liền tự hành mang đi hắn. Bên trong một cái đạo trùng cảnh cười to nói, kiếm thiên phàm hơi như mày, nhưng là cũng không có nói cái gì. Lúc này hắn, cũng nói không là cái gì. Nổ bắn ra mà đến đạo trùng cảnh cười ha ha, xuất thủ bá đạo. Đạo chủng vương giả thực lực trùng kích mà ra, hướng về Diệp Vũ cuốn qua đi. Diệp Vũ, theo chúng ta đi đi. Đạo Trùng vương giả trong nháy mắt đến Diệp Vũ trước mặt, hắn tình thế bắt buộc. Kiếm thiên phàm nhìn xem Diệp Vũ lộ ra thiết hận, Diệp Vũ tuy mạnh. Chỉ là địch thủ là mạc vô thương, người này từ trước đến nay là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Thập đại nhân kiệt bên trong, là đáng sợ nhất một vị. Lúc này cùng hắn lưỡng bại câu thương. Ba cái đạo chủng vương giả xuất thủ, hắn căn bản ngăn không được. Đặc biệt là thi triển thần thông đằng sau, thần nguyên khô cạn, điều này càng làm cho hắn trở thành cá trong chậu Siêu phẩm chuyện Việt Phù thiên ký tang thương đau buồn chương 470, khó có làm Thần thông, không thể chuyên dùng Tập hợp tinh khí thần ngưng tụ thần thông, mỗi lần thi triển, đều muốn hao phí một thân hơn phân nửa tinh khí thần. Thần thông thi triển về sau Một thân thực lực giảm xuống lợi hại. Chí cảnh tồn tại đã có thể có thể so với đạo chủng cảnh giới. Diệp Vũ có thể bại chí cảnh, tự nhiên cũng có thể chiến đạo chủng cảnh. Nếu là trước đó, xuất thủ thần thông cảnh còn không thể cam đoan nhất định có thể cầm xuống Diệp Vũ. Thế nhưng là lúc này Diệp Vũ thi triển thần thông, lại cùng kiếm thiên phàm đại chiến gặp đại sáng. Đạo chủng cảnh lúc này xuất thủ, có niềm tin tuyệt đối cầm xuống Diệp Vũ. Đạo chủng cảnh dù sao cũng là vương giả. Lúc này xuất thủ vô cùng cường đại, ngập trời lực lượng bao trùm mà xuống, muốn đem Diệp Vũ cuốn đi bắt. Đi theo ta đi. Xuất thủ đạo chủng cảnh cười ha ha. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ lại cười đứng lên, cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí chém ra tới. Đạo kiếm khí này cuộn cuộn, vẫn như cũ mang theo chém chết chi lực. Lại là thần thông. Cuốn về phía Diệp Vũ người tu hành kinh hại lối ra, nội tâm của hắn không dám tin. Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể thi triển hai lần thần thông? Hắn không thể tin được, hắn thấy, Diệp Vũ thi triển thần thông sau coi như còn có chiến lực, cũng là có hạn. Hắn đủ để cầm xuống đối phương. Nhưng bây giờ lại là một đạo thần thông chém xuống, sắc mặt hắn kịp biến. Cũng lấy tự thân thần thông ngăn cản. Hắn chỉ là một cái bình thường đạo chủng thần thông cảnh cũng là phổ thông thần thông, cứ việc đạo chủng thực lực hùng hậu. Có thể đối mặt Diệp Vũ vô cực kiếm, vẫn như cũ thua chỉ kém em. Đạo Trùng Vương giả muốn tránh đi, nhưng hắn một lòng muốn cầm xuống Diệp Vũ, muốn tránh đi đều làm không được, ngạnh sinh sinh đón lấy Diệp Vũ một chiêu này. Diệp Vũ lúc này ôm tất giết hắn tri tâm, hiện ra thần thông chém chết hết thảy. Phốc phốc. Đông đảo kiếm khí chém tới trên người hắn, trên người hắn xuất hiện trên trăm đạo vết máu thật sâu, mỗi một đạo vết máu đều khô cạn, phảng phất chém chết sinh cơ. Hắn đều thảm thổ huyết nên ở trên mặt đất, mặt đất xuất hiện một cái hô to. Mà chính là lúc này, Diệp Vũ trong tay ném ra ngoài Đông đảo địa Tướng Đồ, hướng về hai cái đạo chủng cảnh ban tới. Địa Tướng Đồ nổ bể ra đến, bộc phát ra từng luồng từng luồng thế, vọt thẳng hướng hai cái này đạo chủng cảnh. Chân diễn cổ giáo biết Diệp Vũ là địa sĩ, đeo trên người có phá địa tướng đồ pháp khí, địa tướng đồ chưa từng tổn thương đến bọn hắn, chỉ bất quá cũng ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Mà Diệp Vũ mượn điểm ấy Thân ảnh nổ bắn ra hướng về kiếm khư bên trong kích xã mà đi, cùng lúc đó, trong miệng đập lấy thần nguyên đan điên cùng bổ sung lực lượng. Đuổi theo. Hai cái đạo chủng vương giả muốn truy sát mà lên. Diệp Vũ lúc này, lần nữa ném ra một thanh điệu tướng đồ, lần nữa ngăn cản đối phương một lát, dẫm lên tiêu giao du, rốt cục tiến vào kiếm khư bên trong. Khi nhìn đến Diệp Vũ đi vào kiếm khư, hai cái đạo chủng vương giả sắc mặt tâm trầm, bọn hắn đứng tại kiếm khư bên ngoài cuối cùng không dám tiến vào Hắn vì cái gì có năng lực thi triển hai lần thần thông? Một người thời kỳ toàn thịnh, đều khó mà liên tục vận dụng hai lần thần thông, mà hắn còn cùng kiếm thiên phàm đại chiến lâu như vậy, tiêu hao khủng bố như vậy. Kiếm thiên phàm đồng dạng sợ run, bởi vì hắn đồng dạng bị chấn động đến. Cái này muốn khủng bố đến sao mà hùng hậu lực lượng, mới có thể liên tục thi triển hai lần thần thông? Kiếm thiên phàm tự nhiên không biết diệp vũ kinh lịch. Ban đầu ở tiểu nữ hài nơi đó, Diệp Vũ đang không ngừng thi triển thần thông. Hắn đều quên thi triển bao nhiêu lần, chính là bởi vì như vậy, lúc này mới nhập cảnh. Hắn lặp đi lặp lại thi triển, không ngừng tinh thâm vô cực kiếm đồng thời, cũng đang không ngừng ma luyện tự thân. Cái này cũng dẫn đến Diệp Vũ, mỗi lần thi triển thần thông có thể khống chế cực kỳ vi diệu, một thân thần nguyên cũng biến thành càng phát hùng hậu. Người khác khó mà làm đến liên tục thi triển hai lần thần thông. Hắn lại có thể làm được. Diệp vụ nguyên bản không trông cậy vào có thể xử lý một cái đạo chủ cảnh, nhưng không có nghĩ đến đối phương quá nóng đội, vọt thẳng đến trước mặt hắn người tới bắt. Lấy thần thông của mình, trực tiếp chém về phía tiếp cận mình người tu hành, có thể phát huy ra huy lực mạnh nhất. Nguyên bản lấy đạo trùng cảnh thực lực, không đến mức như vậy biệt khuất. Nhưng đối phương nhược điểm lại đối mặt chính mình mạnh nhất sát phạt, tự nhiên một kích mà quả. Kiếm thiên phàm thiếu ra, hắn đi. Hai cái đạo chủng cảnh ánh mắt nhìn về phía kiếm thiên phàm, ngươi đáp ứng qua chúng ta mặc vô thương đại nhân cái gì ngươi không có quên à? Thự nhiên không có quên. Kiếm thiên phàm khẽ nói, hắn đem hộp ngọc cho ta, ta đáp ứng hắn xuất thủ, về phần kết quả như vậy, vậy ai dự liệu đến? Mặc vô thương đại nhân đúng là nói ngươi xuất thủ một lần liền ân oán hai tiêu, nhưng là muốn là đổ nước mà nói, vậy như thế nào có thể chắc chắn? Một cái đạo chủng vương giả nói ra, Ngươi nói ta đổ nước. Kiếm thiên phạm trong con ngươi bắn ra hàng quang, sáng dực nhìn xem hai người. Có phải hay không đổ nước trong lòng ngươi rất rõ ràng, hắn chỉ là nhập cảnh, ngươi thật là trí cảnh, bắt không được hắn còn cần nói quá nhiều sao. Đối phương hồi đáp. Kiếm thiên Phàm âm trầm theo dõi hắn, hắn không có mắng đối phương mắt bị mù, hít sâu một hơi nói, mặc dù ta cùng mạc vô thương ước định, đánh một trận xong mặc kệ kết quả như thế nào chúng ta ân oán hai tiêu. Bất quả nếu bắt lấy hắn hộp ngọc, ta tự nhiên lại hết sức. Chỉ sợ ngươi hay là sẽ lại đổ nước, lời như vậy, thì có ích lợi gì đâu. Đạo trùng cảnh nói ra. Ngươi yên tâm. Mạc vô thường đem hộp ngọc cho ta, không bao lâu, ta liền có thể đạt tới cực cảnh. Đi vào cực cảnh về sau, thực lực của ta sẽ tăng vọn, viễn siêu hiện tại. Khi đó bắt lấy hắn không có vấn đề. Kiếm thiên phàm nói ra. Nhưng hắn nhập cảnh cũng có thể chiến ngươi trí cảnh không phải sao. Là. Thế nhưng là. Hắn kiếm đạo sở học thô thiện, có thể nhập cảnh đã rất yêu nghiệt. Liền hắn điểm ấy sở học, muốn đi vào trí cảnh không có khả năng. Như vậy. Ta liền nhất định có thể bắt lấy hắn. Kiếm thiên phàm nhìn xem hai vị đạo chủng vương giả. Hy vọng như thế đi. Hai vị đạo chủng vương giả hồi đáp. Ừ. Điểm ấy nhãn lực ta vẫn là có. Kiếm Thiên Phàm nói ra, như vậy, liền chớ mong Kiếm Thiên Phạm thiếu ra hồi âm. Đạo Trùng Vương giả chỉ vào Kiếm Khư nói ra, mời đi. Kiếm Khư bên trong, chỉ có thể thi triển Kiếm Đạo, đây đối với Kiếm Thiên Phàm thiếu ra tới nói, là ưu thế. Hừ. Kiếm Thiên Phàm âm trầm nghiêm mặt, ánh mắt nhìn về phía Kiếm Khư. Mặc dù hắn muốn đi vào Kiếm Khư, thế nhưng không muốn bị đối phương như vậy nịa mai mà đi vào. Hai cái này đạo Trùng vương giả hiển nhiên là sợ chết không dám tiến vào, dù sao tiến vào kiếm khư nhân vật, cực ít có thể còn sống đi ra. Hai vị không cần như vậy, ta tự nhiên sẽ đi vào. Chỉ là, nhớ kỹ các ngươi hành động hôm nay. Kiếm thiên phàm nói ra, ta thành tiểu cực cảnh, các ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu. Một câu, để hai cái đạo chủng vương giả sắc mặt biến đổi. Bất quá nghĩ đến phía sau bọn họ đứng đấy mạc vô thường, lại an định lại. Còn xin kiếm thiên phàm thiếu ra chính mình cẩn thận, đừng đến lúc đó hắn có thể còn sống đi ra, ngươi lại lưu tại trong đó. Kiếm thiên phàm không nói gì, hắn mặc dù có thế ra lưu lại nội tình, ở trong kiếm khư xa so với người khác an toàn. Thế nhưng là kiếm khư trô như vậy, ai có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Kiếm thiên phàm nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này, đột nhiên cảm thấy cùng hai người này so đo không có ý nghĩa gì. Chính mình đi vào đạt được muốn đồng thời sống sót mới là trọng yếu nhất. Về phân diệp vũ, mặc dù lần này bại hắn, có thể thành tựu có hạ, không thành được trí cảnh, không thành được cực cảnh, tương lai có thể có bao nhiêu làm. chương 471, đoán được một loại khả năng. Cấm kỵ chi điệu bên ngoài. Đại nhân, hắn không đáng ngươi coi trọng như thế đi. Tô thiểu tuyển dù cho gặp qua diệp vũ cường đại, gặp qua diệp vũ một kiếm chém 3.000 hùng. Nhưng là đối với mạc vô thương coi trọng như thế đối phương vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Diệp Vũ với hắn mà nói là cao không thể chạm, không cách nào chiến thắng tồn tại. Nhưng là đối với mạc vô thương tới nói, lại coi là cái gì? Kiếm thiên phàm đi vào được một khoảng thời gian rồi à? Mạc vô thương hỏi một đằng, trả lời một nẹo. Đã đi vào mấy ngày, dựa theo hắn nói tới, hẳn là đã sớm tới kiếm khư. Tô Thiểu Tuyền trả lời mạc vô thương nói. Đại nhân không cần lo lắng, kiếm thiên phạm mặc dù thua sang ngươi, nhưng hắn là trí cảnh, cầm xuống diệp vũ không có vấn đề gì cả, hướng chi còn có chúng ta ba cái đạo chủ cảnh. Mặc vô thương nhưng như cũ lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu. Tô Tiểu Tuyền không biết có cái gì lo lắng, nhịn không được nói ra, thiếu ra ngươi cứ yên tâm đi, kiếm thiên phạm làm chí cảnh cứng, giả. Một thân kiếm đạo đông thắng thần châu khó có có thể so với người, diệp vũ thần thông tuy mạnh có thể trí cảnh đủ để triệt để triển ép hắn. Mạc vô thương lúc này mở miệng nói, biết ta vì cái gì nhất định phải bắt lấy hắn sao. Tô Tiểu Tuyền nói ra, hắn liên tục khi nhục ta chân diễn cổ giáo, giết ta chân diễn cổ giáo đông đảo đệ tử cùng thánh tử, tự nhiên muốn bắt lấy hắn. Mạc vô thương nhìn lướt qua Tô Tiểu Tuyền nói ra, nhưng sự tình này còn không cần ta tự mình xuất thủ. Tô Tiểu Tuyền khẽ giật mình, nghĩ đến mạc vô thương tại chân diễn cổ giáo địa vị siêu phàm. Nghĩ thầm cũng thế, chuyện như thế sao có thể để hắn lên tâm? Đó là bởi vì, hắn là ngươi sư đệ. Tô Tiểu Tuyền thử hỏi. Mặc vô thương gật đầu nói, đúng vậy, hắn là sư đệ ta, liền cái này, đủ để cho ta nhìn thẳng vào hắn. Ta không muốn hắn chết, chỉ muốn hắn làm tùy tùng của ta. Lấy đại nhân thực lực của ngươi, trên đời này có vô số người tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, coi như những cái kia cực cảnh tồn tại, cũng chưa chắc không thể chinh phủ. Tại sao muốn tìm một người căm thù ngươi, cũng bởi vì hắn là sư đệ của ngươi sao? Tô Tiểu Tuyên hỏi. Năm đó ta đã lệ một vị sư tôn, hắn truyền ta vẫn tâm chú Ta lại bởi vì một chút nguyên nhân chưa từng tu hành, lãng phí một môn tuyệt thế bí thuật. Nếu như tu hành, thực lực của ta còn có thể tiến thêm một bước. Mạc Vô Thương thở dài nói. Một câu nói kia để Tô Tiểu Tuyền nào nào, người khác không biết Mạc Vô Thương sao mà yêu nghiệt, hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Giống như yêu nghiệt này, còn có thể tiến thêm một bước. Nếu là hắn có thể làm tùy tùng của ta, ta có thể từ trên người hắn thu hoạch mất đi, từ đó đền bù điểm ấy thiếu hụt. Mặc vô thương nói ra, mà lại, chỉ có hắn trở thành tùy tùng của ta, ta mới có thể triệt để yên tâm. Có ý tứ gì? Tô Tiểu Tuyền không hiểu, Diệp Vũ không đáng hắn có như thế lớn áp lực đi. Ta vị sư tôn kia, những năm này ta ẩn ẩn suy đoán, hắn khả năng chính là vị kia. Mạc vô thương nói ra, nếu thật là hắn, vậy ta thật là bỏ qua một cơ duyên to lớn, thật hẳn là hối hận. Hắn là ai? Tô Tiểu tuyên hỏi. Mạc vô thương không có trả lời hắn vấn đề này, mà là phối hợp nói ra, nếu như là hắn, có được như thế nào yêu nghiệt đệ tử đều không kỳ quái. Trên thực tế, hắn có mấy cái đệ tử, đã hiển lộ ra. Họa Mỹ Nhân, Trí Bất Bàn, Tiểu Sư muội thậm chí họa Mỹ Nhân vị kia tuyệt tiên vị hôn thê. Đều yêu nghiệt đến quá phận. Bất kỳ một cái nào, đều không thể so với ta kém, thậm chí càng mạnh một chút. Một câu nói kia để tô tiểu tuyển dùng mình, không dám tin nhìn xem mạc vô thương. Thế nhưng là, bọn hắn mặc dù yêu nghiệt, nhưng ta lại không sợ bọn hắn. Tiểu sư muội cùng hỏa mỹ nhân vị hôn thê tạm thời không nói, liền họa mỹ nhân cùng trí bất bàn, hai người này tuy mạnh. Nhưng lại có bệnh, có bệnh người, không cần để ý. Vậy ngươi một mực nhằm vào Diệp Vũ, là bởi vì hắn không có bệnh. Tô Tiểu Tuyền không hiểu. Mặc vô thương lại nghiêm túc gật đầu nói, hắn thu nhận đệ tử, ta không dám coi thường. Đại nhân ngươi có phải hay không quá cẩn thận rồi, hắn mạnh hơn cũng so ra kém ngươi. Tô Tiểu Tuyền trả lời, hắn tuy mạnh, có thể đoạn đường này ngươi thăm dò ngươi cũng đã nhìn ra, sở học của hắn cực kỳ nông cạn, như là là người sân dã căn bản là không có cách thành hệ thống. So với thế lực lớn truyền thừa tử trên nội tình kém nhiều lắm, cái này cần rất nhiều thời gian đi bổ, mà lại coi như đi bổ, không có tài nguyên cũng khó có thể bù lại. Nói đến đây, Tô Tiểu Tuyền Dừng một chút nói ra, ngươi không phải nhìn qua hắn đại chiến sau cũng nói, hắn muốn đạt tới trí cảnh gần như không có khả năng sao. Mỗi người đều đang trưởng thành, hắn lúc này tự nhiên đạt tới Chí cảnh không có khả năng. Thế nhưng là... Ta từ trước tới giờ không hoài nghi hắn có thể đi đến cực cảnh tình trạng. Mạc vô thương nói ra, cho nên ta muốn trước lúc này, thu phục hắn. Bằng không, hắn đi ra con đường kia, liền rất phiền phức. Đường gì? Tô Tiểu Tuyền không hiểu. Hoàn Mỹ đường. Mạc vô thương hồi đáp. Phốc phốc. Tô Tiểu Tuyền thổi phù một tiếng nở nụ cười, bởi vì đây thật là một cái chuyện cười lớn. Liền Diệp Vũ. Đi Hoàn Mỹ đường. Hoàn Mỹ đường là cái gì? Tên như ý nghĩa chính là tại cảnh giới này đạt tới hoàn Mỹ tình trạng. Nơi này hoàn Mỹ không chỉ là lực lượng các loại, mà lại bao quát đạo. Đi đến cực cảnh có phải hay không hoàn Mỹ? Cực cảnh tiếp cận hoàn Mỹ, nhưng lại không phải hoàn Mỹ. Bởi vì hoàn Mỹ đại biểu cho đạo mượt mà tự nhiên. Thế nào mới có thể mượt mà tự nhiên? Có người nói qua, đọc sách phá vạn quân xuống bút như có thần. Hoàn Mỹ cũng là như thế khỏi cần phải nói, tối thiểu ngươi muốn sở học bên bác, mới có thể có hoàn mỹ tư cách. Tỷ như nói ngươi đi là đao đạo, như vậy ngươi muốn đối với các loại đao đạo hiểu rõ cực sâu, mới có thể không ngừng lấy ra tật xấu của chính mình hoàn thiện tự thân, đao đạo đạt tới mượt mà tự nhiên tình trạng. Diệp vũ sở học cực mỏng, hán thiên phú lại nghịch tiên, cũng vô pháp bằng vào chính mình muốn liền đạt tới mượt mà tự nhiên tình trạng, có thể thành tiểu hoàn mỹ người. Ai không phải đứng tại vô số người trên bờ vai, bởi vì dạng này mới có thể quan sát tự thân. Hoàn Mỹ chi lộ, lại xưng là con đường vô địch. Trên thực tế, trong dòng sông lịch sử, cực ít có có thể đi đường này. Coi như cường đại như cùng cổ thánh, bọn hắn cũng là thành tiểu cổ thánh đằng sau, lại trở về trùng tu trước đó cảnh giới, tiến tới đạt tới viên mãn tự nhiên tình trạng. Có rất ít người, từ vừa mới bắt đầu liền đi Hoàn Mỹ chi lộ bởi vì cái này quá khó khăn. Một người cảnh giới quá thấp, rất khó tìm đến chính mình ngay lúc đó thiếu hụt, đứng độ cao đủ, mới lại càng dễ tìm. Đại nhân, ngươi có phải hay không quá đề cao diệp vũ, hắn đừng nói đi hoàn mỹ đường, liền điểm ấy tích lũy, coi như hắn hiện tại mạnh, tương lai cũng rất nhiều người sẽ siêu việt hắn. Tô Tiểu Tuyền hồi đáp, mặc vô thương nhìn xem Tô Tiểu Tuyền, sau đó bình tĩnh nói ra, hắn nhất mạch kia, đi đều là hoàn mỹ chi lộ, Một câu nói kia, để tô tiểu tuyển đỡ đất nguyên địa Đó đại nhân ngươi tô tiểu tuyển trong lòng hãi nhiên, nghĩ thầm khó trách hắn cường đại như vậy, nguyên lai ngươi cũng đi hoàn mị chi lộ sao. Mặc vô thương ánh mắt nhìn về phía cấm kỵ chi địa hắn đi ra hoàn mị chi lộ rất miễn cưỡng. Bởi vì là tại ma phần tử trong tay hỏa mỹ nhân cướp đoạt cái kia một vật mới may mắn đi ra. Hắn vốn là tự tin, có thể. Chính mình vị sư tôn kia lại thu một người đệ tử để hắn không thể không chú ý. Bởi vì, hắn đoán được một loại khả năng. chương 472, vô kiếm chi địa Hoàn Mỹ chi lộ tuy mạnh, có thể cũng không phải là mạc vô thương e ngại. Chân chính e ngại, hay là chính mình vị sư tôn kia. Nếu như sư tôn thật sự là hắn suy đoán vị kia mà nói, Diệp Vũ đi ra hoàn Mỹ chi lộ, lại không giống hỏa Mỹ nhân chỉ bất bản như thế có bệnh tại thân, như vậy rất có thể trở thành hắn mạch này chuyển thừa tử. Nếu như Diệp Vũ trở thành nhất mạch kia truyền thừa tử, vậy đại biểu hắn một bước lên trời. Không chỉ là trên thực lực, mà là địa vị. Dù cho lấy địa vị của mình, cũng muốn kém hơn Diệp Vũ. May mắn là, Diệp Vũ lúc này đi ra hoàn mỹ chi lộ cơ hồ không có khả năng, này mới khiến tâm hắn có chút định, chờ cầm xuống Diệp Vũ. Như vậy rất nhiều kế hoạch đều có thể bố trí. Mạc vô thương nhìn cấm kỵ chi địa, nghĩ đến chính mình vị sư tôn kia. Trong lòng khói mù càng tăng lên. Tại sao có hắn? Sớm biết sẽ là hắn, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không dùng bỏ sư môn. Như vậy, trước tiên đem đệ tử của người từng cái thu thập, ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Mặc vô thương nghĩ đến chính mình vị sư tôn kia, nếu như hắn còn bình thường, chính mình không dám làm như thế. Nhưng bây giờ không thể nói trước giải quyết những đệ tử này, chính mình còn có thể đã được như nguyện. Lúc này Diệp Vũ ở trong kiếm hư, đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là kiếm. Có vết rỉ loang lộ kiếm, có thần quang sang trói kiếm, có trải rộng vết rứt kiếm, có lớn có nhỏ, có hoàn hảo có đứt gãy. Đập vào mắt mà đi, khắp nơi đều là kiếm, lấy các loại hình thái cắm ở trên đại địa, cắm ở trên vết đá, cắm ở trên bầu trời. Ánh mắt nhìn tới đó, nơi đó liền có kiếm, đây chính là rừng kiếm, thế giới của kiếm. Diệp Vũ hành tẩu ở trong đó, Thấy được đủ loại màu sắc hình dạng kiếm, từ phổ thông đến chính là sắc vụn kiếm đến tản ra thánh vận thanh kiếm, Diệp Vũ đều thấy được. Chính như ngoại giới lan truyền như thế, kiếm khư bên trong có thể tìm tới bất luận cái gì hình thức kiếm. Chỉ là, nhiều như vậy kiếm. Diệp Vũ lại một thanh bình thường nhất kiếm, cũng không dám đi đụng vào, về phần những thần kiếm kia thanh kiếm, càng là xa xa cách, ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Trên thực tế, Diệp Vũ đừng nói đi lấy kiếm. Chính là hành tẩu ở trong kiếm khư đều cực kỳ gian nan. Kiếm khư bên trong, kiếm ý dày đặc. Cơ hồ mỗi một đạo kiếm đều có kiếm ý tuôn ra, dù cho trở thành sắt vụ kiếm, vẫn như cũ có cường hành không gì sánh được kiếm ý sông ra. Diệp vũ đều rất khó lý giải, vì cái gì một thanh phế kiếm có thể gánh chịu dạng này kiếm ý theo lý thuyết, như vậy kiếm ý cũng không phải như vậy sắt vụn có thể gánh chịu được. Nhưng bây giờ, nó lại không phải gánh chịu, Mà là buộc phát ra như vậy kiếm ý. Mỗi một chua kiếm, đều buộc phát kiếm ý mà những kiếm ý này sẽ lẫn, hợp thành kinh khủng kiếm thế. Loại này kiếm thế tràn ngập toàn bộ kiếm khư, tạo thành kinh khủng địa tướng, không, hẳn là thiên tướng. Kiếm khư bên trong, chỉ có kiếm tồn tại. Diệp Vũ phát hiện, tại ở trong đó chính mình ra kiếm đạo có thể động dụng, mặt khác đều không thể vận dụng. Nói cách khác, kiếm khư đại thế nghịch thiên. Đem nơi đây hóa thành chỉ cho phép kiếm tồn tại thế giới. Kiếm ý sen lẫn thành đại thế, vượt qua diệp vũ tưởng tượng, đạo ngấn trải rộng toàn bộ kiếm khư bên trong, hóa thành kinh khủng địa tướng, thiên tướng đại thế. Diệp vũ thăm dò qua, hắn lấy một khối tinh thiết ném một chỗ, lập tức có ngàn vạn đạo kiếm ý chống rông xuất hiện, trực tiếp chém xuống đi, khối kia tinh thiết trong nháy mắt hóa thành một mịn. Rất hiển nhiên, ở trong kiếm khư, đi nhầm một bước liền sẽ đụng phải ngàn vạn đạo kiếm ý công phản. Mà cái này mỗi một thanh kiếm đều là phát động kiếm thế buộc phát kiếm nổ. Diệp Vũ hiện tại đã biết rõ, vì cái gì tại cái này thế giới của kiếm, có người tiến đến đồng thời còn sống ra ngoài lại mang không ra một thanh kiếm, bởi vì kiếm tuy nhiều, có thể khó lấy. Diệp Vũ gian nan ở trong đó hành tẩu, hắn mượn tạo hóa quyết phân giải chi năng, lúc này mới có thể tại ở trong đó cam đoan an toàn. Có thể coi là như vậy, hắn đi cũng rất gian nan. Bởi vì lấy tạo hóa quyết, muốn tại ở trong đó tìm ra một đầu con đường an toàn cũng cố hết sức. Mặt khác người tu hành đến đây, sơ ý một chút liền sẽ phát động đại thế, kiếm ý tung hành rào sát, có thể ngăn cản có mấy người. Khó trách nói kiếm khư hung hiểm, tiến đến 89/ phần 10 thân tử đạo tiêu. Diệp vũ mượn tạo hóa quyết phân giải chi năng, ở trong đó tìm tới một con đường, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Hắn nhiều lần cũng nếm thử muốn lấy bên trên một thanh kiếm. Thế nhưng là mỗi lần nếm thử, đều suýt nữa bị chém, nếu không phải mượn tiêu giao du tốc độ, hắn đã bỏ mình. Có thể ngay cả như vậy, trên thân cũng lưu lại mấy đạo vết kiếm sâu. Đây là ta mượn tạo hóa quyết phân giải, tự nhận có thể nếm thử đi lấy bên trên một thanh kiếm địa phương. Diệp Vũ nhìn xem tự thân vết máu, sắc mặt khó coi. Hắn mấy lần xuất thủ, ngay cả tới gần hắn chọn chúng vài thanh kiếm đều làm không được. Một đường mà đi, nhìn thấy càng ngày càng nhiều kiếm. Ngẫu nhiên, Diệp Vũ cũng có thể nhìn thấy một chút để hắn kinh diễm tuyệt thế chi kiếm. Diệp Vũ khi tiến vào kiếm khư 3 ngày sau, gặp được một thanh kiếm, toàn thân tản ra tử quang, tử quang ngập trời, hóa thành một đầu đại đạo, như là tử khí đông lai. Thanh kiếm này, tự thành đại thế, tử khí bốc lên ở giữa, có thần lòng tại trong tử khí quay cuồng giống như, vẹn vẹn nhìn lên một cái. Diệp Vũ cả người cũng cảm giác đối mặt một phương thiên địa mở dạng, nó có được vô thượng vĩ lực. Diệp Vũ lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế thần binh lợi khí. Diệp Vũ rất muốn lấy đến, có thể Diệp Vũ cũng chỉ cảm tưởng tượng, bởi vì hắn lấy tạo hóa quyết xem phía kia đại thế, đừng nói thanh kiếm này, coi như chung quanh nó những cái kia kiếm kiếm ý, đều có thể chém giết hắn trăm ngàn lần. Kiếm khư ngàn vạn kiếm, lại không một chua Diệp Vũ có thể lấy. Bất quá Diệp Vũ không nóng nảy, bởi vì trên đời vẫn là có người từ kiếm khư lấy ra kiếm. Người khác có thể làm được. Chính mình làm sao không có thể làm được. Diệp Vũ rất có lòng tin, bởi vì hắn có tạo hóa quyết. Cái này so với người khác, liền tiên tiên có được ưu thế. Tối thiểu trong này, hắn có thể nương tựa theo tạo hóa quyết đi ra một đầu con đường an toàn. Ở trong kiếm hư Diệp Vũ đi rất cẩn thận, cũng đi rất chậm. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Vũ càng lúc càng thâm nhập kiếm hư Nhìn thấy kiếm cũng càng ngày càng nhiều, trong đó chân phẩm cũng nhìn thấy rất nhiều. Thậm chí có vải chuôi có thể so với thanh kia tử lòng kiếm. Trong đó có một thanh, Diệp Vũ gặp nó diễn hóa thành phượng hoàng, treo ở trên hư không, như là phượng hoàng dương cánh. Có một thanh, một đạo kiếm ý trung tiêu, có phá tan không trung chi vĩ lực. Lao thái thái muốn tìm thanh kiếm kia, lại một mực chưa từng nhìn thấy. Diệp Vũ nghĩ đến tuyết ngôn liên quan tới thanh kiếm kia ghi chép, hắn có chút đau đầu. Cứ việc tuyết ngôn cũng nói cho hắn đại khái phương hướng cùng vị trí. Thế nhưng là tiến vào kiếm khư đằng sau, liền sẽ phát hiện nàng nói tới tham khảo ý kiến có hạn. Bởi vì kiếm khư phổ thông không thể tùy ý đi, há có thể tùy tiện đi muốn phương hướng cùng vị trí. Từng ngày đi qua, Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết phân giải đến lĩnh hội con đường an toàn tiến tại loại này trong kiếm thế, đối với hắn tiêu hao cực kỳ khủng bố. Có đôi khi, Diệp Vũ thần hồn hao hết sạch, cái này mới miễn cưỡng có thể đi ra mấy bước. Ồ! Diệp Vũ tại đầy trời kiếm thế giới bên trong hành tẩu, đột nhiên nhìn thấy một nơi, cũng không có kiếm tồn tại, chỗ kia lại là một cái trống trải hẻm núi. Cái này khiến Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được, ở trong kiếm cư, nơi nào đập vào mắt đi qua không phải kiếm, đây là lần thứ nhất nhìn thấy vô kiếm chi điện. Chương 473, Kiếm Diệp Vũ đi vào hẻm núi, hẻm núi trùi lùi, không có cái gì. Một mảnh hoa vu, âm u đầy tử khí. Bất quá Diệp Vũ vừa đi vào, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị phun lên thân thể, đây là một cỗ tử khí, chui vào đến Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ cảm giác được cả người liền muốn hóa thành người chết. Mà lúc này, lại là dương hỏa phát huy tác dụng. Dương hỏa đốt cháy, xua tan tử khí. Diệp Vũ mới cảm giác mình khôi phục một chút tinh khí thần. Có thể coi là như vậy, hay là cảm giác được không gì sánh được kiềm chế, có loại hành thi tẩu nhục cảm giác Thần hồn hôn loạn, tam hồn thất phách giống như bị mất hơn phân nửa. Dương hỏa bao trùm Diệp Vũ thần hồn, này mới khiến Diệp Vũ cưỡng ép giữ vương tinh thần tiến lên. Mà chính là giờ phút này, trong hẻm núi có hắc lôi nện xuống, mỗi một đạo lôi đỉnh như là thiên kiếp, thâu to như là thùng nước, đen kỵ không gì sánh được đánh xuống đến, trực tiếp hoanh đến Diệp Vũ trên đầu. Cửu huyền âm lôi. Diệp Vũ rất kinh ngạc, cái này lôi hắn rất quen thuộc. Lần thứ nhất nhìn thấy tuyết ngôn thời điểm Nàng chính là bị Cửu Huyền Âm Lôi công kích. May mắn, Diệp Vũ may mắn chính mình không sợ Cửu Huyền Âm Lôi, bằng không đừng nói hắn lúc này hỗn loạn trạng thái, liền xem như thời kỳ toàn thịnh cũng phải bị đánh thành cho. Tại Cửu Huyền Âm Lôi cùng tử khí án mọn dưới, Diệp Vũ một đường xâm nhập đến hẻm núi chỗ sâu, mà tại hẻm núi chỗ sâu, Diệp Vũ gặp được một tòa cung điện. Cung điện vàng son lộng lẫy, hùng vĩ đại khí. Diệp Vũ cắn răng kiên trì đi vào cung điện. Nguyên bản tử khí cùng cựu huyền âm lôi biến mất không còn một mảnh. Diệp Vũ hưởng phí một rõ ràng, cảm giác cả người đều thư sướng không gì sánh được. Đi vào cung điện, Diệp Vũ rất nhanh bị tòa cung điện này cho kinh đến. Bởi vì tại bên trong tòa cung điện này, bất kỳ cái gì một chỗ đều khắc giấu lấy đạo ngấn. Không sai, mặc kệ là mái cong, sàn nhà, cột đá, vách tường, mái nhà. Bất luận cái gì một chỗ, đều là đạo ngấn. Những đạo ngấn này sẽ lẫn, biến thành đủ loại đồ án, có Phi Long, có Phượng Hoàng, có Kỳ Lân, có Giang Sơn xa tác. Cái này mỗi một đạo đạo ngấn đều tinh thần không gì sánh được. Diệp Vũ Nghị thầm dùng cái này lúc chính mình thần thông cảnh thực lực, căn bản là không có cách khắc giấu ra một đạo. Có thể tòa cung điện này, khắp nơi đều là, khắc giấu đi ra đồ án đẹp không sao tả xiết. Đặc biệt là Phượng Hoàng Thần Long, coi là thật muốn sống tới một dạng. Muốn lấy đạo ngấn khắc dấu ra thần long cùng phượng hoàng, bản thân cái này cũng đã là khó có thể tưởng tượng chi năng. Bởi vì, thần long phượng hoàng sinh vật như vậy, chào buổi sáng đã là cớn tại thiên điện. Lấy đạo khắc dấu nó, rất dễ dàng bị chân long phượng hoàng đạo ma diệt. Có thể bên trong cung điện này, khắc dấu chân long phượng hoàng số lượng đâu chỉ trên trăm, cơ bản mỗi một cây cột đều có cửu long. Đặc biệt là chân long chỉ là trong đó cực kỳ thiếu một bộ phận. diệp Vũ nghĩ thầm Dạng này một tòa cung điện, liền xem như thánh nhân cũng tuyệt đối tạo nên không được. Cung điện trống giống, Diệp Vũ đi hồi lâu đều không có nhìn thấy những vật khác. Thẳng đến Diệp Vũ đi đến cung điện chỗ sâu nhất, hắn nhìn thấy một tòa cự đại băng sơn. Diệp Vũ tới gần băng sơn, cũng không có cảm giác được băng sơn hàn ý thậm chí tay chạm đến trên băng sơn, cũng không từng cảm giác được băng hàn. Bất quá tại trên băng sơn, lít nha lít nhít đều là đạo ngấn. Diệp Vũ chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác mình đầu muốn nổ tung. Cái này trên băng sơn mỗi một đạo đạo ấn, đều huyền diệu thâm ảo không gì sánh được, thế mà lấy hắn tạo hóa quyết đều khó mà nhìn qua. Diệp Vũ cưỡng ép nhìn xuống loại này khó chịu, thẳng nhìn mà đi. Phát hiện tại trong núi băng, giống như đông kết lấy một tòa màu tím huyền quan. Có quan tài hẳn là chôn giấu lấy người nào, chẳng lẽ nói trong quan tài này chôn giấu lấy ai? Tòa cung điện này chính là của người đó phân mộ. Hoặc là nói, kiếm khư là ai phân mộ? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Diệp Vũ bị hù dùng mình. Diệp Vũ tự tin, liền xem như cổ đế đều khó mà chế tạo ra dạng này kiếm khư. Không phải nói cổ đế không đủ mạnh, mà là liền đơn thuần tìm đến nhiều như vậy kiếm liền có thể để cổ đế tâm lực lao lực quá độ. Đó căn bản không phải một người có thể hoàn thành sự tình. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến liên quan tới kiếm vương chiều truyền thuyết, nghĩ thẩm thế nhân chính là gặp qua kiếm hư cho nên mới có thể biểu đặt ra loại tồn tại này để giải thích đi. Có lẽ cũng là một vị nào đó cường giả cảm thấy kiếm khư thích hợp nơi trôn sương, cho nên mới tại kiếm khư thanh lý ra một chỗ kiến tạo một tòa cung điện tới làm phần mộ. Diệp Vũ cảm thấy cái suy đoán này càng đáng tin cậy, kiếm khư mặc dù khủng bố, có thể thực lực vượt quá tưởng tượng tồn tại. Thủ đoạn của bọn hắn cũng là không cách nào tưởng tượng. Diệp Vũ nhìn ra ngoài một hồi huyền quan, cuối cùng thực sự không kiên trì nổi, ánh mắt từ trên băng sơn rời, hắn đánh giá nơi khác. Mặc kệ huyền quan bên trong có cái gì, cái này đều không phải là hắn có thể đi tìm kiếm. Diệp Vũ đánh giá băng sơn địa phương khác, cuối cùng tại tòa này không cao băng sơn chi đỉnh phát hiện hai thanh kiếm. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí leo lên băng sơn chi đỉnh. Ánh mắt rơi vào cái này hai băng kiếm bên trên. Vỏ kiếm phong cách cổ xưa không có gì lạ, hai thanh kiếm đều không có một tơ một hào hoa văn, chỉ là một thanh kiếm hơi lớn một chút, một thanh hơi nhỏ hơn một chút. Cái này hai thanh kiếm nhìn rất phổ thông, nhưng là Diệp Vũ lại không cho rằng nó thật phổ thông, có thể tọa lạc tại cái này tràn đầy đạo ngấn cung điện, càng là có thể cắm vào tòa này phi phạm trong núi băng, làm sao có thể đơn giản rồi. Diệp Vũ đưa tay hướng về kia một thanh lớn hơn một chút chui kiếm trọng tới, muốn rút ra. Chỉ bất quá Diệp Vũ dùng hết toàn lực, đều không thể rút ra một thanh kiếm này. Diệp Vũ điên quẩn khu động thần nguyên, muốn rút ra, thế nhưng là chui kiếm không nhúc nhích tí nào. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, vận dụng kiếm ý thần thông chi ý hóa thành kiếm khí, dung nhập tự thân kiếm ý, điên quẩn quán thâu đến trong thanh kiếm này. Mà tại Diệp Vũ vô cực kiếm khí chui vào đến trong thanh kiếm này lúc Thanh kiếm này bắt đầu tản ra quan mang. kia sáng này, Diệp Vũ có mấy phần cảm giác quen thuộc. Không sai. Trong kia sáng này mang theo khí tức Diệp Vũ có mấy phần quen thuộc. Diệp Vũ khe như mày, không biết cái này quen thuộc từ chỗ nào mà tới. Bất quá gặp có hiệu quả, Diệp Vũ cũng không còn bảo lưu. Điên quần khu động lấy kiếm ý, vô cực kiếm toàn diện bạo phát đi ra. Tinh khí thần quán thâu, Diệp Vũ cưỡng ép muốn rút kiếm ra. Kiếm vẫn như cũ chưa từng rút ra, có thể cắm ở trên băng sơn kiếm phát ra quang mang càng phát ra thịnh, từ trước đó bạch quang, đằng sau hóa thành xích quang, sau đó lại biến thành làng quang, cuối cùng biến thành tử quang. Mà tại thanh kiếm này hóa thành tử quang lúc, toàn bộ băng sơn đạo ngấn đều khôi phục giống như, trực tiếp buộc phát ra hảo quang sáng chói loại quang mang này căn bản không phải diệp vũ có thể tiếp nhận, hán đâm con mắt không gì sánh được khó chịu, con mắt trực tiếp nhắm. Mà Diệp Vũ không nhìn thấy, tại băng sơn đạo ngấn sau khi khôi phục toàn bộ cung điện đạo ngấn đều khôi phục Đây là khó có thể tưởng tượng cùng bố, những đạo ngấn này khôi phục xen lẫn mà thành, tạo thành một loại khó có thể tưởng tượng đại thế. Cố này thế, trực tiếp vận vẻo thiên địa, giữa thiên địa, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Như vậy đồng thời, Diệp Vũ trong tay nắm thanh kiếm kia, tử quang phóng lại, giữa thiên địa, hiện ra vô biên tử khí, giống như tử khí đông lai. Mà mặc kệ là cung điện đạo ngấn, hay là trên băng sơn đạo ngấn, trong đó đạo vận đều điên quần phun trào chui vào đến Diệp Vũ trong tay một thanh kiếm này bên trong. Nơi đây, phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Diệp Vũ kiếm trong tay, tại thôn phệ vô cùng vô tận đạo vận đằng sau, đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang thẳng chém cái kia to lớn đại thế vòng xoáy. chương 474, kiếm vương triều. Một kiếm chém ra đi. Vòng xoáy biến mất, càn khôn điên đạo. Mà cùng lúc đó, cắm ở trên băng sơn kiếm bắn ra, Diệp Vũ nắm thanh kiếm này, cũng bị trực tiếp mang theo. Càn khôn điên đảo, Diệp Vũ chui vào đến bị chém ra cái khe to lớn bên trong. Càn khôn điên đảo chi lực dư ba, manh liệt đánh tới Diệp Vũ trên thân. Giang rắc. Diệp Vũ cảm giác được xương cốt của mình vỡ vụn, cả người trong miệng cuồng phún huyết dịch, hắn đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi. Mà đây chỉ là bắt đầu, dư ba liên tiếp va chạm mà đến. Diệp Vũ hít dịch một ngụm tiếp lấy một ngụm phun ra ngoài, cuối cùng đã hôn mê. Diệp Vũ tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện chính mình đã sớm không tại tòa khung điện kia, mà là được người cứu đến một cái tông trong phái, trong tông phái mấy cái hạ nhân đang chiếu cô hắn, mà lại cắm ở trên băng sơn thanh kiếm kia tại bên cạnh mình, nó cùng mình vừa nhìn thấy lúc bộ dáng một dạng, phong cách cổ xưa không có gì lạ. Diệp Vũ không biết là tình huống như thế nào, đơn giản hỏi thăm một chút người vài câu mới biết được là bị bọn hắn thiếu tông chủ thuận tay cứu trở về. Ta lúc này ở không tại kiếm khư bên trong. Diệp Vũ rất nghi hoặc, một kiếm kia chẳng lẽ đem chính mình lộ ra kiếm hư nơi đây lại là chỗ nào. Diệp Vũ phát hiện một chút thân thể của mình, xương vỡ vụn mấy cây, thương thế không nhẹ, đậu một chút đều cảm giác được đau đớn. Cảm nhận được mình lúc này hư nhược tình huống, Diệp Vũ không khỏi nhìn về phía bên người thành kiếm kia. Nghĩ đến một kiếm kia chém ra đi càn khôn điên đảo tình huống, trong lòng không thể bình tĩnh. Một kiếm kia. Quá kinh khủng. Diệp Vũ tỉnh lại, hạ nhân đi thông chi bọn hắn thiếu tông chủ. Một người dáng giúp anh Tuấn, khi Vũ hiên ngang thiếu niên rất nhanh chạy tới, nhìn thấy Diệp Vũ cười nói, huynh đài rốt cục tỉnh lại. Cảm tạ các hạ ân cứu mạng, không biết các hạ tục danh. Diệp Vũ hỏi. Đồng hạo. Người thiếu niên đột nhiên lặng lẽ cười không ngừng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thế nào? Thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân đường mộng nhi đến cùng dáng dấp ra sao? Có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như thế, điên đảo chúng sinh không gì sánh được? Có thể hay không vẽ cho ta xem một chút ta? Cái gì? Diệp Vũ khẽ giật mình nói. Huynh đại còn che giấu cái gì, ngươi thụ trọng thương như thế, không phải liền là bởi vì đi nhìn trộm đường mộng nhi sao? Ta hiểu. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nhà, ai không muốn nhìn qua A lần này nhìn trộm đường Mộng Nhi bị đánh thanh niên tài tuấn không dưới trăm cái, đều bị đánh phải trọng thương. Cái gì? Diệp Vũ một mặt mê mang. Huynh đại còn trang cái gì trang, hơn trăm người bên trong, thương thế của ngươi nặng nhất, nghĩ đến ngươi nhất trọc giận người đường ra cùng Lý Vi. Hắc hắc, khẳng định là ngươi tiếp cận đường Mộng Nhi. Đồng hạo một mặt khám phá bộ ráng nói ra, sau đó lưu dữ lại nói thật nhiều. Diệp Vũ lúc này mới làm rõ ràng tình huống như thế nào. Đường ra có một vị mỹ nhân, đẹp đến điên đảo chúng sinh không gì sánh được. Thế gian tất cả tuổi nhỏ Tài Tuấn đều muốn nhìn qua mặt thật, mỗi lần đều có kẻ nhìn trộm, có thể đường Mộng Nhi không chỉ là bị người bảo vệ rất tốt, hơn nữa còn có một vị người theo đuổi gọi Lý Huy, đặc biệt lớn nam tử chủ nghĩa. Bất luận cái gì dám tiếp cận đường ngộng Nhi người tu hành, đều sẽ bị hắn giao hấn, thậm chí có người bị hắn đánh chết qua. Có thể sắc đẹp đối với nam nhân mà nói chính là lớn nhất dụ hoặc. Dù cho sẽ bị đánh, có thể đệ nhất mỹ nhân danh hào hay là không ngừng có người muốn tiếp cận đường Ngọc Nhi. Đồng hạo cũng coi Diệp Vũ là làm là muốn tiếp cận đường Ngọc Nhi nam nhân. Ngươi không có gặp đường Ngọc Nhi. Đồng hạo tại Diệp Vũ lập đi lặp lại nói không biết đường Ngọc Nhi dáng dấp ra sao lúc, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, ai. Sớm biết liền không cứu ngươi. Đường Ngọc Nhi thâm cư không ra ngoài. Lại có lý huy cái này huy hiếp, trên đời có thể nhìn thấy nàng người cực ít, còn tưởng rằng ngươi bị đánh nặng như vậy, hẳn là nhìn trộm đến nàng mới gây người đường ra cùng lý huy hạ ngoan thủ như vậy. Nhưng không có nghĩ đến ngươi hay là không có gặp, chẳng hao phí ta nhiều khí lực như vậy cứu ngươi. Diệp Vũ giờ khóc giờ cười, ra hỏa này cứu mình cũng là bởi vì muốn biết một nữ nhân dáng dấp ra sao. Nữ nhân này có mị lực lớn như vậy sao? Đồng hạo gặp Diệp Vũ thần sắc. Hắn biết mình thất ngôn, tranh thủ thời gian nói ra, ha ha ha, ta chỉ là nói đùa, Diệp Vinh không cần so đo. Coi như không phải là bởi vì đường Ngọc Nhi, ta cũng nhất định sẽ cứu ngươi. Diệp Vũ trong lòng xì một tiếng kinh miệt, căn bản không tin đồng hạo câu nói này, ra hỏa này trăm trăm là muốn đường Ngọc Nhi chân dung Ai? Thật sự là đáng tiếc ca. Thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân không có duyên gặp một lần A. Ngoại nhân đã có hai năm chưa từng nhìn thấy nàng. Nghe đồn nàng mới nhất chân dung, đã là giá trên trời. Đồng hạo cảm thắn nói. Diệp Vũ bất cười, nghĩ thầm cái này đường mộng nhi ngược lại là cùng kiếp trước minh tinh một dạng. Bất quá minh tinh là độc nhất vô nhị bát quái đáng tiền, mà nàng là chân dung đáng tiền. Diệp Vũ nghĩ thầm, nhiều người như vậy bị đánh, chưa chắc toàn bộ đều là thèm nhỏ dãi đường mộng nhi mỹ mạo, có chút sợ sẽ là muốn gặp mặt một lần vẽ ra nàng chân dung kiếm một món hời, tiền tài có thể nhất động nhân tâm A. Xin hỏi đồng huynh, không biết đây là nơi nào? Diệp Vũ hỏi đồng hạo, muốn biết tình huống của mình. Ha ha, nơi này là thiên hạ thập đại kiếm tông trưởng hồng kiếm tông. Đồng hạo hỏi, không chỉ đây là đang Đông Thắng Thần Châu nơi nào? Hoặc là, tại cái khác địa phương nào? Diệp Vũ hỏi, nghĩ thầm một kiếm kia sẽ không mang chính mình rời đi Đông Thắng Thần Châu đi. Đông Thắng Thần Châu, kiếm vương triều 13 châu, chưa từng nghe nói qua Đông Thắng Thần Châu A Đông Thắng Thần Châu ở nơi nào? Đồng Hạo mở mịt hỏi Đồng Hạo. Kiếm Vương Triều. Diệp Vũ nghe được Đồng Hạo mà nói, kinh ngảy dựng lên, không dám tin nhìn xem Đồng Hạo. Kiếm Vương Triều là tồn tại gì? Liên quan tới Kiếm Khư truyền thuyết, không phải liền là nói có một cái tuyệt thế vô song Hoàng Triều gọi là Kiếm Vương Triều muốn quét ngang cấm kỵ chi địa sao? Nơi này là Kiếm Vương Triều. Thế nào? Đồng Hạo không biết Diệp Vũ vì cái gì đột nhiên kích động như vậy? Có vấn đề gì không? Ngươi nói nơi này là kiếm vương triều. Diệp Vũ sững sờ mà hỏi. Đúng a Thiên hạ này liền gọi kiếm vương triều. Bất quả kiếm vương triều đã bị diệt rất nhiều năm, thiên hạ chia năm sẻ bảy rất lâu. 13 ba châu cũng bị to to nhỏ nhỏ chia các loại thế lực, không chỉ là tông môn chiếm cứ, còn có cắt cứ một phương trư hầu vương. Đồng hạo nghi hoặc nhìn Diệp Vũ nói ra, Diệp huynh chẳng lẽ ngay cả những này cũng không biết à. Cái này cùng trong truyền thuyết không giống với A, trong truyền thuyết kiếm vương triều bị cấm kỵ chi địa tiêu diệt, không nói phân liệt A. Diệp huynh, ngươi sẽ không bị đánh đầu xảy ra vấn đề A. Đồng hạo một mặt đồng tình nhìn xem Diệp vũ. Diệp vũ không có so đo đồng hạo những này, mà là lại hỏi thăm đồng hạo liên quan tới kiếm vương triều sự tình. Rất nhanh, Diệp vũ liền đại khái giải tình huống. hắn thần sắc có chút cổ quái bởi vì cái này kiếm vương triều cùng trong truyền thuyết kiếm vương triều không giống với. Cái này kiếm vương triều không phải Diệp Vũ trong tưởng tượng thiên địa, càng giống là một cái tiểu thế giới, liền như là là ma phần một dạng, ở chết một góc. Mà lại Diệp Vũ cảm thấy, cái này kiếm vương triều chính là ở trong kiếm khư, khả năng này là kiếm khư bên trong một coi cực lạc. Hắn tại sao phải như vậy suy đoán, là bởi vì cái này kiếm vương triều có một loại thuộc tính. chương 475, Đại bí mật, từ đồng hạo trong miệng biết được, được vinh dự kiếm vương triều thế giới, chỉ có thể là kiếm tu. Nói cách khác, tại kiếm vương triều chỉ có thể sử dụng kiếm pháp, mặt khác chiến kỹ cũng không thể vận dụng, cũng không có mặt khác chiến kỹ. Đây là thế giới của kiếm, bất kỳ một cái nào người tu hành, đều tại tu hành kiếm đạo. Điểm này cùng tại kiếm khư là giống nhau như lúc, Diệp Vũ tiến vào kiếm khư đằng sau, ngoại trừ kiếm đạo, mặt khác cũng không thể sử dụng. Mặt khác chiến kỵ bí pháp cũng không thể sử dụng. Nơi này hẳn là còn ở trong kiếm khư, cái này cái gọi là kiếm vương triều, hẳn là kiếm khư bên trong thế giới. Diệp Vũ nói thầm, không khỏi nắm tay chung cổ phát kiếm, nó đem chính mình mang đến nơi đây sao. Diệp Vũ tại trường hồng kiếm tông chữa thương, đối với kiếm vương triều đại khái tin tức cũng biết. Kiếm vương triều là kiếm tu thế giới, thế lực lớn nhỏ không biết bao nhiêu. Chính mình sở tại trường hồng kiếm tông. Là kiếm vương triều thập đại kiếm tông một trong, cũng là kiếm vương triều đỉnh tiêm thế lực lớn một trong. Ta trưởng hồng kiếm tông tại kiếm vương triều thế nhưng là tiếng tâm lừng lây, không biết bao nhiêu người muốn bái nhập ta trưởng hồng kiếm tông danh nghĩa. Diệm huynh, ngươi nói ngươi mới từ thâm sơn mà ra. Thế nào? Muốn hay không bái nhập ta trưởng hồng kiếm tông? Phải biết ra ra của ta, cũng chính là trường hồng kiếm tông hắn nhưng là đứng hàng hắc bảng 13 cường giả đỉnh cao. Nửa bước trí cảnh kiếm đạo cao thủ Đồng hạo cười nói với Diệp Vũ Hắc bảng Nửa bước trí cảnh Diệp Vũ nào nào Ngươi chẳng lẽ ngay cả hát bảng cũng không biết ta Đồng hạo nói ra Hắc bảng tổng cộng có trăm tên Cái này trăm tên đều là tự sáng tạo kiếm đạo thần thông đồng thời nhập cảnh tồn tại Đồng thời không phải mỗi một vị tự sáng tạo thần thông đồng thời nhập cảnh đều có thể tiến vào hát bảng Chỉ có đứng đầu nhất một nhỏ đám người mới có thể tiến nhập hắc bảng. Đặc biệt là hắc bảng 10 vị trí đầu, đều là trí cảnh cường giả. Diệp Vũ nào nào, trên trăm vị tự sáng tạo thần thông đồng thời nhập cảnh tồn tại. Cái này còn không phải toàn bộ. Tự sáng tạo thần thông sao mà khó khăn. Đông Thắng Thần Châu có thể làm được bước này người ít càng thêm ít, kiếm khư bên trong thế giới này, một tấm trên bảng danh sách liền có trên trăm vị. Cái này kiếm vương triều nhiều như vậy yêu nghiệt. Đồng huynh cũng là hác bảng cao thủ sao? Diệp Vũ hỏi. Đồng hạo trận trắng mắt nói, hác bảng chỗ nào tốt như vậy tiến? Ta trưởng hồng kiếm tông đứng hàng thập đại tông, nhập hác bảng cũng bất quá chính là ba vị mà thôi. Ta miễn cưỡng tính nhị lưu cường giả đi. Diệp Vũ hỏi thăm một chút đồng hạo như thế nào phân loại nhất lưu nhị lưu tam lưu. Diệp Vũ rất nhanh làm rõ ràng. Thân thông cảnh người tu hành, đại khái tính tam lưu cường giả. Nhĩ lưu cường giả thì là có được thần thông tồn tại. Cường giả hạng nhất, đó chính là nhập cảnh tồn tại. Tại đồng hạo trong miệng, bọn hắn trường hồng kiếm tông mặc dù hắc bảng bên trên chỉ có 3 vị, nhưng là cường giả hạng nhất lại rất nhiều, có trên trăm vị. Đây cũng là đặt vững bọn hắn trở thành thập đại tông căn cơ một trong. Đồng hạo hắn vừa hoàn thành tự sáng tạo thần thông, mộng tưởng chính là có thể đi vào hắc bảng, tiến tới thành tiểu trí cảnh. Bất quá, trí cảnh khó mà thành tiểu. Đồng hạo ra ra trường hồng kiếm tông nhiều năm như vậy, một mực kẹt tại nửa bước trí cảnh quan khẩu. Ai, trí cảnh rất xa xôi, ta chỉ cần có thể đi vào hắc bảng liền thỏa mãn. Lý huy dám truy cầu đường mộng nhi, không phải liền là ỷ vào chính mình là hắc bảng cường giả sao. Bằng không chỗ của hắn tới dũng khí. Đồng hạo nói ra, bất quá, ra ra của ta chuẩn bị bế quan đột phá đến trí cảnh, chỉ cần thành tiểu chí cảnh. Hắc hắc, lý huy là hắc bảng ta cũng không sợ. Đến lúc đó liền có thể theo đuổi đường mộng nhi. Trí cảnh. Diệp Vũ tự lầm bẩm nghĩ đến kiếm thiên Phàm Hắn chính là trí chí cảnh, bất quá cũng bại ở trong tay chính mình. Ngươi cũng hướng tới thành tiểu chí cảnh đi. Ha ha ha, đây là mỗi người mộng tưởng. hắc bảng 10 vị trí đầu, mỗi một cái đều là quấy phong vân nhân vật A, dầm chân một cái kiếm vương triều đều muốn rung động 3 rung động A. Đồng hạo vô hạn hướng tới. Đúng rồi, Diệp Vinh. Người cảnh giới gì? Đồng hạo hỏi Diệp Vũ nói, đạt tới tam lưu cường giả tiêu chuẩn sao? Chúng ta cái tuổi này, đạt tới tam lưu cường giả trình độ, kiếp này mới có thể tiến vào hát bảng. Diệp Vũ nhìn xem đồng hạo hồi đáp, cũng không có vấn đề. Cái kia Diệp huynh suy tính như thế nào? Gia nhập ta trường hồng kiếm tông như thế nào? Có thể tại cái tuổi này đạt tới tam lưu cường giả người tu hành là một người mới, hảo hảo bồi dưỡng tiến vào hắc bảng có chút khó có thể thành làm nhất lưu cường giả hay là có hy vọng. Tốt! Diệp Vũ cũng không có cự tuyệt. Trường Hồng Kiếm Tông đúng là thế lực lớn, hắn vui cái thế giới này rất lạ lắm, tăng thêm thương thế vẫn như cũ rất nặng cần ăn dưỡng, nơi này phù hợp. Vậy ta đi bẩm báo trong giáo trưởng lão. Đồng hạo đại hỉ, có thể vì Trường Hồng Kiếm Tông kéo tới một nhân tài vậy cũng là công hân. Diệp Vũ lại tại tiêu hóa lấy đồng hạo mang cho hắn tin tức, thế giới này người tu hành giống như chỉ có thể tu hành đến thần thông cảnh. Đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào, tại sao phải tồn ở trong kiếm khư? Diệp vụ như mày, tay mỏ lấy chôi này phong cách cổ xưa kiếm, hắn nhiều lần muốn rút kiếm ra vỏ, thế nhưng là thành kiếm này không nhúc nhích tí nào. Diệp Vũ ngược lại là muốn lần nữa thi triển thần thông thử một chút có thể hay không rút ra, nhưng lúc này tình trạng cơ thể không có khả năng ủng hộ hắn vận dụng thần thông. Có đồng hạo đề cử, Diệp Vũ rất nhanh liền được cho phép gia nhập trường Hồng Kiếm Tông. Nguyên bản lấy Diệp Vũ nói tam lưu thực lực, có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Bất quá Diệp Vũ lai lịch dù sao không rõ, chỉ là cho hắn đệ tử bình thường thân phận. Đồng hạo còn bởi vậy an ủi Diệp Vũ, nói chỉ cần về sau vì tông môn là công, đã chứng minh chính mình, đến lúc đó hết thể đều không phải là vấn đề. Bất quá đối với Diệp Vũ tới nói, đệ tử bình thường thân phận đầy đủ, Cái thân phận này có thể làm cho hắn tiến vào trường hồng kiếm tông tàng thư các. Cứ việc không cách nào nhìn thấy những cái kia cao thâm kiếm quyết, nhưng một chút phổ thông thư tịch cùng kiếm quyết, hắn đều có thể tùy ý nhìn. Diệp Vũ quan sát liên quan tới kiếm vương triều giới thiệu thư tịch, không ngừng đối với kiếm vương triều sâu hơn dài. Nhưng càng xem, Diệp Vũ càng nghi hoặc. Bởi vì cảm giác nơi này chính là một cái thế ngoại đào nguyên, căn bản cùng ngoại giới chưa có tiếp xúc qua. tất cả ghi chép Đều là kiếm vương triều phát sinh sự tình. Nơi này thật đúng là quỷ dị, kiếm khư tại sao phải có trô như vậy? Diệp Vũ nói thầm, mà lại, nơi này pháp tắc gáp chế tất cả người tu hành đều chỉ có thể thành tựu tối cao thần thông cảnh sao. Bất quá, thế gian này kiếm đạo coi là thật khủng bố, tất cả mọi người nghiên tu kiếm đạo, dẫn đến trăm hoa đua nở, kiếm đạo phân ra vô số môn phái trùng loại. Mà lại, năm đó bị diệt kiếm vương triều để lại vô số kiếm đạo bí pháp. Trương Hồng kiếm tông đồng dạng đạt được một chút, nghe nói trấn phái bí thuật cầu vồng kiếm quyết, chính là xuất tử kiếm vương triều. Thế giới này ngược lại là thích học ta, ta đối với kiếm đạo một đường dài cực ít. Có thể thế giới này lại kiếm đạo vô số, bí pháp vô số. Ta có thể nhờ vào đó đến hoàn thiện chính mình thiếu hụt. Kiếm thiên Phàm nói ta kiếm đạo căn cơ nông cạn, không có nội tình. Nhưng ta nếu là học được trên trăm bộ kiếm thuật, thậm chí hơn ngàn bộ, lĩnh hội các loại kiếm đạo, vậy còn sẽ là nông cạn sao. Diệp Vũ nói thầm, trong lòng mặc dù cảm thấy kiếm khư bên trong ẩn tàng thế giới này có đại bí mật, có thể lúc này hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là mượn thế nào trợ nơi đây tài nguyên.